Một chén nhỏ cấp lâm chính chạy uống. Hứa Bách nói đến chờ hắn tắm rửa xong ra tới uống nữa. Tiểu Ngư Nhi lại đến viện bá hỏi hạ những người khác muốn hay không uống. A cha bọn họ đều nói buổi tối ăn cơm thời điểm lại uống, hiện tại liền không uống. Tiểu Ngư Nhi xem không có người uống lên, liền cầm một cái ba ba ăn lên, chuẩn bị ăn xong lâu đi làm cơm chiều. Trưng 36 chế tắc bánh tét, 1. Tiểu Ngư Nhi ăn xong rồi một cái ba ba liền vào phòng bếp, muốn chạy nhanh chuẩn bị cơm chiều. Sắc trời ám xuống dưới sau. A phụ bọn họ không sai biệt lắm liền sẽ trở lại. Tiểu ngư nhi vừa mới bắt đầu làm cơm chiều, A yêu liền tiến vào hỗ trợ. Hắn liền cùng A yêu cùng nhau trí một đốn phong phú cơm chiều. Hắn phát hiện trong nhà hiện tại đều bắt đầu ăn trong nhà chuồng gà dưỡng đại gà, sau núi gà còn nhỏ, không thể ăn, nhị phòng đại gà vốn dĩ cũng không có nhiều ít, ăn sạch liền tạm thời không có gà đẻ trứng. Cho nên, tiểu ngư nhi chuẩn bị minh thực sau liền dùng trong không gian gà tới nấu ăn. Dù sao mấy ngày nay đại bộ phận đều là tiểu ngư nhi ở nấu cơm, hắn có thể trước tiên lấy ra tới giết. Trong khoảng thời gian này vội, trong nhà những người khác cũng sẽ không cố ý đi chuồng gà số ăn nhiều ít chỉ gà. Thì theo nói, bởi vì lâm chính trạch tới thời điểm mang theo rất nhiều tới, đại khái có 20 cân tả hữu, hiện tại còn không có ăn xong. Trứng gà gì đó liền trên cơ bản là có bao nhiêu, sẽ không không đủ ăn. Thẩm đại như bọn họ trở về thời điểm, tiểu ngư nhi cơm chiều cũng không sai biệt lắm hảo. A ra liền đi huy ngưu, chuẩn bị huy no rồi ăn xong cơm chiều sau đưa đi còn thôn trứng ra, sáng mai lại đi kéo tới rủng, trong nhà không có địa phương quan lưu, phóng trong viện sợ bị trộm. Nói cách khác là có thể trực tiếp phóng trong nhà, dù sao ngày hôm sau còn muốn ngưu làm việc. Chờ A ra huy xong ngưu, xuống đất mấy người liền đều ở tắm rửa. Tiểu ngư nhi cùng A yêu bọn họ cũng ở chuẩn bị bãi cơm. Mọi người đều làm cho không sai biệt lắm thời điểm, liền đều ngồi xuống ăn cơm rồi. Tiểu Ngư Nhi trước sau như một ở ăn cơm tiến đến đánh rượu nho tới cấp đại gia uống. Hứa Bách bởi vì hôm nay mới uống đến rượu, cho nên Tiểu Ngư Nhi nhiều cho hắn đổ một chén. Thẩm ra môi đến ăn cơm thời điểm đều là phi thường náo nhiệt, mọi người đều ăn đến phi thường hảo. ăn xong cơm chiều lúc sau, Tiểu Ngư Nhi cùng A yêu bọn họ vội vàng thu thập chén đua tiến phòng bếp. Thẩm đại lưu bọn họ liền đều ngồi xuống tiêu thực, nói chuyện. Hứa Bách nhà các ngươi năm nay hoa màu thế nào? Hứa Bách thấy Thẩm đại lưu hỏi sự tình trong nhà. Vội vàng nghiêm túc trả lời nói, nhà ta năm nay thu hoạch đều không tồi, trừ bỏ nộp thuế, hẳn là đủ cả nhà đồ ăn. Năm nay mùa màng hảo, thu hoạch liền hảo rất nhiều. Thẩm ra mọi người nghe xong, cũng thay nhà bọn họ cao hứng. Nông dân một năm vội đến cùng chính là trông cậy vào chấm đất hoa màu sinh hoạt đâu. Thẩm A ra tiếp tục hỏi hắn, vậy ngươi có hay không cùng người A cha bọn họ nói qua nhà của chúng ta tình huống nơi này? Chính là nhà của chúng ta cuối năm muốn chuẩn bị mua sơn, ở chân núi Tu Ký Túc Xá. Chuẩn bị sang năm dùng để chế mức sự tình Năm nay tu ký túc xá liền phải bắt đầu tìm người tới hỗ trợ người A phụ bọn họ đến lúc đó nếu có rảnh liền có thể lại đây Trong nhà cũng là muốn ra tiền mời người khác Thân thích tới làm còn yên tâm Ngươi về nhà sau có nói sao Nhà ngươi như thế nào suy xét Hứa bách trả lời nói Ta về nhà liền cùng A cha bọn họ nói qua Bọn họ nói sẽ qua tới hỗ trợ Bất quá hiện tại chính bội vàng Bọn họ nói khả năng phải chờ tới tiểu mạch loại xong Lại đem trong nhà an bài một chút mới có thể lại đây. Đến lúc đó là A cha, A phụ cùng đệ đệ đều cùng nhau lại đây. Ta A yêu cũng đồng ý, trong nhà có tiểu thúc ở, A cha nói cũng có thể yên tâm đến hạ. Thầm A ra nghe xong cũng phi thường cao hứng, liền nói, chính là muốn cả nhà đều tới mới hảo, ngươi đệ đệ có thể đặt ở trong nhà hòa bình bình an an bọn họ cùng nhau chơi. Trong nhà thường xuyên sẽ lưu người, cũng có người coi chừng, đại nhân cũng có thể yên tâm điểm. Bọn họ đang nói chuyện. Thầm A yêu cũng đã lộng xong rồi phong bếp sự tình, chính đi vào nhà chính tới. Liên cùng những người khác nói, hôm nay hứa bách trở về thời điểm bối rất nhiều đồ vật tới đâu. Có thẩm tình cho đại gia làm giày, mỗi người đều có một đôi. Chờ hạ chính mình đem thích hợp lớn nhỏ dạy cầm đi. Hắn còn làm chút bánh tét, hoàng viên ba ba, cũng tặng một ít tới. Hôm nay ban ngày thời điểm một bắt được bên ngoài ở nhà đều ăn qua, thẩm tình tay nghề vẫn là như vậy hảo. Các người hiện tại muốn ăn cũng có thể chính mình lấy ta kêu tiểu ngư nhi để qua tới. Thẩm gia mọi người đều bắt đầu lấy bánh tan, ngay cả lâm chính trạch đều cầm một cái ăn đến tận ngọn. Thẩm a gia thấy hắn cũng thích ăn, liền nói: lâm công tử gia cảm thấy không tồi đi. nhà của chúng ta mỗi năm lúc này đều sẽ làm, ngày mai cũng chuẩn bị làm tới ăn đi. Vừa lúc nộn hoàng viên đều là trước hết tốt hạn, hơn nữa cũng không hảo bảo tồn. đại gia nghe được lời này, đều phi thường tán đồng. cho nên cứ như vậy định rồi xuống dưới. Ngày mai không xuống đất mấy người liền chuẩn bị ở nhà làm bánh tét. Đại gia ăn ăn uống uống, nói nữa một chút lời nói, Thẩm đại Nhu liền chuẩn bị đem Nhu đưa đi thôn trưởng ra. Còn muốn thuận tiện đem sáng sớm đánh trở về cỏ xanh khiêng một bó qua đi, đây là Nhu đêm nay một buổi tối đồ ăn. Tuy rằng nói Nhu đã ở nhà bọn họ uy no rồi, nhưng là cũng giống nhau muốn khiêng một bó cỏ xanh qua đi, đây là lệ thường. Thẩm đại Nhu nắm Nhu ra cửa lúc sau, những người khác mệt mỏi liền chuẩn bị về phòng ngủ chỉ là cấp thẩm đại ngưu lưu chữa môn liền hảo. Mọi người đều về phòng lúc sau, Tiểu Ngư Nhi cũng trở về chính mình phòng. Hắn đêm nay chuẩn bị lại đi vào trong không gian ngủ, thuận tiện đem lần trước cắt xong rồi khoai tây gieo đi. Tiểu Ngư Nhi đóng cửa sau, liền trực tiếp tiến vào không gian. Hắn đi trước nhặt hạ trứng gà, đã vài thiên không có nhặt, trong không gian gà lại hạ rất nhiều trứng gà. Hắn dùng tiểu rổ nhặt hảo lúc sau, trước phóng tới trong phòng bếp. Phóng hảo trứng gà, hắn lại cầm cái cuốc đi loại khoai tây. Trong không gian thổ nhưỡng thập phân tơi, thực dễ dàng là có thể đào khai. Bộ dáng này thổ nhưỡng làm hắn loại khoai tây tỉnh rất nhiều sức lực. Hắn đem tiểu cái quốc khiến cho bay nhanh, đào một cái hố nhỏ liền buông một khối khoai tây hạt giống, phóng hảo lúc sau liền lập tức dùng thổ bao trùm thượng hơi mỏng một tầng. Hắn cảm thấy chưa từng có bao lâu thời gian đâu, ngồi dậy thời điểm, nhìn đến khoai tây đã reo không sai biệt lắm một nửa. Hắn nghĩ nghỉ một lát lại loại, vì thế liền đi cây ăn quả phía dưới đi đi. Nhìn đến vài loại bất đồng mùa thành thụ trái cây đều là quả lớn chống chất, hắn liền rất vui vẻ, thỏa mãn. Đi tới liền thuận tay trích một chuỗi quả nho ăn, trong không gian quả nho hương vị chính là hảo. Hắn nghĩ chờ đem trong không gian khoai tây loại xong còn phải lại chịu thời gian tiến vào đêm này đó thành thục quả nho gây thành rượu. Đến nỗi mặt khác trái cây rượu chỉ có thể chờ đến bên ngoài thích hợp mùa lại lấy ra đi ăn hoặc là làm mức đồ hộp. Tiểu ngư nhi ăn chút trái cây, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Liền lại đi uống lên điểm nước suối Không sai biệt lắm liền lại bắt đầu làm việc Tiểu ngư nhi loại xong rồi khoai tây liền lại múc nước giặt sạch trên người Sau đó liền chuẩn bị nấu điểm trứng gà Trong không gian trứng gà hạ đến mau Liền tính thường xuyên lấy ra đi trong nhà nấu ăn ăn cũng ăn không hết nhiều ít Hắn liền chuẩn bị đem hôm nay nhặt đều nấu thành trứng luộc Liền đặt ở trong không gian Về sau xuống đất làm việc Lên núi hoặc là tiến trong chấn linh tinh thời điểm Đói bụng liền có thể trực tiếp ăn Phương tiện còn dinh dưỡng Tiểu ngư nhi liền ở trong phòng bếp nổi lên hỏa, đem nổi tẩy tẩy liền thả nước trong cùng trứng gà đi xuống bắt đầu nấu. Nấu trứng gà thức mau, liền tính lần này nấu đến tương đối nhiều cũng không ảnh hưởng tốc độ. Bếp hỏa khá lớn, hắn thực mau liền nấu hảo trứng gà. Liền đem trứng luộc vớt lên, phòng tới giỏ che bên trong lượng, đem nổi rửa sạch sẽ lúc sau liền không có việc gì. Tiểu ngư nhi lộng xong liền cảm thấy không sai biệt lắm nên ngủ, hắn vẫn là tương đối thích ở không gian ngủ, ở chỗ này liền tính lại mệnh. Ngủ một giấc lên đều là tinh thần gấp trăm lần, cảm giác cả người sảng khoái. Hắn ngủ phía trước, lại đi dưới tảng cây đánh chút rượu tới uống. Hắn theo thường lệ uống lên một chén nhỏ rượu mới trở về ngủ, nằm lên giường thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau thiên mao mau lượng thời điểm, tiểu ngư nhi liền từ không gian ra tới. Hắn đi trước rửa mặt hảo, sau đó liền từ trong không gian lấy ra hai chỉ gà tới, chuẩn bị trước giết, hôm nay liền dùng nó tới nấu ăn. Hắn chuẩn bị trước dùng một con tới xào, một con liền hầm canh. Hầm hảo cơm chưa thời điểm có thể uống. Trong không gian gà dinh dưỡng sẽ so bên ngoài hảo rất nhiều, trong khoảng thời gian này người trong nhà đều mệt tới rồi, phải cho bọn họ bổ bổ thân thể. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi thức dậy tương đối sớm, còn không có người rời giường, liền phương tiện hắn từ không gian lấy ra sống gà tới. Tiểu Ngư Nhi đã đem gà đều giết, mới vừa dùng chén tiếp xong máu gà, liền nhìn đến Á Yêu rời giường. Chờ hắn đem nước sôi thiêu hảo, Á Yêu liền vào phong bếp, chuẩn bị hỗ trợ Tiểu Ngư Nhi liền đem rút lông gà việc cho há yêu, hắn liền bắt đầu nấu cơm. Cơm sáng làm tốt thời điểm, người trong nhà đều toàn bộ đi lên. Tiểu Ngư Nhi đem cơm dọn xong, Đại Gia liền đều ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hôm nay thịt gà đặc biệt chịu Đại Gia hoan nên tất cả mọi người nói hôm nay xào gà làm được so ngày hôm qua ăn ngon. Tiểu Ngư Nhi xem Đại Gia thích cũng phi thường cao hứng. ở ngồi cũng cũng chỉ có Lâm Chính trạch cảm thấy hôm nay gà cùng ngày hôm qua kém đến khá lớn, khẳng định không phải bởi vì cách làm bất đồng nguyên nhân. Hôm nay thịt gà ăn cảm giác cả người đều ấm áp thoải mái đi lên. Hắn nghĩ vậy khẳng định lại là tiểu ngư nhi nguyên nhân, hắn càng ngày càng cảm thấy tiểu ngư nhi thần bí. Bất quá, hắn cảm thấy hiện tại chính mình cũng được rất nhiều chỗ tốt, kia khẳng định muốn giúp hắn che lại lạc. Thứ tốt người một nhà hưởng thụ liên hảo. Ăn xong rồi cơm, thẩm đại nưu đi trước thôn trưởng ra khi nưu, tiểu thúc liền mang theo mau mau cùng hứa bách cùng nhau trước xuống đất. Những người khác liền lưu tại trong nhà, chuẩn bị bắt đầu đem vàng nhạt viên cấp thêm mài nước thành tường chờ cơm trưa lúc sau lại trưng chế liền có thể ăn tiểu ngư nhi tiên tiến phòng bếp thu thập chén đũa á yêu đi vi heo a ra liền đi hầm đem thật lâu vô dụng thạch ma làm ra tới rửa sạch sẽ a cha liền cùng tiểu thúc cha cùng nhau đem thoát hảo viên vàng nhạt viên nhặt đi hoàng viên cần sau đó tẩy đi bụi đất a ra tẩy xong thạch ma lúc sau a cha bọn họ liền bắt đầu dùng cái muỗng đem hoàng viên múc tiến thạch ma tiến liêu khẩu sau đó nhân công đẩy thạch ma chuyển động Sạch ma phía dưới là rửa sạch sẽ đại cái kỳ tiếp theo chạy xuống tới tương tử. A cha cùng tiểu thúc cha cứ như vậy một cái đẩy một cái phóng liêu ma tương, đẩy người mệt mỏi liền đổi lại đây tiếp tục ma. Bởi vì làm được tương đối nhiều, cho nên chỉ là A cha bọn họ ma khẳng định sẽ mệt, cho nên tiểu ngư nhi cùng A yêu vội xong mặt khác sự lúc sau liền phải tới đổi tay tiếp theo ma. Chương 37 chế tắc bánh két, nhị. Tiểu ngư nhi cùng A yêu bọn họ đổi ma hoàng viên tường. A ra liền đi ở một đống lớn hoàng viên sắc chung tìm ra một ít màu xanh non ra ra tới, lấy thủy rửa sạch sẽ trước phóng. Đây là dùng để bao hoàng viên ba ba. Thiếu ngư nhi bọn họ ma lượng tương đối nhiều, liền rất phí thời gian. Hơn nữa muốn ma đến càng tinh tế mới ăn ngon, cho nên nạp liệu thời điểm cũng không thể lập tức thêm rất nhiều, đến chậm rãi thêm, chờ ma đến không sai biệt lắm lại nạp liệu, như vậy mới có thể ma đến thế. Bọn họ cứ như vậy ma không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới ma xong. Tiếp tương đại cái kỳ đều dùng hai cái. Bởi vì là không có thêm thủy, cho nên mài ra tới là tương đối sền sệ tương tử. Mà xong rồi tương tử, A yêu cùng A cha đem trang tương tử đại cái kỳ dịch đến một bên. Tiểu thúc cha liền cầm mấy cái đại giỏ che tới đặt ở bên cạnh, lại đi cầm A ra chuẩn bị tốt hoàng viên ra. A cha liền đi phòng bếp cầm một ít thô đường ra tới, A yêu liền đem một cái cái kỳ tương tử thả chút ít thô đường lúc sau dùng tay xoa xoa, đem đường đều xoa hóa ở tương tử liền có thể bao. Mấy ngày nay đều là ăn lâm chính trạch lấy tới mối mẻ thịt heo, mấy ngày hôm trước dùng muối yêm tốt lợn rừng thịt liền không có như thế nào ăn đến, còn thừa điểm treo ở trong phòng bếp. A cha liền đi bắt lấy tới rửa sạch sẽ lúc sau, đều cắt thành tiểu đinh. Cắt xong rồi thịt muối cũng bưng ra tới, chuẩn bị đem mặt khác một cái kỳ tương tử biến thành hàm lại bao tới chưng. Đều làm cho không sai biệt lắm lúc sau, mấy người liền đều bắt đầu ngồi xuống bao. A yêu cùng tiểu thúc cha bao vị ngọt, A cha liền đem hàm thịt đình trộn lẫn tới rồi một cái khác cái kỳ tương tử, hỗn hợp đều đều, sau đó mới dùng hoàng viên ra chóc thủy bao. Giống nhau là một chương hoàng viên bao ra một muông tương tử, lại đem bên cạnh đều chết hảo, như vậy liền tính bao hảo. Bao tốt căn cứ khẩu vị bất đồng tách ra đặt ở hai cái giỏ che A yêu bọn họ ở vội vàng bao bánh tét thời điểm, tiểu ngư nhi liền vào phong bếp, là thời điểm bắt đầu làm cơm trưa. Vốn dĩ ở nhà chính chỉ đạo mấy cái tiểu nhân đọc sách. Viết chữ Lâm Chính Trạch cũng làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi tử. Được nghỉ ngơi thời gian, Tuấn Tuấn liền mang theo song bảo thai chạy ra môn, nhìn đến áo yêu bọn họ đã ở bao bánh tét, liền đều tưởng thượng thủ thử xem. Ai cha xem bọn họ thật sự muốn độc thủ, khiến cho bọn họ đi trước bắt tay rửa sạch sẽ mới lại đây. Tuấn Tuấn liền mang theo bình bình an an đi rửa tay đi. Lâm Chính Trạch cũng từ nhà chính đi ra, lại đây xem thẩm á yêu bọn họ bận việc. Hắn nhìn thấy có một cái cái kỳ còn thả thịt viên, liền nói. Cái này bánh tét còn có thể phóng thịt cùng nhau bao sao? Là vị mặn. Tối hôm qua ăn cái kia là ngọt thanh. thẩm A yêu phải trả lời nói, là đâu, nhà của chúng ta người nhiều, liền chuẩn bị bao hai loại khẩu vị. Đặt ở tương tử bên trong thịt là dùng muối yêm tốt hàng thịt, đem hàng thịt thiết đinh bỏ vào đi hỗn hợp hảo cùng nhau bao, trưng ra tới chính là vị mặn. Không thích ăn đồ ngọt người liền có thể ăn hàm loại này. Một cái khác cái kia liền thả chút ít thô đường ở bên trong, trưng ra tới sẽ tương đối ngọt. Ngày hôm qua ăn cái kia là hứa bách ra trực tiếp dùng mài ra tới tương tử bao hảo liền trưng, thứ gì đều không có phóng. Như vậy cũng là ăn rất ngon, chỉ là thêm chút đường hương vị sẽ càng tốt. Lâm Chính trạch nghe xong liền nói, nghe liền cảm thấy ăn rất ngon, trưng ra tới nhất định mỗi dạng đều hảo hảo nếm thử. A yêu các ngươi chính là khéo tay, thứ gì đều có thể đổi đa dạng làm tới ăn. Ta trong khoảng thời gian này ở nhà các ngươi đều đi theo có lộc ăn. À yêu nghe được hắn khích lệ, phi thường cao hứng, đều ngượng ngùng. Liên nói, nào có thật tốt ta. Chúng ta nông thôn chính là lộng điểm ăn cũng là tương đối thô lỗ chính là ăn cái mới mẻ. Nơi nào có thể cùng trong thành những cái đó tinh xảo điểm tâm so sánh với. Lâm Công Tử thích ăn chúng ta liền rất cao hứng. Lúc này, Tuấn Tuấn đã mang theo rửa sạch xe tay bình bình an an lại đây. a yêu xem bọn họ tẩy hảo thủ, liền nói, có thể giáo các người bao, nhưng là không thể lộng sái. Nếu làm cho nơi nơi đều đúng vậy lời nói, chờ lát nữa chưng hảo liền không có các ngươi phân. Tam tiểu nhân nghe xong, đều chạy nhanh gật đầu, A yêu yên tâm, khẳng định sẽ không lộng xái. Chúng ta nhất định nghiêm túc bao. Đã cảnh cáo bọn họ lúc sau, A yêu khiến cho bọn họ một người lấy một trương hoàng viên ra, bắt đầu dạy bọn họ bao. Chỉ là chỉ có thể làm cho bọn họ bao vị ngọt, vị mặn bởi vì có thịt viên sợ bọn họ bao không tốt, liền không có cho bọn hắn bao. Bọn họ bên này khí thế ngất trời bận rộn. Tiểu ngư nhi ở trong phòng bếp cũng vội đến mồ hôi ướt đấm, thời tiết vẫn là nhiệt trong phòng bếp hỏa dâng lên tới liền càng nhiệt, tiểu ngư nhi nhiệt đến khó chịu liền nhanh hơn nấu cơm tốc độ, tiểu ngư nhi bận rộn đem cơm chưa làm tốt thời điểm liền nghe được bên ngoài a phụ bọn họ thanh âm, hắn nhanh đưa nước tắm cho bọn hắn thiêu cháy, chờ hắn đem nước tắm thiêu hảo đưa ra đi cấp a phụ bọn họ tắm rửa sau, a yêu bọn họ nơi đó bao bánh tét trang rời không sai biệt lắm kết thúc, a cha bọn họ liền đem trang tương tự cái kia đều dùng thủy cọ rửa sạch sẽ lượng, bao tốt bánh tét liền để hồi trong phòng bếp. Tiểu Ngư Nhi đã đem đồ ăn đều làm tốt, khiến cho A yêu bọn họ đoàn đến nhà chính đi bãi cơm, hắn lại muốn mặt khác khởi nồi nấu nước dùng để trưng bánh tét. Hắn dùng tương đối mại thiêu thô bó cửi tới nhóm lửa, trước đem một bộ phận bánh tét phóng tới chúc lồng hấp bắt đầu trưng. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, liền nghe được cá trà kêu hắn ăn cơm. Hắn liền đem hỏa chuẩn bị cho tốt làm trong nồi thủy bảo trì sôi trào, liền đi trước nhà chính ăn cơm. Bởi vì muốn tùy thời nhìn trong nồi bánh tét. Cho nên Tiểu Ngư Nhi liền dùng cái chén lớn trang hảo đồ ăn liền tới rồi trong phòng bếp ăn, vừa ăn biên nhìn hỏa. Như vậy chờ đệ nhất nồi bánh tét trưng thục ra tới, Tiểu Ngư Nhi cũng ăn no cơm. Hắn buông bát cơm liền đem trưng chín bánh tét trước đảo ra tới, phòng tới giỏ che lượng. Liên mắt khắc thượng thế trưng tiếp theo lung. Chờ Tiểu Ngư Nhi trưng chín tam lung bánh tét thời điểm, nhà chính mọi người đều ăn xong rồi cơm. Á yêu bọn họ cầm chén, đũa thu thập vào phòng bếp. Nhìn đến Tiểu Ngư Nhi đã trưng chín một ít bánh tét liền hỏi hắn: Tiểu Ngư Nhi, người ăn cơm không có. Sẽ không không có ăn cơm liền tới trưng bánh tét đi. Cơm nước xong tới trưng cũng là có thể, không cần như vậy cấp. Tiểu Ngư Nhi đem chính mình mới vừa buông bát cơm chỉ cấp A Yêu xem, ta đã ăn, A Yêu, bát cơm còn ở nơi đó phóng đâu. Ta là vừa lúc thừa dịp nấu cơm hỏa tới trưng bánh tét, liền không cần cơm nước xong tái sinh một lần phát hỏa. A Yêu xem hắn sắc thật là ăn cơm, liền không có còn hắn, liền động thủ bắt đầu rửa chén. Trong chốc lát lúc sau. A cha cũng vào phòng bếp, hắn là chuẩn bị nhắc tới làm tốt cơm heo đi huy heo. Những người khác nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút. Trong nhà liền trở nên an tĩnh lại. A yêu bọn họ vội xong rồi cũng đi nghỉ ngơi. Liền thưa tiểu ngư nhi thủ trưng bánh tét. Hắn tưởng đuổi ở A phụ bọn họ chờ lát nữa ra cửa trước trưng hảo. Khi đó liền có thể làm A phụ bọn họ mang theo một ít xuống đất. Đói bụng có thể trực tiếp ăn. Loại này bánh tét lượng cũng ăn rất ngon, sẽ không làm, vẫn là mềm mại ngọt thanh vị. Tiểu Ngư Nhi liền ở trong phòng bếp biên thủ hỏa trưng bánh tét biên ngủ gà ngủ gật. Cho tới nay nghỉ trưa thói quen, đột nhiên một ngày không nghỉ ngơi liền cảm giác đặc biệt vây đâu, đều không có cái gì tinh thần. Chờ Tiểu Ngư Nhi đem bánh tét trưng không sai biệt lắm một nửa thời điểm, trong nhà người liền bắt đầu lục tục rời giường. Tiểu Ngư Nhi xem có người đi lên, liền đem trước hết chưng thủ, hiện tại đã lượng lạnh đến không sai biệt lắm bánh tét bưng một ít phóng tới nhà chính trên bàn, chuẩn bị cho đại gia đều nếm thử. Tiểu Ngư Nhi còn mặt khác bao một ít phóng tới dọn chuẩn bị cấp á phụ bọn họ xuống đất thời điểm mang theo lại dùng ống trúc rót trang một ít nước lạnh phóng hảo cũng làm cho bọn họ cùng nhau mang đi tiểu ngư nhi ở phòng bếp bận rộn những người khác liền ở nhà chính nhấm nháp mới mẻ ra lò bánh tét đại gia hưởng qua lúc sau đều tỏ vẻ phi thường ăn ngon thực thích hai loại khẩu vị thuộc về bất đồng phong vị tương đồng chính là đều là mềm mại tươi mát ăn ở trong miệng cảm thấy tinh tế mềm dẻo tiểu ngư nhi ở trong phòng bếp cũng cầm một cái bánh tét khai ăn Hắn bắt được cái này là vị mặn, một lột da đã nghe đến một cổ thanh hương. Ăn vào trong miệng, liền phát hiện thật sự thực không tồi. Hoàng viên tương no hút thịt nước, hương vị trở nên phi thường hảo. Hắn mấy khẩu liền ăn xong rồi một cái, sau đó lại đi cầm một cái ngọt tới ăn. Phát giác ngọt cũng sẽ không nhị, ngọt thanh. Tiểu ngư nhi ăn hai cái liền cảm thấy ăn không vô, cơm chưa còn không có tiêu hóa xong đâu, bụng còn không đói bụng, ăn không hết nhiều ít. Liền không có lại ăn. Bên ngoài A Phụ bọn họ đã nắm nhu. Con sọt xuất phát. A cha cùng tiểu thúc cha cũng chuẩn bị ra cửa, bọn họ muốn đi đánh cỏ xanh đâu, buổi tối phải cho thôn trưởng ra đưa một bó. A Ra cùng A yêu liền lại bắt đầu cấp hoàng viên tuốt hạt. Cái này sống còn không có làm xong đâu. Tiểu ngư nhi liền vẫn luôn ở trong phòng bếp thủ chưng bánh tét. Chờ hắn đem bánh tét toàn bộ trưng chín, sau đó lượng thời điểm, thiên cũng đã không còn sớm. Tiểu ngư nhi lại muốn bắt đầu làm cơm chiều. Hắn đột nhiên phát giác cả gia đình cơm phải làm cũng là thực phí thời gian A. Cả ngày đều làm không được cái gì chuyện khác, chính là vẫn luôn ở nấu cơm. Buổi sáng thời điểm để lại một con không gian dưỡng gà chuẩn bị hầm canh cơm chưa thời điểm uống, nhưng là ăn cơm sáng lúc sau liền bắt đầu vội vàng ma tương làm bánh két. Cho nên liền không có thời gian hầm canh gà. Hiện tại hắn chuẩn bị bắt đầu hầm, cơm chiều thời điểm liền có thể uống đến canh gà. Hắn dẫn theo dỏ rau chuẩn bị đi vườn rau hái rau, liền ở vườn rau tiến trong không gian hái rau. Chích xong đồ ăn lúc sau, hắn nghĩ đến muốn hầm canh gà liền ở trong không gian đào điểm tam thất ra tới, chuẩn bị trong chốc lát đặt ở canh gà cùng nhau hầm. Cái này tam thất vẫn là lần trước vào núi thời điểm ở trong núi đào đến, lúc ấy hắn đào trở về lúc sau liền đều cùng hai chỉ nhân xâm cùng nhau loại ở trong không gian. Hiện tại đều lớn lên thực không tuổi chương 38 tam thất hầm gà. Tiểu ngư nhi mang theo rau dưa về tới trong phòng bếp, liền bắt đầu làm cơm chiều lạc. Hắn trước đem rau dưa đều rửa sạch sẽ, phóng tới trong rổ. Liên vào phòng bếp. Bếp còn có trưng bánh tét lúc sau không có tắt hỏa, hắn liền lại bỏ thêm chút bó củi đi vào, làm lửa đốt nổi lên tới. Lại đem hai cái bếp thượng nổi đều rửa sạch sẽ, chuẩn bị hai cái bếp đều dùng tới. Một cái dùng để hầm canh gà, một cái liền dùng tới nấu cơm. Tiểu ngư nhi trước đem hầm canh trong nổi phóng thượng nước trong, sau đó đem gà chảm thành khối chạm, đều bỏ vào trong nổi, lại cắt một khối khương đi vào. Đắp lên cái nắp, trước chờ thủy khai. Liền đem mặt khác một cái nổi cũng hơn nửa nước trong đem gạo lức đào rửa sạch sẽ sau đào đi vào, trước nấu, thường thường dùng nồi sạn phiên một chút để ngừa dính nồi. Hầm canh trong nồi nước nấu sôi, tiểu ngư nhi liền trước đem thịt gà đều vớt lên, dùng nước trong xúc rửa rất phù mạng, lại đem trong nhà chuyên môn dùng để nấu canh lẩu niêu rửa sạch sẽ, thêm hào thủy. Đem xúc rửa sạch sẽ thịt gà bỏ vào trong nồi, lại cắt một khối khương bỏ vào đi. Cuối cùng hơn nữa hai tiểu khối rửa sạch sẽ tam thất tiến lẩu niêu cùng nhau nấu, bởi vì tam thất có điểm cay đắng, liền phong đến tương đối thiếu cứ như vậy trước làm thịt gà ở lẩu nêu nấu tiểu ngư nhi đi nhìn hạ nấu cơm trong nồi tình huống phát hiện cơm gạo lúc nấu đến nửa chín liền chạy nhanh vứt lên khống đi nước cơm một lần nữa tẩy nồi bắt đầu nấu tinh cơm đồng dạng chờ đến tinh mệ nấu đến không sai biệt lắm cũng vứt lên khống nước cơm chờ thủy phân đều khống đến không sai biệt lắm thời điểm liền có thể mặt khác khởi nồi thêm cũng đủ nước trong lại đem chân tử bỏ vào trong nồi liền có thể đem hai loại nửa thụ cơm phân biệt cất vào chân tử trang hảo lúc sau liền khai lửa lớn tráng cơm, tiểu ngư nhi ở nhóm lửa thời điểm xem lẩu niêu canh tiêu khai liền đem tài hỏa hướng nấu cơm bên này bếp rút rút làm lẩu niêu bên kia hỏa lực thu nhỏ điểm chuẩn bị liền dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm canh gà, hắn liền chuyên tâm tiêu hỏa không sai biệt lắm nửa canh giờ lúc sau đại chân tử cơm hấp hơi không sai biệt lắm, tiểu ngư nhi liền đến viện bá đi kêu a yêu lại đây hỗ trợ đem chân tử nâng ra tới chứa đầy cơm đại chân tử thực trọng tiểu ngư nhi tế cánh tay là nâng bất động. A yêu tiến vào đã nghe tới rồi canh gà mùi hương, liền hỏi hắn, tiểu ngư nhi, ngươi làm cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy hương A? Ta vừa tiến đến đã nghe tới rồi. Tiểu ngư nhi trả lời A yêu nói, ta nấu canh gà, lần trước vào núi ta không phải tìm được rồi một ít tam thất sao. Hôm nay liền bỏ thêm chút tam thất đi vào cùng nhau nấu canh gà. Trong khoảng thời gian này mọi người đều mệt mỏi, liền nghĩ đều phải bổ bổ thân thể đâu. Là rất thương đâu, nấu không sai biệt lắm nửa canh giờ chờ đem mặt khác đồ ăn xào khẳng định canh gà cũng có thể khởi nồi tiểu ngư nhi nói liền lại đem vàng nhạt viên tuốt hạt lúc sau dư lại hoàng viên tâm giặt sạch mấy tiết bỏ vào canh gà chuẩn bị cùng nhau lại nấu nửa canh giờ hoàng viên tâm bỏ vào đi cùng nhau nấu sẽ xử canh gà càng thoải mái thanh tân không như vậy dầu mỡ nấu hào lúc sau hoàng viên tâm là phải dùng chiếc đũa kẹp ra tới nem xuống không thể ăn a yêu đem trưng tốt cơm nâng ra nồi phóng tới bên cạnh lượng sau, tiểu ngư nhi liền chuẩn bị tẩy nồi xào rau Ngày thường làm đồ ăn cơ bản đều là xào, hôm nay tiểu ngư nhi chuẩn bị làm điểm không giống nhau. Đầu tiên, hắn nhìn hạ giỏ rau cải thìa còn có cà tím, cà chua, dưa chuột, ớt xanh, trường đậu que chờ rau dưa, còn có ai yêu dùng rau cải yêm tốt dưa chua. Liên nghĩ dùng thịt muối làm một cái cà tím nấu, một cái làm rán đậu que, một cái thịt lột phiến, một cái cà chua xào trứng, một cái ớt xanh xào thịt, lại lộn một cái rau trộn dưa chuột cùng một cái không bỏ ru, không bỏ muối thủy nấu dưa chua. Cuối cùng hai cái là dùng để giải nghị, khai vị. Tiểu ngư nhi trước tiên ở trong nồi bỏ thêm nước trong, lại vớt mấy viên dưa chua ra tới, tệ rất dư thừa thủy phân, đặt ở thất thượng cắt thành sợi mỏng. Chờ trong nồi thủy khai liền đem dưa chua bỏ vào đi, nấu mở ra, lăn hai lăn liền có thể dùng đại buồn liền canh mang đồ ăn thịnh đi lên. Cái này thức ăn chay liền tính làm tốt, bất quá, cái này đồ ăn là muốn xưng với nước chấm ăn. Tiểu ngư nhi liền dùng một cái chén nhỏ, phóng điểm bột ớt đi vào hơn nữa hành lá cùng rau thơm mặn, bỏ thêm điểm a yêu làm thủy trao, hơn nữa nước tương, muối cùng thiết tế tỏi mặn, cuối cùng thêm chút nấu dưa chua canh đi vào, hỗn hợp đều đều, sau đó tĩnh trí một lát liền thành ớt cay nước chấm, chuyên môn dùng để chấm tố dưa chua ăn, là phi thường khai vị. chuẩn bị cho tốt dưa chua, tiểu ngư nhi liền một lần nữa thiêu điểm nước, thủy khai thời điểm, thả chút ít ru cùng muối đi vào, lại đem cải thèe cắt thành đoạn bỏ vào đi năng một chút, không sai biệt lắm chín liền vớt lên bỏ vào một cái đại đáy bồn bộ. Sau đó, một lần nữa khởi chảo dầu, thả chút hoa tiêu viên xào ra hương vị, đem hoa tiêu vứt ra tới, lại thả cắt nát hương tỏi đi vào bạo hương, tiếp theo bỏ thêm chút bột ớt đi vào xào ra hồng du, bởi vì không có tương hột, cũng chỉ có thể như vậy đơn giản làm. Xào ra hồng du sau, liền đổ chút nước sôi đi vào trong nồi. Chờ thủy khai liền đem đã thiết hảo, cũng đem dùng nước tương, bột mì thượng tương nghiêm trong chốc lát lát thịt dùng chiếc đũa kẹp từng mảnh bỏ vào trong nồi, nhìn lát thịt biến sắc lúc sau, thêm mối gia vị Sau đó ngay cả canh cùng nhau đảo tiến trang cải thìa đại trong buồn. Cuối cùng, ở mặt trên rắc lên hành lá, rau thơm mạt, còn có tỏi mạt, bột ớt cùng hoa tiêu viên. Lại đem trong nổi cố lên thiêu bước khói sau, đem du thịnh ra tới, hơi chút chờ nó lạnh một chút, liền trực tiếp bắt đến trên cùng. Mùi hương lập tức liền ra tới. Này nói cải tiến thịt luộc phiến liền tính làm tốt. Kế tiếp, tiểu ngư nhi nghĩ trước đem rau trộn dưa chuột chuẩn bị cho tốt, bởi vì món này quấy hảo lúc sau phải đợi một đoạn thời gian làm dưa chuột ngon miệng Như vậy mới ăn ngon. Tiểu Ngư Nhi trước đem dưa chuột cắt thành lát cắt, sau đó đặt ở đại trong buồn, liền bắt đầu ra vị nước. Lần này Liêu chấp dịch không phức tạp, chính là bỏ thêm một ớt, chút ít một chút thô đường, nhiều hơn rau thơm, hành lá mạn, còn có muối, nước tương cùng tương đối nhiều giấm. Toàn bộ hỗn hợp đều đều sau, liền phong trở dưa chuột ngon miệng. Tiểu Ngư Nhi phát hiện nơi này giấm cũng chỉ có một loại, chính là hắc giấm, hương vị rất chính tông, chính là mùi hương tương đối khiếm huyết. Nhà bọn họ ăn đến thiếu Liền mua đến không nhiều lắm. Nước tương nói liền thường xuyên có mua điểm đặt ở trong nhà. Chuẩn bị cho tốt rau trộn dưa chuột, liền chuẩn bị làm hàm thịt cà tím nấu. Tiểu ngư nhi trước đem cà tím cắt thành trường điều, sau đó ở trong nồi phóng tương đối nhiều du, du nhiệt lúc sau, trước đem cà tím dùng dầu chiên một lần, vớt lên lọc khô dầu. Ở trong nồi lưu đế ru, đem dư thừa du dùng chén trăng lên, chờ lát nữa có thể dùng để xào mặt khác đồ ăn. Ở trong chảo dầu bỏ vào khương tỏi cùng một chút trao lại thêm chút bột ớt đi vào, xào trong chốc lát, liền phóng cắt xong rồi hàm thịt đi vào phiên xào, chờ hàm thịt xào đến bắt đầu ra dù, liền phóng điểm nước tương cùng thô đường đi vào, chờ đường không sai biệt lắm hòa tan liền đem lọc khô dầu cà tím bỏ vào trong nồi, phiên xào đều đều sau, thêm chút ít nước sôi đi vào nấu, một lát liền không sai biệt lắm, khởi nồi phía trước dùng muối gia vị, thịnh đến trong buồn lúc sau, ở mặt trên xái một ít hành lá cùng rau thơm mà, cà tím nấu thì tốt rồi, kỳ thật tốt nhất là dùng sa nấu tới nấu. Bất quá nơi này liền tính, trực tiếp dùng nồi to. Hiện tại tiểu ngư nhi liền bắt đầu làm làm rán đậu que. Lần này hắn làm làm rán đậu que là bỏ thêm điểm thịt vụ. Trước tiên ở trong nồi nhiệt du, liền dùng vừa rồi tạc cả tím du. Du nhiệt sau đem chít thành đoạn ngắn đậu que bỏ vào đi rán xào. Lợi dụng thời gian này liền có thể trước chuẩn bị khương tỏi mặt cùng ớt khô thoái, còn có chặt thịt cuối cùng. Nhìn đậu que ra bắt đầu phát nhanh thời điểm, liền có thể trước thịnh ra tới. Sau đó lại thêm chút du. Xào hương khương tỏi mạt cùng ớt khô, lại đem thịt vụn bỏ vào trong nồi phiên xào, chờ thịt vụn xào biến sắc lúc sau, liền có thể đem rán tốt đầu que cũng đảo đi vào cùng nhau phiên xào, lúc này liền có thể thêm chút nước tương, muối, nhanh chóng xào đều, liền không sai biệt lắm có thể khởi nồi. Làm rán đầu que làm tốt lúc sau, liền bắt đầu làm ớt xanh xào thịt, cũng là trước nhiệt du, sau đó để vào khương tỏi mạt bạo hương, phóng lát thịt đi vào phiên xào một lát, thấy lát thịt biến sắc sau. Liền có thể để vào cắt xong rồi ớt xanh đi vào phiên xào. Không sai biệt lắm 8 phần thuộc liền có thể thêm chút nước tương cùng muối chờ gia vị, phiên xào đều đều sau liền có thể ra khỏi nồi. Hiện tại cũng chỉ thừa cuối cùng một đạo cà chua xào trứng. Trước nhiệt dầu chiên trứng gà, chiên hào lúc sau, dùng nồi sạn biến thành tiểu khối, liền đem cắt xong rồi cà chua bỏ vào đi cùng nhau xào, có thể phóng điểm thô đường đi vào, cuối cùng thêm muối gia vị thì tốt rồi. La Phi thường đơn giản một đạo đồ ăn, trong nhà cũng là thường xuyên làm đồ ăn. Tiểu Ngư Nhi đem này đó đồ ăn đều sau khi làm xong, liền đi nhìn hạ canh gà, thấy canh gà đã hầm rất khá, đã đi xuống điểm mối gia vị, chuẩn bị cho tốt liền đem lẩu niêu toàn bộ đoan ly bếp. Đến bây giờ, Tiểu Ngư Nhi đồ ăn đều toàn bộ làm tốt. Tiểu Ngư Nhi liền đi ra ngoài cùng đại gia nói có thể ăn cơm. Với lúc nhìn đến người trong nhà cơ bản đều đã đã trở lại. A cha bọn họ xem Tiểu Ngư Nhi đã đem đồ ăn làm tốt, liền vào phòng bếp giúp đỡ đoan đến nhà chính trên bàn đi. Thực mau đồ ăn đều dọn xong. Đại gia liền đều ngồi xuống ăn cơm. Tiểu ngư nhi trước hết cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén canh gà, nói, uống trước uống xem đi, hôm nay ta làm canh gà. Thả điểm tam thất đi vào cùng nhau nấu, nhìn xem có hay không tay đắng. Nói chính hắn liền bắt đầu ăn canh. Những người khác cũng bưng chén bắt đầu ăn canh. Sau đó, tiểu ngư nhi liền cảm thấy này canh uống chính là tươi ngon a, Uống xong đi thật thoải mái. Vẫn là trong không gian dưỡng gà hào đâu, hơn nữa gần nhất trong nhà nấu cơm. Xào rau thủy trên cơ bản đều bị tiểu ngư nhi đổi thành không gian nước suối. Cho nên đêm nay nấu canh gà tài liệu toàn bộ đều là đến từ không gian. Những người khác cũng đều cảm thấy hôm nay canh gà thực hảo uống, so ngày thường làm hảo rất nhiều đâu. Kỳ thật cảm thụ nhất tiên minh chính là lâm chính trạch. Hắn vừa uống đi vào, liền cảm thấy lần này canh gà không bình thường, so với hắn ngày thường uống qua tốt nhất đầu bếp làm được đều tốt hơn không ngừng một cái bậc thang. Chủ yếu vẫn là đối thân thể chỗ tốt, Hắn mới bắt đầu uống rượu cảm giác toàn thân đều ấm áp, thoải mái. Hắn mấy khẩu uống xong, liền chính mình lại thịnh một chén uống. Tiểu Ngư Nhi thấy Lâm Chính Trạch trước hết thêm canh gà, cảm thấy chính mình tay nghề vẫn là không tồi, đã chịu khẳng định. Tuy rằng chính yếu công lao là không gian lạc. Tiểu Ngư Nhi dứt khoát cấp tất cả mọi người thêm canh gà, những người khác cũng không có ai ăn cơm trước, đều là uống canh gà, ăn thịt gà. Thẳng đến chỉnh buồn canh gà, thịt gà đều ăn sạch, mới bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Chương 39 A hoa tới chơi. Hôm nay này đốn cơm chiều, không riêng gì canh gà hảo hương vị, mặt khác đồ ăn cũng là phi thường ăn ngon. Đặc biệt là thịt luộc phiến, làm rán đậu que cùng cả tím nấu. Này mấy thứ ngày thường đều không có thấy tiểu ngư nhi đã làm, đêm nay lập tức nhiều vài loại mới mẻ thái sắc, mọi người đều ăn thật sự thỏa mãn. Lâm chính trạch bởi vì canh gà uống nhiều quá điểm, cũng chỉ thêm một chén cơm ăn. Hôm nay mấy thứ đồ ăn cũng cho hắn rất lớn ngoài ý muốn. Ngày thường xem Tiểu Ngư Nhi nấu ăn đều là cùng thẩm A yêu bọn họ cách làm không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là nhiều phóng điểm thịt hoặc là nhiều phóng điểm du tới xào rau. Hôm nay lập tức liền nhìn đến hắn làm ra vài loại không có ăn qua thái sắc, liền cảm thấy Tiểu Ngư Nhi khẳng định vẫn là có hay không lấy ra tới tay nghề. Ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Ngư Nhi liền cùng A cha bọn họ thu thập chén đũa tiến phòng bếp đi rửa sạch. A phụ chuẩn bị dắt Nhiu đi thôn trưởng ra còn. Những người khác liền đều ngồi ở nhà chính nói chuyện, thuận tiện tiêu thực. Chờ tiểu ngư nhi ở phòng bếp thu thập xong, lại thiêu nước tắm sau, liền đi tắm rửa. Thầy xong ra tới, cũng đến nhà chính tới ngồi ngồi. Lâm chính trạch xem hắn vội xong rồi, liền cùng hắn nói, tiểu ngư nhi, ngươi đêm nay làm mấy thứ đồ ăn, đặc biệt là thịt luộc phiến, làm rán đầu que cùng cả tím nấu này mấy thứ, có thể đem cách làm bán cho chúng ta tiểu lầu sao. Tiểu lâu thái sắc cũng muốn thường xuyên ra tân mới có thể hấp dẫn khách hàng đâu. Ta đêm nay ăn ngươi làm đồ ăn liền cảm thấy đều không tồi. Ta sẽ cho ngươi một cái thích hợp giá. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, cũng không làm ra vẻ, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Hảo à, không có vấn đề. Này mấy thứ đều là tương đối đơn giản. Ta nói cho ngươi, ngươi trước dùng giấy bút ký xuống dưới đi. Mau mau đi cầm bút lông cùng giấy lại đây cấp lâm chính trạch. Tiểu ngư nhi liền đem này mấy thứ đồ ăn cách làm đều nói một lần. Lâm chính trạch đều nhớ kỹ lúc sau, liền nói, này ba cái đồ ăn, liền ra ba mươi lượng bạc mua, thế nào? Về sau nếu còn nghĩ ra mặt khác thái sắc cũng có thể tiếp tục bán cho chúng ta tiểu lầu, cũng là cái này giới Đương nhiên, nếu so này đó còn phức tạp liền sẽ tương ứng nhiều ra điểm tiền bạc. Tiểu ngư nhi nghe xong cảm thấy có thể tiếp thu, lâm chính trạch liền nói, tiền bạc liền chờ lần sau kết toán rau dưa tiền thời điểm cùng nhau làm trưởng quầy cho các ngươi ra. Ta sẽ cùng hắn nói một tiếng. Tiểu ngư nhi đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu ngư nhi hiện tại cảm thấy bán thực đơn cũng là thực tới tiền A. Không có việc gì thời điểm vẫn là hảo hảo hồi ước một chút thực đơn đi. Đại gia ngồi nói một lát lời nói, xem sát trời không còn sớm, liền đều chuẩn bị về phòng ngủ đi. Chỉ là cấp còn không có trở về A Phụ Lưu Trương Môn. Tiểu Ngư Nhi cũng vào phòng, đem cửa đóng lại sau, lại trực tiếp vào trong không gian. Đêm qua thời điểm, đã đem trong không gian khoai tây cấp loại xong rồi, hiện tại muốn nhìn nhìn lại trong không gian có cái gì yêu cầu loại. Hắn vào không gian, liền đi trước nhìn hạ gà, phát hiện lại có trứng gà. Liền thuận tiện nhặt lên. Thấy con thỏ cũng lớn lên phi thường chắc địch, cũng liền không có quản bọn họ. Hắn lần này chủ yếu là nhìn xem trước kia lục tục gieo đổ vật đều thế nào. Tiểu ngư nhi đi trước nhìn một chút ít nhất một bộ phận, cũng chính là dược liệu. Cũng chỉ có hai căn nhân sâm, một ít tam thất là tính tương đối quý trọng, mặt khác đều là trong núi thường thấy. Hắn nhìn hạ trưởng thành chút dược liệu, lại phân biệt đều rót chút nước suối. Sau đó, liền đến cây ăn quả bên kia cũng đi nhìn một chút. Nhìn thấy cây ăn quả chủng loại vẫn là thiếu điểm, chỉ có cây đào, cây mận cùng quả nho tính tương đối nhiều. Mặt khác cũng chỉ có thiếu thiếu một hai cây. Tựa như hạt rẻ thụ cùng hạch đào thụ, liền mỗi loại chỉ có 2 cây. Hơn nữa gia vị phương diện cũng tương đối thiếu, trừ bỏ đất trồng rau tương đối nhiều khương hành tỏi, ớt cây bên ngoài, cũng chỉ có một gốc cây hoa tiêu thụ, mặt khác đều còn không có. Nhìn trong không gian như vậy rộng lớn thổ địa, mỗi loại như vậy điểm đồ vật, sắc thật cảm giác quá ít. Nghĩ chờ đến mùa hè đi khi đó trái cây thành thục nhiều, liền có thể có bao nhiêu điểm hột tới loại. Hơn nữa trở vội xong một đoạn này thời gian, ở bắt đầu mùa đông trước trang hẳn là lại tiến một lần sơn, được đến trong núi lại tìm một ít dược liệu cùng gia vị tới, có thể lại nhiều loại điểm tiến không gian thì tốt rồi. đương nhiên, nếu có thể gặp được mặt khác chủng loại động vật có thể lộng tiến trong không gian cũng là thực tốt đâu. Cuối cùng, tiểu ngư nhi đi vào loại rau dưa địa phương, nơi này là ngày thường tới nhiều nhất địa phương. Chỉ là rau dưa vẫn là kia vài loại cũng không có gì hạt giống. Hơn nữa bên ngoài có thể nhìn đến rau dưa chủng loại trong không gian đều có loại, chỉ là nghề hà thế giới này rau dưa không có kiếp trước như vậy phong phú, rất nhiều loại đều không có nhìn thấy. kỳ thật khả năng có chút người ở đây là trở thành rau dại. Xem ra về sau vào núi cũng muốn chú ý rau dại này đó, có thể lại tìm được chút mặt khác chủng loại rau dưa cũng hảo phong phú một chút bàn ăn. Tiểu ngư nhi nhìn đến một ít rau dưa đã rút đến không sai biệt lắm, liền lại cầm một ít hạt giống đi. giống cải Cà chua, ớt cay từ từ này đó đều là thường xuyên muốn ăn, liền phải tùy thời trồng lại. Tiểu Ngư Nhi cấp ăn đến tương đối thiếu rau dưa đều trồng lại đi xuống lúc sau, cũng dùng nước suối đem sở hữu rau dưa đều rót một lần. Làm xong này đó, hắn cảm thấy chỉ là loại mấy thứ này khẳng định không dùng được nhiều ít không gian thổ địa. Hắn nghĩ hẳn là chuẩn bị ở trong không gian loại lương thực. Hắn vào phóng vật tư cái kia phòng, đem mạ thế bắt được kia hai tiểu túi đậu xanh cùng đậu đỏ đều đem ra, chuẩn bị làm như hạt giống gieo đi. Con hảo là đại siêu thị cái loại này tiểu túi phong trang nói là hữu cơ, hẳn là không phải là truyền gen. Bằng không đều không nảy mầm liền thảm. Tiểu Ngư Nhi bắt được hạt giống, liền bắt đầu dùng cái quốc đảo hố gieo hạt. Hắn vẫn luôn có eo loại đậu xanh cùng đậu đỏ, chờ hắn loại xong sở hữu hạt giống thẳng khởi eo thời điểm, liền phát hiện eo đau. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ngư Nhi đi múc nước giặt sạch xuống tay, liền uống lên điểm nước suối, làm thân thể không có như vậy mệt mỏi thời điểm, lại chậm rãi đi đến trái cây bên kia. Hái được chút trái cây ăn. Ăn trái cây, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể ngủ. Liền đi phòng bếp cầm một cái chén nhỏ, đi dưới tảng cây rượu vại đánh một chén rượu nho ra tới uống. Hắn phát hiện gần nhất đã hình thành thói quen, mỗi ngày buổi tối sắp ngủ trước đều sẽ uống điểm trong không gian nhưỡng rượu nho. Hắn uống lên một chén rượu, cảm giác có điểm hơi say thời điểm, liền trở về phòng ngủ ngủ. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại thời điểm, liền trực tiếp ra không gian. Tiểu Ngư nhi ra không gian, khai cửa phòng ra tới thời điểm Trời đã sáng. Ái yêu bọn họ cũng đã rời giường ở rửa mặt. Tiểu ngư nhi cũng nhanh thượng nhà xí, sau đó liền tốc độ rửa mặt. Xử lý sạch sẽ bản thân, liền chuẩn bị đến phòng bếp giúp đỡ A yêu chuẩn bị cơm sáng đi. Tiểu ngư nhi vào phòng bếp, liền nhìn đến Ái yêu đã bắt đầu nhóm lửa. Hắn liền chính mình tự giác cầm lấy giỏ rau ra cửa, chuẩn bị hái rau đi, này nhưng vẫn luôn là hàn sống. Tiểu ngư nhi vào vườn rau, theo thường lệ là tiến trong không gian trích đồ ăn. Lộng xong về đến nhà sau. Liên bắt đầu cấp A yêu trợ thủ. A yêu cơm sáng có khi sẽ làm bánh rán, tay nghề không tồi, mỗi lần làm được đều ăn rất ngon. Bất quá tiểu ngư nhi làm mì phở khổ tay, trừ bỏ làm vần thán, mặt khác đều không được, cho nên hắn liền không trộn lẫn hợp. Cơm sáng làm tốt, người trong nhà liền đều toàn bộ rời giường. Dọn xong cơm đại gia liền đều ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong, A phụ bọn họ tiếp tục xuống đất, A cha cùng tiểu thúc cha đi đánh cỏ xanh. Trong nhà liền A gia A yêu hai đại người ở nhà mang theo chúng tiểu nhân cấp hoàng viên tuất hạc. Lâm chính trạch liền trước sau như một làm ở nhà chính đọc sách, hoặc là cấp ba cái tiểu nhân nói một chút vỡ lòng thư, hoặc là liền ra cửa tới ở phụ cận đi một chút, tản bộ gì đó. Tiểu ngư nhi vội xong rồi phong bếp sống, liền đến viện bá cùng A ra bọn họ cùng nhau tuất hạc. Mọi người đều đang cúi đầu bận rộn đâu, đột nhiên nghe được có người ở sân cửa gọi người. A yêu liền phải tiểu ngư nhi đi ra ngoài nhìn xem là ai tới. Trong khoảng thời gian này từng nhà đều vội vàng thu hoạch vụ thu, rất ít có người xuyên môn. Ngay cả trước kia thường xuyên ngốc tại thẩm ra Hưng A Cha cùng đảo Ca Nhi cũng đã thật lâu không có tới. Mọi người đều nghĩ không ra lúc này ai sẽ đến. tiểu Ngư Nhi trong lòng cũng nói thầm đi ra ngoài nhìn xem. Hắn vừa ra đi, liền thấy mở ra viện môn ngoại đứng cá nhân. Người nọ bị môn chặn không có thấy mặt, không có nhận ra tới là ai. tiểu Ngư Nhi liền biên đi qua đi, biên hỏi, là ai a Có chuyện gì sao? Bên ngoài người nghe được có người ra tới, liền lập tức lại đi vào vài bước. Tiểu Ngư Nhi liền thấy được người, phát hiện cư nhiên là chưa từng có chức môn thôn trưởng ra Hoa Ca Nhi. Tiểu Ngư Nhi lập tức liền một bước, tâm nói thật là khách rít đến A. Vừa thấy Hoa Ca Nhi ăn mặc chính là tỉ mỉ trang điểm quá, trên mặt còn Hoa Trang, tuy rằng nói Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hắn còn không bằng không hóa Trang đâu. Hoa Ca Nhi thấy Tiểu Ngư Nhi ra tới, liền cùng hắn nói, thầm Tiểu Ngư, ngươi ở nhà A. Cái kia lâm đại ca còn ở nhà ngươi đi. Ta làm chút điểm tâm, chuẩn bị lấy điểm tới cấp lâm đại ca ăn. Nói liền đem trong tay dẫn theo tiểu rổ đưa cho tiểu ngư nhi xem. Tiểu ngư nhi nhìn hạ, cảm thấy chính là bột mì lên men trương ra tới, có điểm cùng loại hiện đại bánh bao cuộn, hắn ở trong trấn gặp qua có bán. Hoa ca nhi lấy tới cái này, nhìn sắc thật là cái loại này điểm tâm, nhưng là bán tương liền kém xa, quả thực là không đành lòng thấy. Tiểu ngư nhi nhìn hạ nói, hoa ca nhi thật là tâm linh thủ xảo, điểm tâm làm được không tồi. Ta đều sẽ không làm đâu. Đây là lời nói thật, tiểu ngư nhi chính mình xác thật sẽ không làm bột mì loại điểm tâm. Hoa ca nhi thấy bị khích lệ, liền rất cao hứng nói, kia đương nhiên, ta A cha đều nói ta rất có thiên phú. Tiểu ngư nhi khỏe miệng run rẩy suy nghĩ, nhà ngươi A cha thật là che lại lương tâm nói chuyện đi. Sau đó, hoa ca nhi liền nói, ta có thể đi vào ngồi ngồi đi. Lâm đại ca khẳng định sẽ thích ta làm điểm tâm. Tiểu ngư nhi khẳng định không thể đem người cấp ngăn ở ngoài cửa, cho nên chỉ có thể nghiêng người làm hắn bảo được. Chương 40 tim đập thình thịch. Tiểu ngư nhi một tránh ra tránh ra lộ, hoa ca nhi liền lập tức dẫn theo rổ vào được. Hoa ca nhi dẫn theo tiểu rổ đi được bay nhanh, tiểu ngư nhi ở phía sau đều đuổi không kịp hắn bước chân. Mặt sau tiểu ngư nhi liền dứt khoát chậm dai hướng trong đi rồi, chờ hắn đi đến viện ba thời điểm, liền nhìn đến hoa ca nhi đã ở nhà chính ngồi xuống. Chính cầm trong rổ điểm tâm cấp lâm chính trạch tan đâu. Lâm chính trạch vốn là không muốn ăn, nhưng là nhìn đến hoa ca nhi đều rửa vào gần lại đây, không sai biệt lắm tưởng nguy hắn. Hắn sợ tới mức chạy nhanh buông quyển sách trên tay, chính mình từ trong rổ lấy quá một cái điểm tâm tới đếm mấy khẩu. Hoa ca nhi xem hắn ăn, liền rất cao hứng hỏi, lâm đại ca, ăn ngon đi. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta lần sau lại cho ngươi làm. Lâm chính trạch đem điểm tâm cầm ở trong tay mới nếm hai khẩu liền ăn không vô nữa. Chính rằng có thời điểm, liền thấy tiểu ngư nhi vào. Lâm chính trạch nhìn đến tiểu ngư nhi tiến vào, liền lỏng thật lớn một hơi. Chạy nhanh cùng tiểu ngư nhi nói, tiểu ngư nhi. Ta muốn ăn ngươi làm bánh tét." Tiểu Ngư Nhi xem hắn khổ cái mặt, coi trong tay cầm điểm tâm vì bộ dáng thật là quá buồn cười, liền veo một tiếng bật cười. Lâm Chính Trạch xem hắn còn ở nơi đó chế dễ, liền càng ai oán. Tiểu Ngư Nhi xem hắn như vậy, cũng nhìn không được. Quyết định cứu vớt hắn với nước sôi lửa bỏng bên trong, liền đối hắn nói, "Tốt, chờ, ta đi lấy tới cấp ngươi ăn." Nói xong còn đối Hoa Ca Nhi nói, "Hoa Ca Nhi, cảm ơn ngươi đưa điểm tâm lại đây. Ta cầm đi phóng từ từ ăn." Nhà ta mấy ngày nay cũng làm ăn ngon, ta đi lấy tới mọi người đều ăn chút. Nói liền đem hoa ca nhi rổ tiếp qua đi, trực tiếp liền dẫn theo vào nhà. Hoa ca nhi còn không có phản ứng lại đây đã bị tiểu ngư nhi cầm đi rổ, liền đối lâm chính trạch nói, lâm đại ca, ngươi xem tiểu ngư nhi như thế nào như vậy. Ngươi còn không có hảo hảo an điểm tâm đâu, liền đem điểm tâm đều cầm đi. Lâm chính trạch đứng lên, ở ly hoa ca nhi xa một chút địa phương ngồi xuống, cũng không có phản ứng hắn, liền nghiêm túc đang xem thư. Hoa Ca Nhi xem Lâm Chính Trạch không để ý tới hắn, liền vẫn luôn ở nơi đó nói nói nói, ôn nào đến không được, ảnh hưởng tới rồi Lâm Chính Trạch đọc sách. Lâm Chính Trạch bắt đầu còn nhẫn nại, mặt sau không thể nhịn được nữa, liền dứt khoát nói một câu nói, câm miệng. Hoa Ca Nhi đang nói đâu, đột nhiên bị như vậy một giống, lại thấy Lâm Chính Trạch sắc mặt hắc trầm nhìn hắn, liền có điểm dọa tới rồi. Ngày thường nhìn ôn ôn hòa hòa, thường xuyên đầy mặt treo tươi cười người, như vậy thình lình lập tức đen mặt, liền cảm thấy thực dọa người a. Hoa ca nhi bị nói liền rốt cuộc ngừng lại, không hề vẫn luôn nói chuyện. Chờ tiểu ngư nhi cầm bay lên không rổ cùng trong nhà làm bánh tét ra tới, liền nhìn đến lâm chính trạch ngồi đến ly hoa ca nhi rất xa, hoa ca nhi bị khuất ngồi ở một bên không hẽ răng. Tiểu ngư nhi nghĩ, lâm chính trạch xem ra sắc thật không thích hoa ca nhi a, Tránh đến như vậy thật xa. Nghĩ như vậy tiểu ngư nhi liền cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Tiểu ngư nhi đem không rổ đệ còn cấp hoa ca nhi, lại đem bánh tét đặt ở trên bàn, làm cho bọn họ chính mình cầm ăn. Tiểu ngư nhi xem hoa ca nhi không có động, liền cùng hắn nói, hoa ca nhi, ngươi cũng thử xem ta làm bánh tét đi. Hương vị cũng không tệ lắm đâu. Hoa ca nhi nhìn một chút trên bàn đồ vật, liền rất trướng mắt nói, liền loại này thô lậu thức ăn cũng chầm trồ khen ngợi ăn à. Thật là không có gặp qua việc đời. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, lập tức liền không cao hứng. Tức giận cùng hắn nói, nhà ta cũng chỉ có loại này thức ăn, ngươi trướng mắt, ta còn không nghĩ cho ngươi ăn đâu. Ngươi cảm thấy chính ngươi làm thì tốt rồi sao? Làm được như vậy kém còn không biết xấu hổ lấy tới tặng người. Còn gọi Lâm Đại ca, ai là người Lâm Đại ca A? Người khác ứng sao? Thật là, như vậy vội thời điểm đều không ở nhà hỗ trợ, chạy nhà ta tới làm gì? Xem thường nhà ta cũng đừng tới A. Người đi đi. Về sau cũng đừng tới nhà của ta. Nói liền phải đem hoa ca nhi hướng bên ngoài đuổi. Mọi người đều bị tiểu ngư nhi đột nhiên lập tức báo nổi cấp dọa lên người. Tiểu ngư nhi ở đại gia trong mắt luôn luôn đều là phi thường ngoan ngoãn. Chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện. Liên tính tiểu nhân mấy cái có đôi khi nghịch ngợm chọc nóng này hắn cũng sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Tiểu ngư nhi này một hồi phát hỏa, đem ở viện bá tuất hạt A gia ra cùng ái yêu đều hấp dẫn tiến vào. Tiến vào nhìn đến tiểu ngư nhi còn ở thở phi phi, hoa ca nhi còn lại là bị hắn trầu này mang cấp kinh tới rồi, gì đều không có nói ra, còn trận mắt há hốc mồm ở kia ngồi. Lâm chính trạch vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng bị tiểu ngư nhi đột nhiên phát hỏa cấp hoàng sợ. Bất quá, nghe hắn câu nói kế tiếp liền cảm giác thực vui vẻ. Hiện tại liền trong mắt hàm chứa nhu hòa ý cười, đem trên bàn thủy đưa tới tiểu ngư nhi bên miệng, ôn nhu nói, tiểu ngư nhi, đừng tức giận à, không đáng giá. Tới, xuyên khẩu khí, uống nước hoán một chút. Tiểu ngư nhi ngốc ngốc nhìn đưa tới bên miệng thủy, phản xạ có điều kiện liền uống lên mấy khẩu đi xuống. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây, là lâm chính trạch đút cho hắn nước uống. Tiểu ngư nhi mặt đằng lập tức liền đỏ lên. Hắn đầu tiên là thẹn thùng bị người ủy thủy. Chờ hắn thẹn thùng nửa ngày, lại ngẩn đầu lên thời điểm, liền chính nhìn đến A Yêu ở cùng Hoa Ca Nhi nói chuyện, tưởng khuyên Hoa Ca Nhi về trước ra đi. Chính khuyên đâu, liền thấy Tuấn Tuấn mang theo song bảo thai từ bên ngoài chơi đã trở lại, tiến vào nhìn đến Hoa Ca Nhi ở chính mình ra, liền nói, Hoa Ca Nhi, nhà ngươi người ở nơi nơi tìm ngươi đâu, nói là muốn ngươi về nhà hỗ trợ. Hoa Ca Nhi nghe xong lời này mới chuẩn bị đứng lên về nhà, chỉ là, hắn vốn dĩ tưởng cùng lâm chính trạch chào hỏi một cái. Chính là nhìn về phía Lâm Chính Trạch thời điểm, liền thấy hắn vừa lúc cầm khăn vải chuẩn bị cấp Tiểu Ngư Nhi lau mồ hôi. Hoa Ca Nhi nhìn liền lập tức càng tức giận, hừ vài tiếng liền dẫn theo Tiểu Rổ ra cửa về nhà đi. "Mà chúng ta Tiểu Ngư Nhi đâu?" Ở hắn ngẩng đầu thời điểm, Lâm Chính Trạch liền đem thủy thu trở về, thả lại trên bàn. Lại thấy Tiểu Ngư Nhi bởi vì ở viện bá thời điểm bị thái dương phơi, hiện tại lại sinh một hồi khí, liền làm cho đầy đầu đầy cổ mồ hôi. Lâm Chính Trạch nhìn, liền từ trong lòng ngực cầm khăn vải ra tới cấp Tiểu Ngư Nhi nhẹ thử trên mặt mồ hôi. Tiểu Ngư Nhi vốn dĩ liền còn ở thẹn thùng đâu, Lâm Chính Trạch cứ như vậy, hắn liền càng thẹn thùng. Hiện tại không chỉ có mặt đỏ lạc, liền cổ đều đỏ. Tiểu Ngư Nhi liền trực tiếp cương ở nơi đó, thẳng đến Lâm Chính Trạch đem trên mặt hắn mồ hôi đều toàn bộ lao xong rồi, đem khăn vải rời đi lúc sau, Tiểu Ngư Nhi mới giật giật thân thể. Hậu Chi Hậu Giác nói, ta có phải hay không không nên phát hỏa. Lâm Chính Trạch nhìn nhìn chung quanh Phát hiện thẩm A ra cùng A yêu ở Hoa Ca Nhi đi rồi liền lại đi ra ngoài viện bá bận việc, ngay cả ba cái tiểu nhân cũng sợ bị hắn bắt lấy học tập, liền cũng ở viện bà chơi. Thấy không có gì người, Lâm Chính trạch liền đem khăn vải một lần nữa suy hảo, sau đó vươn tay đem tiểu ngư nhi lôi kéo ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên. Tiểu ngư nhi tay bị nắm liền phát hiện, Lâm Chính trạch tay so với hắn tiểu béo tay đại rất nhiều, hơn nữa khớp xương rõ ràng, trên tay thịt không nhiều không ít vừa và tốt, hơn nữa lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Tiêu độ ấm giống như đều dọc theo Tiểu Ngư Nhi chính mình tay chuyển tới toàn thân. Lâm Chính Trạch tay nơi tay khống hắn trong mắt, liền cảm thấy phi thường đẹp. Tiểu Ngư Nhi lập tức liền quăng nhìn chầm chầm nhìn, đôi mắt đều không có chuyển một chút. Chính nhìn đâu, liền nghe được Lâm Chính Trạch nói, tay của ta ngươi xem còn vừa lòng sao. Tiểu Ngư Nhi phản xạ có điều kiện trả lời nói, vừa lòng, thực vừa lòng. Trả lời xong rồi, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Lập tức liền ngẩn đầu đi xem Lâm Chính Trạch, cả người cảm thấy đều thiêu cháy. Chính hối hận như thế nào liền xem ngây người đâu, như thế nào liền như vậy lanh mồm lanh miệng theo tiếng đâu. Lâm chính trạch xem hắn như vậy trả lời, liền từ trong miệng giật ra một trận nhẹ nhàng cười to. Tiểu ngư nhi nhìn đến hắn tươi cười, nghĩ lâm chính trạch lớn lên thật tốt, ngày thường rất ít thấy hắn cười to, như vậy cười rộ lên cảm thấy cả người càng hấp dẫn người làm sao bây giờ. Lâm chính trạch xem hắn vẫn là ngốc ngốc nhìn chầm chầm hắn, liền dùng một cái tay khác sờ sờ tóc của hắn, cùng hắn nói, ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ta còn không có vào cửa đâu, liền cảm thấy có người nhìn chầm chầm tay của ta mới nhìn. Tiểu ngư nhi xem hắn nhắc tới mới vừa gặp mặt thời điểm sự tình, liền càng không được tự nhiên, nói, kia gì, ai kêu ngươi tay lớn lên đẹp đâu. Ta chính là thích xem trọng xem tay. Lâm chính chạch lại xoa bóp hắn phì đô đô quay hàm, nói, cho ngươi xem, về sau đều sẽ thưởng xuyên cho ngươi xem. Nói liền bắt tay mở ra, đặt ở tiểu ngư nhi trên tay, làm hắn nghiên cứu. Tiểu Ngư Nhi cũng không khách khí lặp lại nhìn rất lâu mới dừng tay. Ở hắn nghiên cứu Lâm Chính Trạch tay thời điểm, Lâm Chính Trạch liền cùng hắn nói chuyện, vừa rồi thực tức giận. Khí hoa ca nhi. Tiểu Ngư Nhi nghe hắn hỏi cái này sự, hay còn tức giận nói, đúng vậy, đây là người nào nột. Chạy nhà ta tới còn ghét bỏ này ghét bỏ kia, trứng mắt cũng đừng tới a. Lại không có người thỉnh hắn tới. Lại còn có kêu ngươi Lâm Đại ca, Lâm Đại ca là ta kêu hảo đi. Ách! Tiểu Ngư Nhi lập tức phản ứng lại đây Chạy nhanh che miệng lại, lúc này, ném người chết lạc. Lâm Chính Trạch Phi thường vui vẻ lại sờ sờ tóc của hắn, cười cùng hắn nói, là đâu, ta cũng không thích hắn kêu ta Lâm Đại Ca, ngươi không gặp ta đều không có đáp ứng sao. Lâm Đại Ca có người kêu, ngươi có thể kêu tên của ta a Tới, kêu một tiếng nghe một chút. Tiểu Ngư Nhi ha miệng thở dốc, nỗ lực nửa ngày mới kêu lên, Lâm. Chính Trạch, Lâm Chính Trạch. Tiểu Ngư Nhi kêu Lâm Chính Trạch tên. Liền cảm thấy này ba chữ từ trong miệng kêu ra tới lúc sau, cả người đều không tốt, trái tim bùm bùm nhảy đến hoan, càng kêu tên của hắn, liền càng cảm thấy vui vẻ, cao hứng. Tiểu ngư nhi ý thức được cái gì, liền lập tức ý miệng, che lại ngược nghĩ, ta không phải coi trọng lâm chính trạch đi. Giống như xác thật có điểm tâm động đâu. Làm sao bây giờ đâu. Bất quá trước mặt kệ, dù sao còn không có biết rõ ràng có phải hay không thích lâm chính trạch trước là khẳng định không thể để cho người khác cứ đi. Tuần nữa Lâm Chính Trạch có thích hay không ta đâu. Nghĩ đến đây, liền ngẩng đầu đi xem Lâm Chính Trạch. Lúc này Lâm Chính Trạch bởi vì Tiểu Ngư Nhi kêu tên của hắn, chính phi thường cao hứng cười nhìn hắn đâu. Chương 41 ngoại sao tới chơi. Tiểu Ngư Nhi nhìn Lâm Chính Trạch ôn nhu biểu tình liền càng ngượng ngùng, hắn đỏ mặt an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Lâm Chính Trạch nhìn hắn đà hồng khuôn mặt nói, nhớ rõ về sau liền có thể trực tiếp kêu tên của ta. Nói xong lại nhéo nhéo, nhéo Tiểu Ngư Nhi tay liền buông hắn ra, lại cầm lấy thư chuẩn bị xem. Tiểu ngư nhi thẹn thùng trong chốc lát, đột nhiên ý thức được sắc trời không còn sớm, hắn nên đi làm cơm trưa. Tiểu ngư nhi này liền đứng lên, đối lâm chính trạch nói, ta nên đi làm cơm trưa, ngươi muốn ăn bánh tét liền trực tiếp lấy đi, cho ngươi lưu tại trên bàn. Lâm chính trạch trả lời nói, yên tâm, ngươi đi vội đi, ta muốn ăn sẽ chính mình lấy. Cùng lâm chính trạch chào hỏi sau, tiểu ngư nhi liền ra nhà chính. Chỉ là hắn mới vừa đi đến vị bá, còn không có tiến phòng bếp đâu, liền phát hiện ngoại A yêu cong sọt vào sân. Viện bà A gia cùng A yêu đều thấy, liền chạy nhanh đều đón đi lên. Tiểu Ngư Nhi cũng lập tức quên mất tiến phòng bếp, chạy nhanh liền đi giúp đỡ ngoại A yêu đem trên lưng sọt kế tiếp. A yêu liền chạy nhanh làm ngoại A yêu ngồi xuống, liền đi bưng thủy tới cấp ăn uống. A gia còn nói, thông gia à, như vậy nhiệt thời tiết, tới liền tới rồi đi, còn bối như vậy trọng đồ vật làm gì đâu. Mệt ngươi làm. Ngoại A yêu ngồi xuống, lau phía dưới thượng mồ hôi, uống trước mấy ngụm nước, thở hổn hển một hơi mới nói. Về điểm này trọng lượng tính cái gì đâu. Trong nhà mọi người đều vội vàng đâu, cũng không thể bồi ta cùng nhau tới, ta liền bản thân lại đây. Cũng không có gì thứ tốt mang đến, chính là gần nhất làm điểm bánh tét Tuy rằng nhà các ngươi cũng khẳng định có làm, bất quá hương vị khẳng định cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Cũng liền mang theo điểm tới cấp các ngươi nếm thử ta làm. Còn có gần nhất không phải ngày mùa sao Chúng ta trong thôn chuyên môn làm đậu hủ bán kia người nhà, hôm nay cũng làm đậu hủ. Ta liền nghĩ các ngươi thôn không có làm đậu hủ, muốn ăn còn phải tiến trong trấn đi mua đâu, hơn nữa gần nhất mọi người đều vội, khẳng định không có không đi trong chấn. Ta liền ở trong thôn nhiều mua điểm nhi đậu hủ, mang đến cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Hơn nữa thấy các ngươi già năm nay cũng nu nhược đậu nành, sợ các ngươi ăn tết thời điểm làm đậu hủ còn muốn mặt khác đi mua, liền từ trong nhà bối chút tới. Nhà của chúng ta năm nay đậu nành lớn lên không tồi, thu hảo chút đâu. Trong nhà cũng ăn không hết, đương gia nói năm nay cũng không chuẩn bị cầm đi bán. Liền đưa điểm cấp năm nay nhu nhược thân thích nón Áo yêu liền nói, còn không nhiều lắm a Đều là chút có phân lượng đồ vật, làm khó ngươi đỉnh Thái Dương ngồi tới. Nói liền đi đem không trải qua phóng bạch đầu hũ cấp trước bắt được trong phòng bếp đi, tiểu ngư nhi liền đi đem bánh tét lấy ra tới cho đại gia nếm thử. Tuấn tuấn bọn họ mấy cái đều đã tẩy xong tay đang chờ ăn đâu. Ngoại áo yêu thấy bọn họ ba cái suốt ruột hình dáng, liền nói, không đội hà, ta mang đến có bao nhiêu, khẳng định mỗi người đều có thể nếm đến nói tự mình cầm mấy cái cho bọn hắn ba người phần, liền nói, "Trước ngồi chậm rãi ăn à, bình bình an an lâu như vậy không có khách khí A yêu, có hay không nghĩ ngoại A yêu a?" Song Bảo Thai vừa ăn bánh tét liền biên lấy đôi mắt đi xem ngoại A yêu, trả lời nói, "Suy nghĩ, ngoại A yêu mỗi lần tới đều cho chúng ta mang ăn ngon." Tiểu Ngư Nhi nghe xong dở khóc dở cười nói, "Các ngươi nào, cũng chỉ biết ăn." Tiểu Thêm Quỷ, "Ngoại A yêu nhưng không ngại đâu." Nghe xong bọn họ nói cười đến thực vui vẻ. Lúc này Lâm Chính Trạch nghe được bên ngoài thanh âm, biết thẩm ra tới khách nhân, liền từ nhà chính đi ra. Tiểu Ngư Nhi thấy Lâm Chính Trạch dã ra tới, liền hướng ra phía ngoài A yêu giới thiệu hắn nói, ngoại A yêu, đây là Lâm Chính Trạch, là chấn trên cảnh bình tiểu lầu thiếu đông ra, mấy ngày nay đều ở nhà của chúng ta làm khách tới. Lại cùng Lâm Chính Trạch giới thiệu ngoại A yêu. Lâm Chính Trạch rất có lễ phép cùng ngoại A yêu chào hỏi, ngoại A yêu thấy là cái làm cho người ta thích tuấn tiếu tiểu tử, liền ôn hòa cùng hắn nói, ta nhà chồng họ lưu. Ngươi có thể kêu ta Lưu A Yêu, từ trong nhà mang theo điểm bánh tét lại đây, ngươi không chê liền cầm nếm thử vị đi. Lâm chính trạch cảm tạ hắn, liền nói, Lưu A Yêu đừng khách khí, tiểu ngư nhi bọn họ làm bánh tét ta nhưng ăn rất nhiều đâu, hương vị thực hảo, ta thích chứ ăn đâu. Lưu A Yêu ngươi làm khẳng định cũng ăn rất ngon. Ta hiện tại liền thử xem. Nói liền trực tiếp cầm một cái tới bắt đầu ăn. A ra thấy thái dương càng lúc càng lớn, khiến cho mọi người đều ngồi vào nhà chính đi, nơi đó tương đối râm mát. Tiểu Ngư Nhi liền giúp đỡ đại gia đem ghế đều chuyển qua nhà chính. Ngoại A Yêu liền cùng A Gia liêu nổi lên trong đất Việt. Lâm chính trạch ăn bánh tét ở bên cạnh an tĩnh nghe. Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị đi trong phòng bếp, hiện tại lại tới nữa khách nhân, cần phải chạy nhanh bắt đầu nấu cơm. Ngoại A Yêu mang theo đậu hủ lại đây, liền càng là phong phú nhà bọn họ bàn ăn. Tiểu Ngư Nhi dùng sức làm vài cái lấy đậu hủ là chủ thái sắc, hơn nữa mặt khác mấy thứ đồ ăn, Tiểu Ngư Nhi lại là một bản hảo đồ ăn. Người trong nhà đều toàn bộ về đến nhà lúc sau, liền bắt đầu ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, ngoại A yêu ăn này một bàn mới mẹ Thái sắc, cảm thấy phi thường vừa lòng, liền nói, "Này đó đồ ăn đều là Tiểu Ngư Nhi làm." A cha tiếp nhận nói, "Là Tiểu Ngư Nhi làm, nhà của chúng ta cũng cũng chỉ có Tiểu Ngư Nhi thường xuyên sẽ làm điểm mới mẹ Thái sắc." A cha cảm thấy không tồi đi. "Nhà của chúng ta Tiểu Ngư Nhi cũng chính là này, chủ nghệ còn tính lấy đến ra tay." Mặt khác theo thừa gì đó chính là như thế nào giáo đều học không tốt. Ta đều giáo đến không có tính tình, cũng liền không báo hy vọng. Ngoại A yêu cười nói, chúng ta tiểu ngư nhi nơi nào không được rồi. Sẽ làm nhiều như vậy hào ăn, còn sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền, có khả năng đâu. Cũng liền theo thừa học không hảo cũng không có gì vấn đề lớn, ta xem liền rất không tồi. Ngắm lại phụ cận nhận thức tiểu ca nhi nào có như vậy có khả năng. Ngoại A yêu nói được mọi người đều nở nụ cười. Tiểu ngư nhi càng là bị nói được phi thường ngượng ngùng. Hắn nhìn trộm đi xem lâm chính trạch, phát hiện lâm chính trạch cũng chính chiều hắn nhìn qua đâu. Trong mắt còn mang theo chế nhạo. Tiểu ngư nhi tức giận đến tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ăn cơm. Ngoại A yêu xem đại gia sau khi cười xong, liền nhắc tới lần này lại đây chính sự, nói, ta lần này lại đây, chủ yếu là tới nói cho các ngươi một tiếng, trong nhà lao đại gia đại tiểu tử lưu Chí hiện tại cũng mau 18 tuổi. 15 tuổi thượng không phải cùng chúng ta trong thôn một cái tiểu ca nhi định ra việc hôn nhân sao. Hiện tại hai người tuổi tác cũng không sai biệt lắm tới rồi, lễ cũng đi được không sai biệt lắm, liền cùng kia người nhà thương lượng một chút, chuẩn bị đem bọn họ thành thân nhật tử cấp trước nhìn. Thu hoạch vụ thu trước cũng đã định rồi xuống dưới, thành thân nhật tử liền ở tháng 11 mùng 1. Khi đó trong đất việc cũng đều nên vội đến không sai biệt lắm, đến lúc đó các ngươi cần phải sớm một chút qua đi, cũng có thể giúp đỡ chuẩn bị một chút. Thầm ra mọi người nghe nói lưu chí này liền muốn thành thân, đều phi thường cao hứng. Mọi người đều nói khẳng định sẽ sớm liền chạy tới nơi. Tiểu ngư nhi cũng cảm thấy hắn còn không có gặp qua bên này thành thân nghi thức đâu, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo xem xem. Ăn xong rồi cơm chưa, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thẩm đại ngưu trước sau như một mang theo thẩm nhị ngưu bọn họ nắm ngưu xuống đất. A cha bởi vì buổi sáng thời điểm đi đánh cỏ xanh, hiện tại liền không cần lại đi. Ngoại A Yêu cùng A Yêu bọn họ hảo hảo nói một chút nói, liền chuẩn bị về nhà đi. Hắn nói, ta phải sớm một chút trở về, buổi tối còn phải cho xuống đất những người đó làm cơm chiều đâu. Trong nhà gần nhất vội đến quá sức, tất cả mọi người có sống làm. A Yêu khách khi A Yêu này liền phải đi, liền chạy nhanh vào nhà đi cầm hảo chút mức, trong nhà làm bất đồng khẩu vị bánh tét còn muốn tiểu ngư nhi đi vườn rau trích nhiều gọi món ăn tới, chuẩn bị một đạo cấp ngoại A Yêu mang về. Tiểu Ngư Nhi lãnh nhiệm vụ liền chạy nhanh đi vườn rau hái rau. Chờ Tiểu Ngư Nhi đem rau dưa hái được trở về, liền phát hiện A Yêu đã nhanh tay nhanh chân đem mặt khác đồ vật đều trang hảo. Tiểu Ngư Nhi nhìn hạ A Yêu trang đồ vật, liền nói, A Yêu, ta lại đi dùng bình trang điểm rượu nho cấp ngoại A Yêu mang đi, còn có trong nhà trứng gà cũng nhiều đến ăn không hết, cũng có thể trang thượng điểm. Bị Tiểu Ngư Nhi vừa nhắc nhở, A Yêu cũng nghĩ đến, liền chạy nhanh cùng hắn nói, vậy ngươi liền chạy nhanh đi trang hảo tới. Đều có thể tận lực nhiều trang điểm, nhà bọn họ người nhiều, thiếu sợ là không đủ. Tiểu ngư nhi đáp ứng liền đi trước trang rượu nho. Trang xong rượu nho lúc sau, tiểu ngư nhi liền đi trang trứng gà, hắn trang trứng gà thời điểm, liền nghị có thể đem trong không gian dư thừa trứng gà lấy điểm ra tới, cùng nhau các ngoại á yêu mang về. Hiện tại ngày mùa, các cứu cứu khẳng định cũng thực vất vả, làm cho bọn họ hảo hảo bổ bổ thân thể. Không có bao lớn trong chốc lát, tiểu ngư nhi liền đều trang hảo ôm ra tới. A yêu thấy nhiều như vậy đồ vật, một cái sọt trang không được, liền mặt khác lại cầm một cái trong nhà sọt tới trang. Hơn nữa đối A cha nói, ngươi chờ lát nữa đưa ngươi A cha trở về đi, nhiều như vậy đồ vật hắn cũng bối bất động. A cha nghe xong lời này liền chạy nhanh đáp ứng rồi, trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn bận rộn, hắn cũng đã lâu không có đi thăm A phụ bọn họ. Tiểu ngư nhi nhìn A cha muốn cùng ngoại A yêu cùng nhau trở về, mặt khác cũng rất tưởng cùng đi, chỉ là hiện tại trong nhà bận rộn, hắn đến ở nhà nấu cơm không có cách nào ra cửa, nghĩ chờ đại biểu ca lưu trí thành thân thời điểm nhất định phải bên ngoài a yêu trong nhà nhiều đãi mấy ngày, hắn cũng đã lâu không có đi ngoại a yêu ra đâu, cũng cảm thấy rất tưởng niệm ông ngoại còn có cứu cứu bọn họ, đương nhiên còn có mấy cái biểu ca khi còn nhỏ đối hắn nhưng đều hào đâu, ngoại a yêu thấy thái dương không phải như vậy cay thời điểm muốn đi, a cha bối tương đối trọng sọn liền cùng ngoại a yêu cùng nhau ra cửa, tiểu ngư nhi đem bọn họ đưa ra sân mới trở về. Chương 42 giờ đi thẩm ra, 1. Tiểu Ngư Nhi ra liền ở vội vàng sối đất, làm đất cung cấp hoàng viên tuốt hạt việc nhà nông bên trong qua không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Lâm chính trạch trong khoảng thời gian này ở tại Tiểu Ngư Nhi ra, gặp được rất nhiều mới mẻ đồ vật, cũng ăn tới rồi rất nhiều tuy rằng không tinh xạo nhưng là phi thường mỹ vị đồ ăn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này thường thường đậu đầu Tiểu Ngư Nhi, cảm thấy bọn họ cảm tình đều hào rất nhiều. Tuy rằng vẫn là không cảm thấy Tiểu Ngư Nhi có bao nhiêu thích hắn nhưng là là hướng tốt phương hướng phát triển, hắn cũng là tương đối thỏa mãn. Lúc ấy quyết định tới thẩm gia đãi một đoạn thời gian, chủ yếu là bởi vì thẩm gia thức ăn đối thân thể hắn có lớn lao chỗ tốt. Lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy thẩm gia tương đối thần bí, thần bí nhất chính là thẩm tiểu ngư. Ngay từ đầu cũng là vì như vậy mới khiến cho hắn hứng thú. Bất quá, thông qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, phát hiện hứng thú cũng càng thêm lớn. Hơn nữa thông qua đối hắn tiến thêm một bước hiểu biết, Dần dần liền đem cái này Tiểu Ca Nhi đặt ở trong lòng. Tuy rằng còn không có biết rõ ràng phân lượng có bao nhiêu đại, nhưng là sát sát thật thật là đặt ở trong lòng. Hơn nữa thực rõ ràng phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian, Tiểu Ngư Nhi cũng đối hắn bắt đầu có điểm ý tứ. Bất quá bởi vì hắn tuổi tắc còn nhỏ, không biết chính mình có hay không ý thức được. Lâm Chính Trạch trong lòng nghĩ mặc kệ Tiểu Ngư Nhi có hay không ý thức được việc này, hắn nếu đem người đặt ở trong lòng, liền sẽ không dễ dàng làm người trốn đi. Lâm Chính Trạch trong khoảng thời gian này đi theo thẩm gia mọi người ăn ăn uống uống, tại đây không đến một tháng thời gian, thân thể liền cảm giác hảo hơn phân nửa. Trước kia buổi tối thời điểm thường xuyên là tay chân lạnh leo, lại nhiệt thiên cũng không ấm áp, thân thể thực hư. Hiện tại thân thể đã không có như vậy kém, ở thẩm gia đãi không sai biệt lắm nửa tháng thời điểm liền cảm giác có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hiện tại không sai biệt lắm có một tháng, đã cảm giác không có vấn đề lớn. Bởi vì thân thể chuyển biến tốt đẹp, Lâm Chính Trạch là phi thường cảm kích thẩm gia. Hắn từ đem thân thể độc tố đi chứ lúc sau, liền vẫn luôn ở điều trị tĩnh dưỡng thân thể, nhưng là liền tính dùng hết các loại chân quý đồ bổ, dược liệu đều chỉ có một chút hiệu quả. Hiện tại mới dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian, hơn nữa ở thẩm gia trong khoảng thời gian này hắn làm một chút đều không có ăn mặt khác đồ bổ, đều là cùng thẩm gia ăn đến giống nhau giống nhau. Chính là này đó vô cùng đơn giản việc nhà đồ ăn liền đem thân thể hắn cấp dưỡng hảo. Hắn cảm thấy về sau mặc kệ thẩm gia còn có cái gì mới mẻ đồ vật yêu cầu bán ra hắn đều nhất định dùng tối ưu hệ giá cả, có thể hỗ trợ liền tận lực hỗ trợ. hôm nay bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng không có bao lâu, lâm chính trạch gã sai vặt nguyên bảo liền ngồi xe ngựa tới thẩm gia, vừa vào cửa còn không có ngồi xuống liền chạy nhanh cùng nhà hắn công tử nói, công tử trong nhà gửi thư, nói liền đem thư tín đưa cho lâm chính trạch, lâm chính trạch tiếp nhận tin chạy nhanh mở ra thoạt nhìn, tin xác thật là trong nhà tới, là a phụ viết tới tin, nói hắn đã lâu đều không có về nhà, a cha tưởng hắn. Hơn nữa cũng lo lắng thân thể hắn, cho nên muốn hắn nếu không vội liền tìm cái thời gian về nhà nhìn xem. Lâm chính Trạch xem xong rồi thư nhà, liền cảm thấy là thời điểm rời đi. Hắn đem thư tín thu lên, liền cùng thẩm đại ngưu nói, trong nhà gửi thư, muốn ta về nhà một chuyến, ta khả năng đến đi rồi. Trong khoảng thời gian này đã ở nhà các ngươi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Thẩm đại ngưu chạy nhanh trả lời nói, nơi nào sự, không có thêm cái gì phiền thoái. Lại còn có nhiều miễn phí tiên sinh chỉ đạo nhà ta mấy cái tiểu nhân. Đa tạ còn không kịp đâu. Ở nhà ta đợi cũng không có gì tốt chiêu đãi ngươi, liền tịnh là ăn chút thô lậu thức ăn, ngươi không chê chúng ta cũng đã thật cao hứng. Lâm Chính Trạch nói, nhà các ngươi bọn nhỏ đều thông minh tiến tới, ta thực nguyện ý dạy dạy hắn nhóm. Thẩm Tuấn cũng nên đi đi học đường, thẩm nhất, chính là ma Mao, nói, lại đi thư viện học cái 1-2 năm liền có thể đi đi thi, hắn phi thường có thiên phú. Về sau ta cũng dạy không được hắn cái gì, ta bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn không có thi khoa cử đâu. Ta mang đến này đó thư liền không dọn đi rồi, này đó đều không phải nguyên bản, đều là ta nhàn khi sao. Liền lưu chữ cấp thẩm nhất bọn họ chậm rãi xem, nếu xem xong rồi cũng có thể đến chấn trên tìm ta, ta nếu ở trong chấn nói liền có thể lại mượn chút thư cho hắn xem. Thẩm đại ngưu nghe xong, cười đến miệng đều khép không được, thật là không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo a. Có thể nhận thức ngươi thật là ta mệnh lao thẩm ra phúc khí đâu. Thẩm tuấn chuẩn bị ra năm khiến cho hắn tiến học đường đi, thẩm nhất nói trong nhà cũng suy xét qua. Sang năm giống nhau làm hắn đến trong chấn thư viện đi học. Có thể hay không thi đậu công danh cũng không bắt buộc, xem hắn có thể đi bao xa đều hảo. Hắn từ nhỏ liền thường xuyên bị tiên sinh khen, người trong nhà cũng là không nghĩ lãng phí hắn thiên phú. Lại tiếp theo nói, đến nỗi ngươi những cái đó thư, ta xem có rất nhiều đâu. Ngươi thật sự đều không mang theo đi rồi. Lâm Chính chạch mỉm cười nói, đúng vậy, ta chấn trên còn có đâu, trong nhà cũng rất nhiều thư. A phụ nghiệp là thực thích đọc sách người, cho nên trong nhà thu thập rất nhiều. Lưu lại nơi này không tính cái gì, đối ta cũng không có gì ảnh hưởng, các ngươi liền an tâm lưu lại đi. Này nhưng chính là phi thường đại ân Huệ A. Hiện tại thư đặc biệt chân quý, giống thẩm gia nhân gia như vậy, nhưng mua không nổi mấy quyển thư. Thẩm đại Ngưu kích động đến độ mau rơi lệ, chạy nhanh vào nhà đem thẩm nhất kêu lại đây, muốn hắn nhất định hảo hảo cảm ơn lâm chính trạch. Thẩm nhất đi tới, nghe xong A phụ giải thích tình huống lúc sau, cũng phi thường kích động, liền trực tiếp đối với lâm chính trạch ngày nghỉ đi xuống. Cảm kích nói. Lâm đại ca, thật là quá cảng tạ ngươi, dạy ta như vậy nhiều chi thức, hiện tại còn đem nhiều như vậy thư đều giữ lại. Ngươi đại ân đại đức ta thẩm nhất vĩnh thế không quên. Lâm chính trạch nhanh đưa hắn đỡ lên, nói, không cần như vậy cùng ta khách khí, ta cũng so ngươi cùng lắm thì mấy tháng, đều là đem các ngươi đương thân đệ đệ đối đãi. Đương đại ca cho các ngươi chừa chút thư xem sao có thể tạ tới tạ đi đâu. Chỉ cần này đó thư có thể đối với ngươi có chút tác dụng ta liền rất cao hứng. Thầm nhất chạy nhanh trả lời. Lâm Đại ca yên tâm, ta khẳng định sẽ nghiêm túc nghiên đọc. Lâm chính trạch lại cùng hắn nói, ta hôm nay hẳn là muốn đi, trong nhà gửi thư thúc dục Ngươi về sau nếu có cái gì không hiểu, hoặc là có vấn đề không có làm không rõ, đều có thể viết thư cùng ta thảo luận. Chờ lát nữa ta sẽ đem ta địa chỉ viết cho ngươi, ngươi đem tin viết hảo lúc sau, trực tiếp dạy cho chấn trên tiểu lầu trưởng quay là được, hắn sẽ làm người đưa đi cho ta. Thẩm nhất nghe xong chạy nhanh vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Thẩm Đại Nghiêu xem bọn họ nói được không sai biệt lắm, liền cùng Lâm Chính Trạch nói, ngươi lại ngồi một lát đi, ta đi cùng những người khác nói một tiếng, ngươi này phải đi, cũng đến cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật mang về nhà đi. Nhà của chúng ta cũng không có gì thứ tốt, chính là trong nhà chính mình làm một ít thức ăn gì đó, ngươi lấy về ra đi cho ngươi a phụ bọn họ nếm cái mới mẻ liền hảo. Lâm Chính Trạch cảm tạ Thẩm Đại Nghiêu, liền ngồi xuống dưới cùng Thẩm Nhất nói chuyện. Gã sai vật nguyên bảo đã bị hắn tống cổ đi thu thập đồ vật của hắn. Một lát liền đến xuất phát. Thầm Đại Ngư vào phòng bếp, đem Lâm Chính Trạch hôm nay phải đi tin tức nói cho những người khác, cũng thực kích động nói, Lâm Công Tử còn quyết định muốn đem hắn trong phòng những cái đó thư đều lưu lại cấp mau mau bọn họ xem, hắn lần này trở về sẽ không mang đi. Thật sự là quá tốt. Thẩm A yêu bọn họ nghe xong lời này, đều phi thường hưng phấn. Trong nhà đang nghĩ ngợi tới có phải hay không tỉnh điểm cấp mau mau bọn họ mua điểm thư đâu, hiện tại liền không cần sầu. Lâm Chính Trạch này một đám cặp sách hàm rất nhiều phương diện Đã không ít, đối mau mau bọn họ tới nói dư giả. Thằng A yêu bọn họ cao hứng một lát liền chạy nhanh vội vàng chuẩn bị cấp lâm chính trạch đồ vật. Tiểu Ngư Nhi cũng bị kêu tới hỗ trợ. Tiểu Ngư Nhi nghe xong A yêu cùng hắn nói lên lâm chính trạch hôm nay muốn đi, còn đem hắn mang đến thư đều để lại cho nhà bọn họ, không mang theo đi rồi. Tiểu Ngư Nhi nghe được lâm chính trạch phải đi tin tức này sau, trong lòng liền lộn bộ một chút. Trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì lâm chính trạch ở tại nhà bọn họ, Hắn đều đã thói quen thường xuyên nhìn như vậy cá nhân, mặc kệ hắn vội cái gì, vừa nhấc mắt khẳng định có thể nhìn đến Lâm Chính Trạch ngồi ở nhà chính an tĩnh đọc sách, hoặc là ở giáo thụ mấy cái tiểu nhân đọc sách viết chữ. Nay thình lình Lâm Chính Trạch muốn đi, hắn trong lòng liền vắng vẻ, có điểm hụt hẫng. A yêu xem tiểu ngư nhi còn đứng ở nơi đó phát ốc, liền chạy nhanh thúc giục hắn, "Tiểu ngư nhi, chạy nhanh hỗ trợ, Lâm công tử vội vàng về nhà." Đại không được bao lâu, nhanh đưa dược cho hắn đổ vật đều dọn dẹp một chút, tận lực đem hắn thích ăn. Còn có trong nhà tương đối đặc biệt đồ vật đều nhiều trang điểm, cũng mang điểm cho hắn người nhà, nghe nói nhà bọn họ còn có vài cá nhân đâu. Tiểu ngư nhi bị A yêu thanh âm kêu hoàn hồn, liền chạy nhanh vội đi lên. Hắn nghĩ nghĩ, thấy A yêu bọn họ ở trang mức, bánh tét gì đó, hắn liền chuẩn bị đem ở trong không gian nhưỡng rượu nhiều trang điểm cho hắn mang về. Tiểu ngư nhi liền ở nhà tìm hai ba cái khá lớn ấm sành, liền ôm vào chính mình nhà ở, hắn đem cửa đóng lại lúc sau, trực tiếp tiến vào trong không gian. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp đi đến cây ăn quả phía dưới đại rượu vại bên cạnh, đem cái nắp xúc lên liền bắt đầu trang rượu nho. Hắn đem ba cái bình đều chứa đầy, mới đắp lên cái nắp. Tiểu Ngư Nhi trước đem trang rượu ngon bình ôm ra tới, cái khẩn cái nắp liền trực tiếp ôm ra nhà ở hắn đem này đó rượu ôm đi ra ngoài phóng tới viện bá, cùng mặt khác đồ vật trước phóng tới cùng nhau. Tiểu Ngư Nhi ngấm lại lại cầm giỏ che chuẩn bị lại tiến một lần không gian, đem trong khoảng thời gian này trứng gà nhặt một ít cấp lâm chính trạch mang đi. Tiểu Ngư Nhi tiến không gian nhặt hai rổ trứng gà, cũng dẫn theo đi ra ngoài, đặt ở viện bá, chờ A yêu bọn họ chờ lát nữa ở nghỉ cách trang lên xe ngựa. Tiểu Ngư Nhi nhìn hạ, cảm thấy hắn cũng không có mặt khác thứ gì muốn bắt, còn lại đồ vật đều không sai biệt lắm bị A yêu bọn họ trang hảo. Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến có thể lại mặt khác trang điểm trong nhà nhưỡng rượu nho. Chuẩn bị cùng trong không gian tách ra tới, làm tốt ký hiệu. Tiểu Ngư Nhi lại tìm mấy cái rượu vải đi hầm trang chút trong nhà nhưỡng rượu nho ra tới. Tiểu Ngư Nhi lại ôm ra tới liền trực tiếp đi tìm con ở cùng Mao mau nói chuyện Lâm Chính Trạch, Lâm Đại ca, ngươi lại đây một chút. Lâm Chính Trạch đứng lên, chiều Tiểu Ngư Nhi đã đi tới. Nhìn đến hắn ôm bình rượu, liền nói, đây là cho ta rượu nho. chương 43 giờ đi thẩm ra, nhị. ân. Tiểu Ngư Nhi trả lời nói, đây là một loại, viện bán nơi đó còn có một loại, là không giống nhau. Ngươi trước tìm bút tới làm ký hiệu, bởi vì trang rượu bình đều là giống nhau. Sợ ngươi trở về lúc sau phân biệt không ra. Cái này là chúng ta ngày thường uống rượu nho, ngươi lấy về ra đi sau chính mình uống vẫn là tặng người đều không có vấn đề. Bất quá, đặt ở viện bá những cái đó đều là so này đó hảo rất nhiều rượu, ngươi cũng không có uống qua, cho nên ngươi cũng đừng làm những người khác uống lên, cũng chỉ là người trong nhà uống thì tốt rồi. Chuyện này là nhất định phải nhớ kỹ. Lâm chính trạch xem hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện, hơn nữa nghĩ đến thẩm gia thường xuyên làm ra mới lạ đồ vật, cũng liền không dối dám hơn nữa cảm thấy nếu tiểu ngư nhi có thể đem loại này rượu ngon đưa cho hắn, đó chính là đối hắn lớn nhất tín nhiệm, cho nên kỳ thật lâm chính trạch nghe xong hắn nói là phi thường vui vẻ, lâm chính trạch cũng nghiêm túc trả lời nói, ngươi yên tâm đi, viện bá cái loại này rượu khẳng định chỉ chưa ở nhà uống, sẽ không lấy ra đi, cũng sẽ không để cho người khác biết, ta hiện tại liền làm ký hiệu, này cũng không thể lộn lẫn lộn, tiểu ngư nhi thấy hắn nghe lọt được, liền phi thường cao hứng đem ôm rượu vại đặt ở trên mặt đất, chờ lâm chính trạch làm ký hiệu. Kỳ thật hắn lấy ra trong không gian nhưỡng rượu là mạo nguy hiểm, còn hảo lâm chính trạch người này hắn xác thật không có nhìn lầm, là cái có thể tin tưởng người. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ chuẩn bị cho tốt rượu vại lúc sau, bên ngoài viện bá đồ vật đã đôi rất nhiều. A yêu bọn họ hiện tại chính kêu A phụ bọn họ mấy cái hán tử hỗ trợ đem bao đồ tốt đều cất vào trong xe ngựa. Lâm chính trạch liền cùng tiểu ngư nhi cùng nhau đem rượu vại đều ôm đi ra ngoài. Lâm chính trạch đi ra ngoài nhìn đến viện bá bày như vậy nhiều đồ vật liền cảm thấy thẩm gia quá khoa trương. Chạy nhanh cùng thẩm A yêu nói, A yêu, các ngươi như thế nào chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật A? Cũng quá nhiều A. Mỗi dạng thiếu lấy điểm là được, không cần lượng như vậy đại, bắt được trong nhà cho bọn hắn nếm thử mới mẻ thì tốt rồi. Chính là thẩm A yêu khẳng định là sẽ không đáp ứng, trong khoảng thời gian này, Lâm Chính Trạch đại ở thẩm gia, mọi người đều thực thích hắn. Hơn nữa hắn đối thẩm gia mọi người cũng thực hảo, trước khi đi còn nghỉ đem thư lưu lại cho nên kỳ thật mọi người đều thực cảm kích hắn, những mặt khác không có cách nào tỏ vẻ, vậy chỉ có thể nhiều cho hắn mang điểm đồ vật. Lâm chính trạch xem thầm a yêu căn bản là không giảm thiếu đồ vật lượng, cũng liền im miệng. Lúc này, gã sai vật nguyên bảo đã thu thập đồ vật ra tới, chủ yếu là một ít Lâm chính trạch quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, bởi vì thư không cần động, cho nên liền ít đi rất nhiều hành lý. Nhìn thấy nguyên bảo ra tới, Lâm chính trạch liền cùng hắn nói, này đó tiểu nhân bao vây liền phóng tới ta ngồi kia chiếc trên xe ngựa đi thôi mặt sau chiếc xe kia liền chuyên môn trang bọn họ chuẩn bị tốt đồ vật người đi giúp đỡ nguyên bảo chạy nhanh đáp ứng hắn đem thu thập hảo bao vây bắt được đệ nhất chiếc trên xe ngựa lúc sau liền chạy nhanh xuống dưới giúp đỡ thẩm đại như bọn họ dọn viện bá kia một lưu đồ vật đồ vật là tương đối nhiều nhưng là cũng may bọn họ xe ngựa cũng đủ đại cho nên trang xong đồ vật lúc sau cũng còn có điểm vị trí chỉ là có chút đồ vật là dễ thoái cũng chỉ có thể bao thượng một ít hoàng viên sắc giảm sóc một chút chờ bọn họ đều trang hảo xe lúc sau. Lâm Chính Trạch liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi thời điểm, lại đối với thẩm ra mọi người nhất nhất cảm tạ. Sau đó nói, ta xem chúng ta xe ngửa còn có điểm vị trí, các ngươi có muốn mua đồ vật sao? Muốn hay không thuận tiện ngồi xe đi một chuyến trong chấn? Trong khoảng thời gian này bận rộn, cũng đều đã lâu không có đi chấn trên đi. Nghe thấy Lâm Chính Trạch như vậy vừa nói, thẩm ra mọi người cảm giác thật đúng là đã lâu không có đi trong chấn, cũng nên đi mua điểm đồ vật đã trở lại. Hơn nữa sau núi gà cũng trưởng thành không ít vẫn là cảm thấy số lượng thiếu điểm, sang năm lại nơi nào đều phải dùng tiền bạc, cho nên chuẩn bị lại mua điểm ga con trở về phóng tới sau núi dưỡng, cũng làm trong nhà sang năm ra tăng điểm tiền thu. Bất quá nhìn lâm chính trạch bọn họ xe ngựa đại bộ phận không gian đều thả đồ vật, ngồi không được vài người. Liên chuẩn bị ít đi vài người, gần nhất thôn trưởng ra như khẳng định là bị trong thôn nhà khác mượn đi sối đất, cũng không có thôn trưởng ra xe bò ngồi. Cuối cùng, thậm ra mọi người nhất trí quyết định, khiến cho thẩm đại lưu mang theo tiểu ngư nhi đi một chuyến thì tốt rồi. tiểu ngư nhi muốn đi là chính hắn nói ra, vốn dĩ thẩm đại lưu chuẩn bị hắn một người đi thì tốt rồi, mua đồ vật liền trở về. lần này là muốn chính mình đi đường trở về, hồi chậm liền sẽ trước khi trời tối đến không được ra. bất quá tiểu ngư nhi kiên trì, hắn muốn đi mua đồ vật, mặt sau thẩm đại lưu vẫn là đồng ý. bắt đầu nhích người thời điểm, thẩm đại lưu liền cùng nguyên bảo thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa, phía trước kia chiếc xe ngựa trừ bỏ một cái xa phu cũng chỉ có Lâm Chính Trạch cùng Tiểu Ngư Nhi ngồi. Thật sự cùng mặt sau chiếc xe kia không có nhiều ít trống không vị trí, Tiểu Ngư Nhi đi mặt sau ngồi khẳng định thực chịu tội, cho nên khiến cho hắn đi phía trước ngồi. Tiểu Ngư Nhi là trước đi lên, đi vào nhìn đến trong xe ngựa bài trí, liền phi thường thích. Bên trong chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều toàn, nhìn liền tương đối thoải mái. Hắn đi vào liền ngồi xuống dưới. Trong chốc lát Lâm Chính Trạch liền cáo biệt thẩm gia mọi người vào xe ngựa. Lâm Chính Trạch lên xe ngựa lúc sau, Liền mở ra bên trong tiểu ngăn tủ, lấy ra điểm tâm cùng nước trà, làm tiểu ngư nhi ăn điểm tâm, uống trà thủy. Tiểu ngư nhi cầm điểm tâm bắt đầu ăn, lâm chính trạch liền không có ăn. Hắn thấy tiểu ngư nhi bắt đầu ăn, liền cầm hai cái cái ly ra tới, cấp tiểu ngư nhi cùng chính mình phân biệt đổ một ly trà thủy. Hắn đem cấp tiểu ngư nhi kê ly đặt ở tiểu ngư nhi trước mặt trên mặt bàn, nói, điểm tâm có điểm làm, uống điểm nước trà thuận thuận hết hầu. Tiểu ngư nhi bưng lên cái ly uống một ngụm, cảm thấy này trà không tồi. Liền lại uống lên mấy khẩu Lâm chính trạch xem hắn không sai biệt lắm Uống xong rồi một ly Liền lại cho hắn mãn thượng Tiểu ngư nhi uống lên một ly trà Lại ăn hai khối điểm tâm Liền cảm thấy no rồi Hắn liền ngừng lại Lâm chính trạch xem hắn không ăn Liền đem điểm tâm cấp thu lên Tiểu ngư nhi xem hắn chuẩn bị cho tốt Liền nói Ngươi hôm nay liền sẽ trực tiếp từ trấn trên đi sao Lâm chính trạch trả lời nói Hôm nay khả năng không được Ta tới rồi trong trấn Còn phải trước cán bài một chút gần nhất sự tình Sau đó cũng còn phải thu thập hạ đồ vật. Khả năng muốn ngày mai mới có thể xuất phát. Hắn lại tiếp theo nói, ta trở về khả năng muốn ở nhà đãi một đoạn thời gian, cũng có thể còn muốn bồi áp phụ đi phụ cận địa phương tiểu lầu nhìn xem, cha cha chướng gì đó. Cho nên chờ ta lại đến bên này khả năng muốn rất lâu. Nhà các ngươi cùng tiểu lầu hợp tác sự tình đều có thể trực tiếp tìm trưởng quầy, ta sẽ cùng hắn nói tốt. Còn có, nếu như có chuyện gì ngươi cũng có thể viết thư cho ta, ta thu được liền sẽ cho ngươi hồi âm. Ta hiện tại đem địa chỉ viết cho ngươi, thậm nhất nơi đó ta cũng để lại địa chỉ, nếu cùng nhau viết tin nói, cũng có thể phóng cùng nhau gửi cho ta. Các ngươi viết tốt tin trực tiếp đưa cho trưởng quầy thì tốt rồi, hắn sẽ tìm người đưa đi cho ta. Nói chuyện, Lâm Chính Trạch cũng đã đem địa chỉ viết hảo. tiểu Ngư Nhi tiếp nhận địa chỉ, suy ở trong ngực. Liên nói, ta nhớ kỹ, có việc sẽ cho ngươi viết thư. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Chính Trạch liền cười, nói, cũng không phải phải có sự mới viết. Ngày thường cũng có thể nhiều viết thư cho ta. Ngươi gần nhất đều làm chút cái gì, lại nghĩ ra chút cái gì mới mẻ thức ăn linh tinh cũng là có thể nói cho ta sao. Hơn nữa nếu còn có mặt khác mới mẻ đồ vật, cũng là có thể tiếp tục cùng ta hợp tác. Tiểu ngư nhi nghe xong liền nói, Hảo đi, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư. Vậy ngươi trở về cũng muốn thường xuyên gửi thư A. Lâm Chính Trạch khẳng định nói cho hắn, ta khẳng định sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư, ta tới rồi trong nhà, gặp được người nào, gặp được cái gì chuyện thú vị đều sẽ viết thư nói cho ngươi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong có điểm ngượng ngùng. Lâm Chính trạch lại phi thường nghiêm túc cùng hắn nói, nếu nhà các ngươi hoặc là ngươi gặp cái gì giải quyết không được tình huống, mặc kệ là cái dạng gì sự tình, đều có thể đi tiểu lầu tìm trưởng quay. Ta sẽ công đạo hảo hắn. Ta cách khá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Trường quay cũng là có thể giúp được với vội. Nói, liền giải hắn vẫn luôn đeo một khối xanh biếc ngọc bội xuống dưới, đưa tới Tiểu Ngư Nhi trong tay. Đối hắn nói, này khối ngọc bội. Ta ngày thường chưa bao giờ rời khỏi người, đây là ta thân A-cha để lại cho ta đổ vật. Ta còn không có cùng ngươi đã nói chuyện của ta đi. Ta hiện tại A-phụ cùng A-cha, mặt khác là ta đại bá. Ta là quá kế cho bọn hắn ra, bất quá bọn họ đều đối ta thực hảo là được, vẫn luôn đem ta làm như thân sinh tới xem. Cho nên ta hiện tại cũng quá đến khá tốt. Ta nguyên lai like A-phụ cũng không nhắc lại, ta thân A-cha là sinh ta thời điểm qua đời. Ta yêu nói này khối ngọc bội là A cha ở Lâm Trung thời điểm giao cho hắn, làm hắn ở ta hiểu chuyện sau liền giao cho ta. Ta A yêu thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, ở ta năm tuổi thời điểm qua đời, hắn đi thời điểm liền đem này khối ngọc bội cho ta, muốn ta hảo hảo mang. Nói đây là về sau cấp phu lang. Ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, ta cũng không cần ngươi hiện tại đáp ứng cái gì, phải hảo hảo thu cái này ngọc bội thì tốt rồi. Tiểu Ngư Nhi vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn thấy như vậy cái chân quý ngọc bội. Liền có điểm yêu thích không buông tay. Hắn rất thích Ngọc, chính là đời này hơn nữa đời trước đều là người nghèo A, mua không nổi. Cho nên chợt vừa thấy đến này khối Ngọc đội hắn liền mê muội. Nhưng là, còn có nhưng là đâu? Hắn nghe song lâm chính trạch câu nói kế tiếp lúc sau, liền cảm thấy cái này Ngọc đội quá phòng tay, không thể lấy A. Tuy rằng nói hắn là đối lâm chính trạch hữu điểm động tâm, nhưng là cũng còn chưa tới đạt cái kia phân tốt nhất đi. cư nhiên liền đem A cha lưu lại, chuẩn bị cấp phu lang Ngọc đội cho hắn hắn áp lực sẽ rất lớn a Nghĩ như vậy liền tưởng đem ngọc bội còn trở về. Nhưng là lâm chính chạch chặn hắn tay, cũng rôi tay đem ngọc bội trực tiếp bỏ vào trong lòng ngực hắn đi. Phóng hảo còn giúp hắn sửa sửa văn áo. Cuối cùng đối hắn nói, ngươi nhất định phải thu hảo, không thể còn trở về. Ngươi đừng lại quá lớn gánh nặng, coi như là ngày thường lui tới tiểu lễ vật. Ta cũng sẽ không hiện tại liền phải ngươi đáp ứng ta cái gì, chính là chúng ta khả năng phải có khá dài một đoạn thời gian không thể nhìn thấy. Ngươi coi như là một cái niệm tưởng thì tốt rồi. Ngươi ngày thường cũng không có thói quen xứng ngọc bội, vậy có thể đặt ở trong phòng thì tốt rồi. Chỉ cần không đánh mất là được. Tiểu ngư nhi bị hắn nói được đầy mặt bỏ bừng, xem hắn như vậy kiên trì, cũng liền không có lại chối tử. Chương 44 tạm thời phân biệt. Mặt sau dọc theo đường đi tiểu ngư nhi trên cơ bản đều ở và hốt hoảng thẹn thùng trạng thái, cũng không biết chính mình cùng lâm chính trạch lại nói chút cái gì. Chờ nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, xe ngửa cũng ngừng lại thời điểm. Lâm Chính Trạch đã kêu hắn xuống xe, còn duỗi tay tưởng trước đem hắn đỡ đi xuống. Tiểu Ngư Nhi lúc này đầu góc mới thanh tỉnh lại, chạy nhanh động tác nhanh trong chính mình liền nhảy xuống xe ngựa, cũng không có làm Lâm Chính Trạch dịu hắn. Lâm Chính Trạch ở phía sau nhìn hắn động tác nhướng nhướng chân mày, cũng đi theo xuống xe ngựa. Tiểu Ngư Nhi xuống xe ngựa, liền phát giác đã vào tiểu lầu hậu viện. Thẩm Đại Ngưu cùng Nguyên Bảo đã xuống xe, trưởng quầy đã mang theo mấy cái việc lại đây giúp đỡ bọn họ cùng nhau dọn trên xe đồ vật. Tiểu Ngư Nhi xem bọn họ người nhiều cũng liền không đi xem náo nhiệt. Lâm Chính Trạch xuống xe ngựa lúc sau, liền cùng Thẩm Đại Ngư nói, Á Thúc, ngươi liền không cần hội, bọn họ như vậy nhiều người đủ rồi. Ngươi liền cùng Tiểu Ngư Nhi cùng ta đến trên lầu đi ngồi ngồi đi, cũng không sai biệt lắm tới rồi nên giờ ăn cơm trưa. Thẩm Đại Ngư nghe xong liền dừng tay, đã đi tới. Trường quầy chạy nhanh mang theo bọn họ liền lên lầu, Tiểu Ngư Nhi cũng đi theo đi ở mặt sau. Bọn họ lên lầu ngồi định rồi lúc sau. Trưởng quầy đã kêu tiểu nhị trước thượng chút điểm tâm cùng nước trà, sau đó lại phân phó phòng bếp làm một bản đồ ăn đi lên. Lâm chính trạch thấy bọn họ chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền cùng thẩm đại ngưu bọn họ nói, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, chờ lát nữa đồ ăn đi lên, không cần chờ ta, có thể ăn trước. Ta lâu như vậy không có trở về, hiện tại có một số việc muốn cùng trưởng quầy đi trước xử lý. Nói xong lại chiều tiểu ngư nhi nói, chờ lát nữa sẽ thượng ở nhà ngươi mua thực đơn làm được đồ ăn, các ngươi có thể ăn thử xem nhìn xem hương vị đúng hay không. Mặt khác, nếu có cái gì muốn ăn đồ ăn cũng có thể cùng tiểu nhị nói, bọn họ sẽ làm phòng bếp làm. Tiểu ngư nhi chạy nhanh trả lời nói, không có vấn đề, người đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Nói xong lâm chính trạch liền mang theo trưởng quầy đi ra ngoài. Lâm chính trạch bọn họ đi ra ngoài, tiểu ngư nhi liền cùng A Phụ ngồi ăn điểm tâm, chờ cơm chưa đi lên. Thầm đại ngưu hỏi tiểu ngư nhi, ngươi nói muốn tới mua đồ vật, tưởng mua chút cái gì đâu. Ta cho ngươi mang cũng là có thể, trễ chút trở về thời điểm chính là phải đi lộ, ngươi có thể được không? Tiểu ngư nhi thấy A phụ hỏi, phải trả lời nói, không có chuyện, ta thường xuyên đãi ở nhà rất ít đi ra ngoài, hôm nay đi một chút lộ cũng hảo rèn luyện một chút. Ta là nghĩ mua điểm gia vị trở về, trong nhà nước tương cùng giấm đều đã không có, nấu ăn có đôi khi phải dùng đến. Còn muốn nhìn một chút mặt khác, đến lúc đó thấy được cũng có khả năng sẽ mua về nhà đi. Ta cũng là muốn đi ra dạo một chút sau. Một đoạn này thời gian liền đều là đãi ở nhà. Thầm đại ngư nghe xong tiểu ngư nhi cách nói, liền nói, Hảo đi, ngươi hôm nay liền thật sự có rất nhiều lộ dao đi rồi. Đang nói chuyện đâu, mấy cái tiểu nhị cũng đã bưng đồ ăn vào được. Tiểu ngư nhi cùng A phụ nhìn bậy một bản đồ ăn, nước miếng cái kia chảy hào hào A. Tuy rằng vừa rồi ăn điểm tâm, kỳ thật không tính đói, nhưng là nhìn đến ăn ngon vẫn là rất muốn ăn đâu. Hai phụ tử liền chạy nhanh thịnh cơm liền thúc đẩy. Tiểu ngư nhi trước thử xuống nước nấu lá thịt Phát hiện tiểu lầu đầu bếp làm được không tồi a Nếu tiểu ngư nhi không có không gian nước suối thêm vào nói khẳng định làm không ra cái này vị tới. Hắn lại thử mặt khác mấy thứ đồ ăn đều là cái dạng này cảm giác, liền bắt đầu uống rượu lâu chiêu bài đồ ăn. Bởi vì tiểu lầu đầu bếp hảo thủ nghệ, chờ tiểu ngư nhi cùng A Phụ đem thức ăn trên bàn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng đã căng đến không đứng lên nổi. Tiểu ngư nhi xoa bụng nhỏ tiêu một hồi thực mới cùng A Phụ nói, A Phụ, chúng ta muốn hay không đi rồi a Đi trước mua đồ vật. Thẩm Đại Nưu còn không có trả lời hắn, liền thấy Lâm Chính Trạch cùng trưởng quay vào được. Thẩm Đại Ngưu nói: "Chúng ta đã cơm nước xong, không có cho các ngươi lưu chưa đâu." Lâm Chính Trạch cười nói: "Chúng ta trong chốc lát lại ăn, vừa rồi thấy một người khách nhân, liền chậm điểm nhi. Các ngươi ăn no, kia có thể đi trước mua đồ vật đi. Hôm nay các ngươi về nhà không có xe ngồi đi, ta muốn tiểu nhị chờ lát nữa vội vàng xe ngựa đưa các ngươi trở về. Các ngươi mua xong đồ vật trực tiếp tới tiểu lầu tìm trưởng quay là được." Ta hôm nay khả năng đều sẽ tương đối bận rộn, liền chiếu cô không đến các ngươi. Thẩm Đại Nghiêu nghe hắn nói như vậy, liền rất cao hứng nói, vậy thật tốt quá, chỉ là muốn phiền Toại trưởng quầy. Ta vừa rồi còn ở lo lắng tiểu Ngư Nhi trở về thời điểm khó đi đâu. Đa Tạ Lâm công tử, Lâm Chính Trạch nói, không cần khách khí, nói liền cùng nhau đi ra môn. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch đi ở mặt sau, Lâm Chính Trạch thấy Thẩm Đại Nghiêu ở cùng trưởng quầy nói chuyện, không có chú ý tới bọn họ, liền giáp thượng tiểu Ngư Nhi tay. Nói khẽ với hắn nói, nhớ rõ phải thường xuyên viết thư cho ta a Tiểu ngư nhi bị hắn lôi kéo liền mặt đỏ, cũng không có rút ra tay tới, liền từ lâm chính trạch nắm. Tiểu ngư nhi đỏ mặt trả lời hắn nói, nhớ kỹ, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết. Ngươi cũng muốn nhớ rõ viết thư cho ta a Lâm chính trạch nghe xong hắn nói, trên mặt tươi cười đều mở rộng, nói, ta khẳng định sẽ cho ngươi viết, đến lúc đó đưa đến tiểu lầu tới, liền từ đi nhà các ngươi kéo rau dừa tiểu nhị đưa đến ngươi trong tay. Trong chốc lát bọn họ liền đi tới tiểu lầu cửa, Lâm Chính Trạch liền cùng trưởng quậy đứng ở nơi đó nhìn theo Tiểu Ngư Nhi bọn họ rời đi. Tiểu Ngư Nhi cùng A Phụ đi ra tiểu lầu, cáo biệt Lâm Chính Trạch bọn họ liền vẫn luôn dọc theo đường phố đi tới, bọn họ hiện tại muốn đi tiểu trên đường mua yêu cầu đồ vật. Tiểu Ngư Nhi cùng A Phụ đi vào tiểu phố lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi nhìn. Bởi vì chờ lát nữa về nhà có xe ngựa ngồi, cho nên cũng liền không thế nào đuổi thời gian. Tiểu Ngư Nhi cùng a phụ tùy ý ở dòng người chen trúc xô đẩy trên đường đi tới, đường phố một bên là tử quán, hiệu Cầm Đồ, tiệm tạp hóa chờ cửa hàng. Đường phố bên kia trên đất trống còn có không ít bảy quán tiểu tiểu thương. Trên đường người đi đường nối liền không dứt, có chọn gánh lên đường, có giá xe bỏ đường hóa, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải, có nghỉ chân tiểu quán thượng lựa đồ vật. Tiểu Ngư Nhi cùng a phụ chuẩn bị đi trước đến phố cuối bên kia, muốn tới nơi đó mua gà con, sau đó liền một đường lại mua trở về. Bởi vì trên đường người nhiều, tiểu ngư nhi bọn họ liền đi đi rừng rừng, hoa khá dài thời gian mới đi đến bán tiểu kê địa phương. Tiểu ngư nhi bởi vì không hiểu như thế nào chọn lựa, liền ăn tính đi theo á phụ, làm á phụ đem tiểu kê tuyển hảo. Thầm đại Ngưu tuyển mua vài cái bán tiểu kê sạc, mới mua được không sai biệt lắm 100 chỉ tiểu kê. Còn hướng bán gà người mua trang tiểu kê lồng sắt, như vậy liền dẫn theo lồng sắt chuẩn bị trở về đi. Mua được tiểu kê, bọn họ ở trải qua thịt phô thời điểm liền lại chuẩn bị đi cắt điểm thịt heo trở về ăn, trong nhà đã không có thịt heo dư lại. Thẩm Đại ngưu đem lồng gà từ đặt ở trên mặt đất, khiến cho đồ tể cho hắn xương thượng 10 cân tả hữu thịt heo, trong nhà du cũng mau ăn xong rồi, liền lại hơn nữa một ít mỡ lá. Tiểu Ngư nhi thấy thịt sạp thượng có loại bỏ thịt xương cốt, cũng hoa rất ít tiền bạc liền mua. Nhà bọn họ đã thật lâu không có ngao canh xương hầm uống lên, gần nhất canh gà liền uống đến tương đối nhiều. Lấy lòng thịt lúc sau, liền đều cất vào Thẩm Đại Nghiu con sọn. Tiểu Ngư Nhi bối giỏ che liền chờ chờ lắt nữa trang chút thoải mái đồ vật. Bọn họ dọc theo đường phố chậm rãi trở về đi, trải qua bố cửa hàng thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền cùng A Phụ nói, A Phụ, muốn hay không mua điểm bố trở về. Thời tiết lập tức liền phải lánh xuống dưới, muốn bắt đầu làm mùa đông trang phục đi. Thẩm Đại Ngư nghe hắn nói khởi, cũng nhớ tới là đến mua điểm vải vóc đi trở về. Liền mang theo Tiểu Ngư Nhi đi đến một nhà bố cửa tiệm, hắn chuẩn bị đi vào thời điểm. Thẩm Đại Ngưu trước đem sọt cùng lồng ga tử đặt ở bố cửa hàng bên cạnh trên mặt đất, làm Tiểu Ngư Nhi nhìn. Thẩm Đại Ngưu liền chính mình đi vào mua bố đi. Tiểu Ngư Nhi liền ngoan ngoãn ốc. Hắn nhìn trên đường như nước chảy dòng người, cảm thấy ở hiện đại cảm giác ly chính mình càng ngày càng xa. Hiện tại hắn trên cơ bản rất ít nhớ tới sự tình trước kia, hắn cảm thấy khẳng định là bởi vì đã hoàn toàn dung nhập hiện tại thời đại này duyên cớ. Hắn đứng ở trên đường đã phát trong chốc lát ốc, liền thấy A Phụ đã ôm hai thất bố ra tới. Một con là vải thô. Chuẩn bị làm xuống đất xuyên y hề phục, mặt khác một con là vải đông, là chuẩn bị dùng để cấp đại nhân làm áo trong, cung cấp bọn nhỏ làm quần áo. Thẩm đại ngưu đem vải vóc bỏ vào sọt, liền trên lưng sọt, dẫn theo lồng gà tử, mang theo tiểu ngư nhi tiếp tục trở về đi rồi. Bọn họ cứ như vậy một đường đi một đường mua, lại mua chút trong phòng bếp phải dùng đến gia vị. Nhìn đến trên đường ăn vặt, lại mua tốt một chút cất vào tiểu ngư nhi giỏ tre, chuẩn bị mang về cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân ăn. Bọn họ đi hoàn chỉnh điều tiểu phố thời điểm, yêu cầu mua đồ vật cũng đã mua đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền trực tiếp hướng chủ phố đi đến, chuẩn bị đến cảnh vinh tiểu lầu đi ngồi xe ngựa liền trực tiếp về nhà. Thầm đại ngưu mang theo tiểu ngư nhi đi đến tiểu lầu cửa thời điểm, đã có tiểu nhị tiến lên đây nên đón. Chỉ chốc lát sau trưởng quầy liền ra tới, cùng bọn họ nói, muốn hay không lại ngồi ngồi, uống điểm trà lại đi. Thầm đại ngưu nói, không cần, cầm nhiều như vậy đồ vật cũng không có phương tiện. Chúng ta này liền chuẩn bị đi trở về. Trường quay thấy bọn họ vội vã trở về, cũng liền không có miễn cưỡng. Khiến cho tiểu nhị đi đem xe ngựa đuổi ra tới, hắn đã làm tiểu nhị ở trên xe ngựa trang rất nhiều đồ vật chờ. Xe ngựa đuổi ra tới thời điểm, Thẩm đại ngư cùng tiểu ngư nhi nhìn trong xe ngựa trang thật nhiều đồ vật liền có điểm hết trô nói rồi. Thẩm đại ngư nói, như thế nào trang nhiều như vậy đồ vật? Đều là chút cái gì a? Trường quay cho bọn hắn giải thích nói, là thiếu đông ra sáng sớm cập phân phó tốt. Trừ bỏ một ít tiểu lầu làm điểm tâm chờ ăn ngoại, chính là trang chút đông, còn có mấy con tế vài đông. Chúng ta thiếu đông ra nói, chúng ta bên này rất ít có loại thực đông, thời tiết liền sắp lánh xuống dưới, các ngươi cũng là muốn mua đông tới làm quần áo. Với lúc chúng ta tân vào một đám tương đối tốt đông, là chuẩn bị cấp tiểu lầu người làm áo đông. Dù sao mua đến nhiều, liền trực tiếp cầm điểm cho các ngươi mang về nhà đi, đỡ phải quá đoạn thời gian các ngươi còn phải tới trong trấn mua, hơn nữa trong trấn cũng càng quý đâu. Chúng ta này phê là từ phương bắc lại đầy thương nhân trong tay trực tiếp mua, liền sẽ tiện nghi rất nhiều. Cho nên cũng không có hoa nhiều ít tiền bạc, các ngươi cũng đừng có gánh nặng, liền an tâm mang về dùng. Vài vóc nói, nghĩ đến các ngươi có khi là muốn xuống đất làm việc, liền không có lấy lòng vải dệt liền mua tế vải đồng ở nhà có thể mặc, xuống đất cũng có thể. Chúng ta thiếu đông ra hiện tại có khách quý, liền không ra đưa các ngươi, làm ta thay thế hắn đưa đưa các ngươi. Bọn họ nói chuyện, Mấy cái tiểu nhị cũng đã đem bọn họ hôm nay mua đồ vật đều nhất nhất dọn lên xe ngựa. Thẩm Đại Nưu thấy trưởng quầy nói như vậy, cũng liền không có chối từ, liền chuẩn bị lên xe ngựa đi trở về. Bọn họ đi phía trước, trưởng quầy còn cùng Thẩm Đại Nưu định ra lần sau đi kéo rau dưa thời gian, trong nhà vườn rau, rau dưa sắc thật lớn lên không sai biệt lắm, là tới rồi ngắt lấy thời điểm. Chương 45 lại chế mức, tam chương hợp nhất chương. Thẩm Đại Nưu cùng tiểu ngư nhi ngồi xe ngựa rời đi từ lầu, liền một đường hướng trong nhà chạy đến. Ở trong xe, Tiểu Ngư Nhi liền cùng A Phụ nói, Lâm Đại ca tặng như vậy nhiều đồ vật cho chúng ta ra, cũng hoa không ít tiền bạc. Thầm Đại Ngư cũng nói, là đâu, Lâm Công Tử là cái thực không tồi người, lần này hẳn là xác thật hoa không ít. Không nói những cái đó đông, liền nói kia mấy con tế vải đông. Liền so với chúng ta hôm nay mua vải đông còn muốn hào đâu, cũng là đắt hơn. Liền này đó đông, chúng ta cả nhà một người một kiện áo đông đều dùng không xong, khẳng định còn có thể đủ như mấy giường trang đông. Nguyên bản trong nhà năm nay xác thật là hẳn là mùa đông, đại gia áo đông đều là xuyên đã nhiều năm, đã lại mỏng lại ngạnh, mặc ở trên người một chút đều không ấm áp. Lần này Lâm Công Tử tặng nhà của chúng ta nhiều như vậy đông liền cho chúng ta tỉnh thật lớn một bút tiêu dùng. Về sau hắn lại đến chân trên, nhà của chúng ta có cái gì lấy đến ra tay cũng muốn nhiều lưu điểm cho hắn. Tiểu Ngư Nhi cũng nói, đúng vậy đâu, nhà của chúng ta lại có thể tỉnh một bút tiền bạc. Phi thường không tồi. Thẩm Đại Ngưu nghe xong hắn nói liền cười khai. Ngươi đều mau biến thành tiểu tham tiền. Tiếp theo tiểu ngư nhi nghĩ đến điểm sự, liền cung A Phụ nói, A Phụ, hiện tại mau cuối mùa thu, hẳn là có mùa thu thành thục trái cây có thể thu. Gần nhất nhà của chúng ta trong đất không có gì việc, có thể cho các gương thân bối trái cây tới bán, chờ này một đám mức làm tốt, liền đến loại lúa mỉ vụ đông lúc. Thẩm đại ngưu trải qua hắn nhắc nhở, cũng nghĩ đến chuyện này, ta về nhà sau, buổi tối cơm nước xong. liền lại đi thôn trưởng ra một chuyến, thỉnh thôn trưởng thông chi hạ người trong thôn là đến chạy nhanh thu trái cây chờ lộng xong mức loại lúa mạch cũng nên không sai biệt lắm tới rồi người đại cứu ra đại biểu ca lưu trí thành thân nhật tử đến lúc đó khẳng định muốn trước tiên qua đi hỗ trợ chờ hắn thành thân qua liền cũng không sai biệt lắm tới rồi mùa đông khi đó thời tiết lánh xuống dưới cũng không thể làm gì cứ như vậy bọn họ định ra tương lai mấy tháng đại khái phải làm sự tình nói chuyện không lâu liền vào thẩm ra thôn xe ngựa xác thật sò xe bỏ mau nhiều trải qua thôn thời điểm Gặp một ít từ trong đất trở về thôn dân, bọn họ thấy Thẩm Đại Ngư cùng Tiểu Ngư Nhi cư nhiên ngồi xe ngựa trở về, hơn nữa trên xe ngựa còn trang như vậy nhiều đồ vật, mọi người đều cố ý đến gần cùng Thẩm Đại Ngư chào hỏi, đồng thời cũng có người trong tối ngoài sáng hỏi thăm tình huống. Thẩm Đại Ngư không nói thêm gì. liền nói là trong khoảng thời gian này trong nhà vội vàng, thật lâu không có đi trong chấn. Yêu cầu mua đồ vật tương đối nhiều, liền thỉnh cảnh vinh tiểu lầu tiểu nhị giá xe ngựa tặng đoạn đường. Trong nhà không phải đang cùng tiểu lầu hợp tác sao, tiểu lầu trưởng quầy xem ở ngày thường tính có điểm giao tình phân thượng, hơn nữa bọn họ xác thật lập tức tìm không thấy xe bỏ trở về mới nhà ra hỗ trợ. Đại khái nói hạ, Thẩm đại ngư liền đem gần nhất trong nhà chuẩn bị bắt đầu thu trái cây sự tình nói cho đại gia, làm cho bọn họ lẫn nhau thông chi một chút, nếu mà khác thôn có thân thích trong nhà cũng tưởng bán trái cây cũng có thể bồi tới, chỉ cần trái cây hoàn hảo, khẳng định sẽ thu, giá cũng sẽ không so trong chân thiếu nhiều ít. Các hương thân vốn dĩ có chút người là ngẫu nhiên điểm đỏ mắt nhà bọn họ. Hiện tại nghe thẩm đại ngư vừa nói, liền lập tức thu tâm tư. Vẫn là chạy nhanh về nhà nhìn xem có bao nhiêu trái cây có thể bán đi. Xem không có người cùng tiền bạc không qua được đâu. Thẩm đại ngư một đường đi tới, thấy người liền nói một lần. Thức mau, thẩm đại ngư ra lại chuẩn bị thu trái cây sự tình liền chuyển khắp toàn bộ thẩm ra thôn. Bất quá, hắn vẫn là chuẩn bị buổi tối đi một chuyến thôn trưởng ra, làm thôn trưởng lại thông chi một lần liền tốt nhất Tiểu Ngư Nhi liền đi theo một đường cùng các thôn dân chào hỏi, thức mau liền đến thẩm ra cửa. Thẩm Đại Lưu cùng Tiểu Ngư Nhi mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Tuấn Tuấn bọn họ đã nhìn đến xe ngựa, đã kêu trong nhà những người khác đều ra tới. Đại gia chuẩn bị từ trong xe ngựa dọn đồ vật. Thẩm Đại Lưu thấy đánh xe Tiểu Nhị cũng xuống xe ngựa, đang chuẩn bị giúp đỡ bọn họ dọn đồ vật đâu, liền chạy nhanh cấp ngăn cản, nói: phiền thái ngươi đánh xe đưa chúng ta trở về liền rất ngượng ngùng, như thế nào còn có thể làm ngươi hỗ trợ dọn đồ vật đâu? Nhà của chúng ta người nhiều, hôm nay đều không có ra cửa, dọn điểm này đồ vật sẽ thực mau. Ngươi trước tùy Tiểu Ngư Nhi vào nhà đi ngồi ngồi, uống nước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta dọn thứ tốt lại kêu ngươi thì tốt rồi. Tiểu Nhị thấy thẩm đại như người này dễ nói chuyện như vậy. Cũng liền không có kiên trì, liền đi theo Tiểu Ngư Nhi vào gia môn. Tiểu Ngư Nhi mang theo cái này Tiểu Nhị vào phòng, trước làm hắn ở nhà chính ngồi. Hắn liền tiến phòng bếp bưng thủy lại đây, bỏ thêm điểm thô đường đi vào, cấp Tiểu Nhị uống. Hắn liền lại đi cầm điểm mức cùng bánh tét ra tới, làm tiểu nhị nếm thử, nếm thử nhà của chúng ta làm gì đó đi, cái này mức chính là bán cho các ngươi tiểu lầu cái loại này, cái này bánh tét là gần nhất trong nhà làm, cũng nếm thử. Tiểu nhị phi thường cao hứng tiếp qua đi, nói, cảm ơn ngươi, ta biết, loại này mức ở tiểu lầu nhưng hảo bán đâu, hơn nữa thực quý. Bánh tét nói, nhà ta cũng có làm, chỉ là không có giống nhà các ngươi như vậy còn thả thịt đi vào, nhà ta là gì đều không có phóng. Nhà ngươi làm ăn rất ngon. Tiểu ngư nhi xem hắn ăn đến vui vẻ, cũng thật cao hứng, liền cùng hắn nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Ta đi bao điểm, chờ lát nữa ngươi đi thời điểm, mang theo điểm trở về ăn. Ta sẽ bao thượng hai phần, một phần phiền thoái ngươi mang đi cấp trưởng quay đi. Nhà của chúng ta cũng lao sư phiền thoái hắn. Tiểu nhị đáp ứng rồi sau, tiểu ngư nhi liền đi đóng gói mức cùng bánh két. Hắn bao xong này hai dạng, lại nghĩ đến có thể hơn nữa trong nhà ủ rượu nho. Liền tìm hai cái rượu vại đi hầm. Tiểu Ngư Nhi trên mặt đất hầm trang hai vại rượu nho ra tới, liền cung mặt khác hai dạng đều ôm ra tới đặt ở nhà chính trên bàn, chuẩn bị chờ một lát Tiểu Nhị đi thời điểm cho hắn mang lên. Tiểu Ngư Nhi liền cũng ngồi xuống bồi Tiểu Nhị nói chuyện. Chưa từng có bao lâu, A phụ bọn họ cũng đã tá xong đồ vật, bọn họ chính hướng trong nhà dọn đâu. Trong chốc lát, liền thấy Thẩm Đại Lưu vào nhà chính, cùng Tiểu Nhị nói, chúng ta đã đem đồ vật dọn xong rồi, ngươi nếu không ở chỗ này ăn cơm chiều mới đi. Tiểu Nhị chạy nhanh cự tuyệt, nói. Không ăn, đa tạ. Ta còn muốn trở về làm việc đâu, không thể nhiều trì hoãn. Lần này tới cũng đa tạ các người, còn làm ta cầm lễ vật trở về. Thẩm Đại Ngư đã thấy được Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị lễ vật, liền cười nói, đây là hẳn là, cũng không phải cái gì tình quý đồ vật, chính là trong nhà làm một chút thức ăn. Ngươi có thể thích liền hảo. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi a, Làm ngươi bị liên lụy. Về sau có nhàn dối có thể lại đến nhà của chúng ta tới. Tiểu nhị đáp ứng. Bọn họ liền bắt đầu ôm đồ vật ra cửa, thẩm đại ngư chuẩn bị đưa cái này tiểu nhị đi ra ngoài. Tiểu ngư nhi liền không có đi ra ngoài tặng, hắn đi phòng bếp đánh nước cấm ra tới. Chuẩn bị trước tắm rửa một cái, lại đi hỗ trợ á yêu bọn họ làm cơm chiều. Chờ tiểu ngư nhi tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến trong nhà ba cái tiểu nhân đã cầm bọn họ mua trở về ăn vật chính ăn. An ăn nhìn đến tiểu ca ca ra tới, còn dơ trong tay bánh nướng, chuẩn bị làm tiểu ngư nhi cắn thượng một ngụm đâu. Tiểu ngư nhi thấy an an như vậy bỏ được phân hắn một ngụm, liền nho nhỏ cắn một ngụm, sau đó nhai a nhai, nuốt đi xuống sau, liền khen hạ an an, an an thật là hảo hải tử, còn nghị phân cho ca ca ăn đâu. An rất ngon đâu, chính ngươi từ từ an a. Thường thường thấy an an bị khích lệ, cũng cầm trong tay điểm tâm lại đây làm tiểu ngư nhi ăn. Tiểu ngư nhi thấy hắn lấy chính là cảnh vinh tiểu lầu đưa điểm tâm, tương đối tiểu xảo, hắn liền không có cắn một ngụm, trực tiếp cắn hơn một nửa xuống dưới liền buông tha hắn. Sau đó thường thường cũng bị khích lệ. Tiểu Ngư Nhi thấy Tuấn Tuấn ở bên cạnh nhìn, nghĩ tới tới lại ngượng ngùng bộ dáng, liền cũng đi qua đi cắn trong tay hắn một ngụm, hơn nữa cũng cho hắn khích lệ. Chỉ là Tuấn Tuấn so xong bảo thai lớn điểm, liền có điểm ngượng ngùng, nghe được Tiểu Ngư Nhi khích lệ, mặt đều đỏ. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn thẹn thùng, cũng không có nhiều lời, liền xoa xoa tóc của hắn, khiến cho bọn họ mấy cái chính mình đi chơi. Tiểu Ngư Nhi chính mình còn lại là vào phòng bếp, đi vào liền thấy A Yêu ở tẩy thịt A Cha ở nhóm lửa nấu cơm, Tiểu Ngư Nhi đi vào liền hỏi có hay không đi hái rau trở về, nghe nói còn không có thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền dẫn theo dở rau ra cửa, chờ hắn hái được tràn đầy một rổ rau dưa trở về, liền bắt đầu giúp đỡ chuẩn bị khởi thái sắp tới. Hắn nghĩ gheo xương cốt đêm nay khẳng định chờ không kịp ăn, liền chuẩn bị ăn xong rồi cơm chiều lại ngao canh xương hầm, hôm nay buổi tối liền xào thịt gheo ăn, chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ làm tốt cơm chiều, Đoan Tiến nhà chính dọn xong lúc sau, mọi người đều ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm chiều thời điểm, Thẩm Đại Ngưu liền đem hôm nay đi chấn trên tình huống đều cùng người trong nhà đại khái nói một chút. Chủ yếu là nói Lâm Chính Trạch đưa cho nhà bọn họ đông cùng vải vóc. Nghe xong Thẩm Đại Ngưu nói, thẩm ra mọi người đối Lâm Chính Trạch liền càng càng kích, cũng càng thích hắn. A yêu nói, Lâm Công Tử người này xác thật thực không tồi, nhà của chúng ta năm nay là đến mua bông đâu. Hiện tại hảo, không cần lại hoa tiền bạc. Về sau A, chúng ta đều phải nhớ kỹ đối Lâm Công Tử càng tốt điểm. Được người khác chỗ tốt cũng là muốn chậm rãi còn trở về. A gia cũng tiếp nhận nói, không có bao lớn sự, nhà của chúng ta đưa hắn lễ vật cũng coi như là có thể. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều là ở bên ngoài hoa tiền bạc đều mua không được. Về sau trong nhà lại có cái gì mới mẻ đồ vật ra tới, liền nghĩ nhiều hắn thì tốt rồi. Thầm đại như lại đối đại gia nói lên, gần nhất khả năng muốn bắt đầu thu trái cây, làm mức sự tình. Mọi người đều đồng ý, hơn nữa đều tự giác tìm được rồi chính mình có khả năng việc. Liền chuẩn bị bắt đầu thu trái cây. Thẩm đại ngưu lại nói, ta chuẩn bị ăn xong cơm chiều liền lại đi thôn trưởng ra một chuyến, đem việc này cho hắn nói nói, cũng muốn phiền thoái hắn lại thông chi một tiếng các hương thân. A yêu nói, là muốn đi một chuyến, người đi thời điểm lại mang điểm lễ vật qua đi, cũng không hảo bạch muốn nhân ra hỗ trợ. Ăn xong cơm chiều lúc sau, Thẩm đại ngưu liền mang theo một ít mức cùng trong nhà làm bánh tét đi ra cửa thôn trưởng ra. Tiểu Ngư nhi cùng A yêu bọn họ thu thập hảo chén đuôi vào phòng bếp, A yêu bọn họ đi behel. Tiểu ngư nhi cầm chén đũa giặt sạch, liền bắt đầu ngao canh xương hầm. Chờ hắn hoa không sai biệt lắm một canh giờ đem canh xương hầm ngao hảo, cũng đã có điểm chậm. Trong nhà những người khác cơ bản đều đã đi ngủ, liền A cha là chờ hắn làm cho không sai biệt lắm, vừa rồi mới đi ngủ. Tiểu ngư nhi đem canh xương hầm trăng hảo, chính mình uống trước một chén, cảm giác thật là thoải mái đâu. Hắn là tương đối thích ăn canh người, ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm mặc kệ cái gì canh nhất định đến có. Liền tính thật sự không có gì canh nói. Liền lấy rau cải tới trực tiếp dùng nước trong nấu nấu, không bỏ ru không bỏ muối đặc biệt tố canh đều được. Tiểu ngư nhi uống lên một chén liền bắt đầu đem phòng bếp thu thập một chút, lộng xong rồi mới chuẩn bị về phòng đi. Bất quá, hắn nghĩ chờ lát nữa hẳn là tiến không gian lại loại điểm lương thực mới được. Nhưng là trong không gian không có gì lương thực hạt giống. Hắn liền vào hầm, chuẩn bị tìm điểm năm trước loại lương thực. Bất quá, trong nhà cố ý lưu trữ năm nay muốn gieo hạt tiểu mạch hạt giống hắn liền không thể cầm. Tiểu ngư nhi nhảy ra một ít hoàng viên, đậu nành, đậu ve, tiểu mạch cùng hạt thóc, hắn đem mấy thứ này đều trước cầm một bộ phận bỏ vào trong không gian. Tiểu ngư nhi tìm được rồi lương thực hạt giống, liền trở về chính mình trong phòng, đóng cửa lại lúc sau, trực tiếp tiến vào trong không gian. Hắn vào không gian trước thay đổi quần áo sau, mới mang theo lương thực hạt giống đi loại. Cũng may trong không gian thổ nhưỡng đều là phi thường tươi, phi thường dễ dàng đào hố, hắn loại lên liền tốc độ thực nhanh. Tiểu Ngư Nhi trước đem Hoàng Viên cùng đậu ve gian loại ở cùng nhau, bởi vì đậu ve là có đẳng, yêu cầu leo lên, cùng Hoàng Viên trồng sen ở bên nhau liền không cần mặt khác giàn bài cấp đậu ve leo lên. Hoàng Viên côn chính là thực tốt làm đậu ve leo lên cái giá, hơn nữa cũng không ảnh hưởng Hoàng Viên sinh trưởng. Tiểu Ngư Nhi cứ như vậy, một hàng Hoàng Viên một hàng đậu ve loại đi xuống, loại xong rồi lấy tiến vào sở hữu Hoàng Viên cùng đậu ve hạt giống lúc sau, hắn liền bắt đầu đem đậu nành gieo đi, chờ Tiểu Ngư Nhi đem đậu nành cũng loại xong lúc sau. Liền cảm thấy có điểm mệt mỏi, nhìn một chút, hắn cũng loại thật nhiều điện. Tiểu ngư nhi liền nghĩ đêm nay cứ như vậy, lần sau tiến vào lại loại tiểu mạch cùng hạt thóc. Tiểu ngư nhi đi trước múc nước giặt sạch hạ, mới đổi hảo quần áo. Sau đó liền đi phòng bếp cầm chén chuẩn bị trước sau như một đi đánh uống rượu. Hắn cầm chén đi tới cây ăn quả bên kia, nhìn hạ quả lớn trồng chất thụ cây ăn quả, hắn liền muốn ăn trái cây. Hắn nghĩ nghĩ mùa thu, bên ngoài mùa thu thành thục trái cây là có lê, quả hồng, quả bưởi, sơn tra. Hạt rẻ, trái kiwi trở, chỉ là không biết nơi này sẽ có này đó. Trong không gian cũng chỉ có hạt rẻ cùng sân tra. Mặt khác đều không có loại đâu. Xem ra mấy ngày nay nếu có thể thu được điểm không gian không có trái cây nói, là có thể làm A Phụ đi tìm xem loại có này đó trái cây nhân ra, nhìn xem có hay không tiểu mầm. Nếu có thể mua nhiều chút trái cây mầm trở về nói, không chỉ có trong nhà trong viện có thể loại một ít, hắn trong không gian cũng có cây giống loại, bằng không cũng chỉ có thể sử dụng hột tới loại tiến trong không gian. Đặc biệt là lê cùng quả quýt là hắn phi thường tưởng loại. Tiểu ngư nhi hái được một chút quả nho xuống dưới ăn, hắn nhìn trong không gian này đó thành thuộc trái cây, liền nghĩ chờ đem lương thực loại xong rồi, liền phải rút ra thời gian tới đêm này đó trái cây nên đủ rượu đủ rượu, nên làm thành đồ hộp làm thành đồ hộp. Hắn là nghĩ ở năm trước ở nhà lại làm một đám đồ hộp, liền thừa dịp gần nhất các hương thân đưa trái cây tới thời điểm, có không thể làm thành mức giống quả lê gì đó liền có thể làm thành đồ hộp, đến lúc đó. Cũng có thể đem trong không gian quả đào trà trộn vào đi cũng thuận tiện làm thành đồ hộ. Trong không gian quả nho liền phải dùng để ủ rượu, hắn thật sự là thực thích trong không gian nhưỡng rượu nho. Tiểu ngư nhi ăn chút trái cây, liền múc một chén rượu nho ra tới uống, hắn phát hiện hiện tại uống một chén không có gì cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, uống một chén hắn liền không sai biệt lắm biến say, đầu sẽ vượt vượng Hiện tại uống lên một chén vẫn là thần thanh khí sảng, một chút không có choáng váng đầu cảm giác. Xem ra tiểu lượng là luyện ra. Tiểu ngư nhi uống xong rượu lúc sau, bởi vì còn tương đối tinh thần, liền không nghĩ sớm như vậy ngủ, dù sao trong không gian thời gian là tương đối nhiều, khẳng định ảnh hưởng không đến sáng mai rời giường. Hắn liền cầm chén đưa về phong bếp, sau đó chuẩn bị ở trong không gian nơi nơi nhìn xem. Tiểu ngư nhi đi trước nhìn trong không gian dưỡng gà cùng con thỏ, phát hiện lại có trứng gà nhặt, hắn liền dùng giỏ che đem trứng gà đều nhặt lên. Sau đó phát hiện có một con gà mái giống như muốn ôm loa, liền nghĩ tìm ra thụ tinh trứng gà. Chuẩn bị làm này chỉ gà mái ấp một toa tiểu cây ra tới, như vậy cũng không cần hắn từ bên ngoài lộn vào được. Hiện tại trong không gian gà vẫn là thiếu điểm. Tiểu ngư nhi nghĩ vậy sự, liền không có đem trứng gà đều bỏ vào phong bếp, hắn chọn đại khái có 20 chỉ trứng gà ra tới, phóng tới gà mái trong ổ, làm nó ấp Lại đi nhìn hạ con thỏ, phát hiện mẫu con thỏ cũng sinh vài chỉ tiểu thỏ. Tiểu ngư nhi xem đến phi thường cao hứng, liền cho chúng nó đều ở lâu lương thực, lại lộn gọi món ăn lá cây tới cấp chúng nó thêm cơm sau đó mới dẫn theo trang trứng gà rổ tung ta tung tăng trở về phòng bếp tiểu ngư nhi đem trứng gà phóng tới trong phòng bếp lúc sau liền chuẩn bị đi cấp loại dược liệu tới tới nước hắn đi đến gieo trồng dược liệu trong đất phát hiện sở hữu dược liệu đều lớn lên phi thường tinh thần không có gì yêu cầu chú ý hắn liền cấp dược liệu đều rót một lần thủy sau đó mới bắt đầu đi vườn rau nhìn xem hắn phát hiện trong không gian loại rau dưa đến kịp thời trồng lại gần nhất tương đối vội liền thường xuyên là trực tiếp tiến vào hái được đồ ăn liền đi ra ngoài Đều không có như thế nào chú ý, hiện tại đến chạy nhanh lại loại một ít rau dưa đi xuống. Hắn toàn bộ đi rồi một lần, nhớ kỵ yêu cầu trồng lại rau dưa chủng loại cùng số lượng, liền chuẩn bị lần sau tiến vào thời điểm muốn mang theo hạt giống vào được. Tiểu ngư nhi đem trong không gian đều tuần tra một lần, làm được trong lòng hiểu rõ. Liền trở về nhà gỗ, chuẩn bị rửa tay rửa chân ngủ. Hắn đánh chút nước suối, cảm giác thủy là ấm áp, liền không cần mặt khác nhóm lửa nước ấm. Liền dắt sạch hạ mặt cùng tay chân. Lộng xong liền trở về phòng ngủ ngủ. Tiểu ngư nhi một giấc ngủ tỉnh lúc sau, liền trực tiếp dẫn theo trứng gà ra không gian. Hắn ra cửa phòng liền nhìn đến sắc trời còn sớm, trong nhà cũng chỉ có A Yêu rời giường. Hắn thấy A Yêu ở viện bá bên cạnh rửa mặt, liền đem trong tay dẫn theo trứng gà rổ trước bỏ vào trong không gian. Hắn vào phòng bếp thời điểm, mới lại đem ra, cũng đem bên trong trứng gà cùng trong nhà trứng gà sen lẫn trong cùng nhau. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hắn lại đem tiểu rổ bỏ vào trong không gian. Cái này về sau ở trong không gian là sẽ thường xuyên dùng đến đâu?" Tiểu Ngư Nhi cũng bắt đầu rửa mặt, chờ hắn xử lý hảo cá nhân vệ sinh, liền bắt đầu uống ái yêu làm cơm sáng. Hôm nay hẳn là sẽ có thôn dân đưa trái cây lại đây, bọn họ đến sớm một chút ăn cơm. Chờ có người có trái cây tới thời điểm, liền phải bắt đầu công việc lu đủ lên. Tiểu Ngư Nhi đem tối hôm qua ngao tốt heo cốt canh nhiệt nhiệt, lại làm một ít mặt khác đồ ăn, hơn nữa tối hôm qua ăn thừa cần khô, lại nấu điểm cháo, cơm sáng liền tính làm tốt lạ. Chờ Tiểu Ngư Nhi cùng A Yêu làm tốt cơm sáng, A cha cùng Tiểu Thúc cha cũng đã đem cơm heo nấu hảo. Tiểu Ngư Nhi bọn họ bắt đầu bãi cơm, A cha bọn họ liền bắt đầu dẫn theo cơm heo tiến chuồng heo đi heo. Trong nhà những người khác đều rời giường rửa mặt hảo, đều ở nhà chính chờ ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, đại gia lại uống tới rồi Tiểu Ngư Nhi ngao canh xương hầm, đều tỏ vẻ thực hoài niệm A. Lần trước mua một lần xương cốt lúc sau, cũng đã rất lâu không có mua, hiện tại rốt cuộc lại uống đến canh xương hầm. Tiểu Ngư Nhi xem mọi người đều thích uống, chính mình cũng đặc biệt vui vẻ. Chờ thầm ra mọi người ăn xong rồi cơm, Tiểu Ngư Nhi bọn họ còn ở thu thập chén đua đâu, cũng đã có người con trái cây vào nhà bọn họ sân. A phụ bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài tiếp đón đánh sừng, tính tiền bạc đi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong một lỗ thai, giống như lần này đưa tới là một sọt quả lê. Tiểu Ngư Nhi đã thật lâu không có ăn đến quả lê, liền có điểm muốn ăn. Hắn nghĩ vội xong ăn trước thượng hai cái đỡ thèm trước. Thuận tiện đem lê hạch loại tiến trong không gian đi, nhìn xem bao lâu có thể mọc ra cây lê tới. Tiểu ngư nhi vội song phòng bếp một sạp sự tình lúc sau, liền ra tới chuẩn bị hỗ trợ, thuận tiện ăn trái cây. Hắn thấy hiện tại a phụ bọn họ không phải rất bận, hắn liền cầm một cái quả lê bắt đầu ăn, tới bán quả lê người đã số hảo tiền bạc đi trở về. Tiểu ngư nhi liền không có nhìn đến là nhà ai loại, bất quá hương vị không tồi. Cổ đại trái cây không có phóng gì phân bón đủ chín, là chân chính thiên nhiên thực phẩm. Hắn ăn thực ngọn. Phi thường có vị, tuy rằng tương đối tiểu cái, nhưng là thật sự ăn rất ngon. Chính hắn ăn còn cầm mấy cái đi giặt sạch lúc sau, chuẩn bị cấp người trong nhà đều nếm thử hương vị. Này đó quả lê hắn chuẩn bị dùng để làm thanh đồ hộ, đến lúc đó chính mình ăn hoặc là ăn tết thời điểm đưa thân thích, đương lễ vật cũng nên là độc nhất phân. Trong nhà những người khác bắt được tiểu ngư nhi tẩy tốt quả lê sau, liền đều dừng lại trong tay việc, vẫn là ăn trước ăn trái cây trước, ăn xong rồi lại đến nội. Dù sao hiện tại cũng không có người tới bán trái cây. Chờ bọn họ đều ăn quả lê lúc sau, theo thời gian quá khứ, tới bán trái cây người cũng càng ngày càng nhiều. Thầm ra mọi người đều lại bận rộn lên. Chờ vội đến mặt sau, Tiểu Ngư Nhi cư nhiên nhìn đến có người bối quả quýt lại đây. Là trong thôn thẩm Sơn A Thúc. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến liền rất vui vẻ, qua xương cho tiền lúc sau, liền lập tức khai ăn. Vừa ăn còn cùng bán quả quýt Sơn A Thúc nói chuyện, Sơn A Thúc, đây là nhà các ngươi chính mình loại sao. Sơn A Thúc trả lời nói, là đâu, trong viện loại có vài viên đâu. Trong nhà cũng ăn không hết, liền bối điểm tới bán. Tiểu ngư nhi nghe xong ánh mắt sáng lên tiếp tục nói, như vậy nhà ngươi trong viện còn có quả quýt cây giống sao. Điểm nhỏ đều có thể, ta tưởng hướng ngươi mua mấy viên, nghĩ loại điểm ở trong sân. Về sau muốn ăn cũng phương tiện một chút. Sơn A thúc chạy nhanh nói, không cần mua, mấy cây tiểu mầm không đáng giá gì đó. Ngươi muốn liền chính mình đi nhà ta trong viện đào đi, nhà ta cách nơi này cũng không xa. Tiểu ngư nhi nghe xong liền phi thường cao hứng, liền cùng hắn nước hảo trong chốc lát làm mau mau tùy hắn về nhà đi đào trở về. Thậm ra trải qua không sai biệt lắm 4-5 ngày lục tục thu vào trái cây, phát hiện không sai biệt lắm, hôm nay liền rất ít có người tới bán. Trong nhà thu được, không phải thực kinh phóng, đều đã ở lục tục bắt đầu làm mức Giống quả lê, quả quýt này đó thích hợp làm đồ hộp liền còn không có bắt đầu làm. Sơn cha tương đối nhiều, mặt khác liền rất thiếu. Sơn cha cơ bản đều dùng để làm mức Thầm ra mọi người hiện tại đều bắt đầu vội cùng chuẩn bị đem gần nhất thu vào tới sơn cha đều làm thành quả bô, sơn cha mức cách làm cùng mặt khác cũng không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là trước tẩy sạch, sau đó đi hạch đi hạt, phóng trong nồi dùng thô đường thêm thủy ngao nấu. Chờ thủy phân bốc hơi không sai biệt lắm, liền khởi nồi. Ra nồi sau cũng chỉ thừa phơi nắng, chỉ là trong khoảng thời gian này thời tiết đã bắt đầu chuyển lệnh, thái dương cũng không phải như vậy lớn. Khả năng phơi nắng cái này giai đoạn sẽ dùng nhiều mấy ngày thời gian. Tiểu ngư nhi bọn họ lại hoa một ngày thời gian, đem sơn cha toàn bộ làm thành mức, liền bắt đầu lộng đồ hộp. Trước chuẩn bị làm cho là quả lê đồ hộp, Bởi vì muốn trang đồ hộp trong nhà tiểu bình không đủ. A Phụ còn cố ý đi tìm được chuyên môn thiêu bình bán địa phương, cố ý đi mua không sai biệt lắm 50 cái bình. Bởi vì bình không tính tiểu, đại khái một cái có thể cất vào không sai biệt lắm 2-3 cân đồ hộp, cho nên lần này hẳn là đủ dùng. Thậm ra mọi người đem quả lê đều trước rửa sạch sẽ đi ra cắt thành đại khối. Sau đó bỏ vào nồi to, thêm thủy nấu khai. Chờ thủy khai lúc sau liền để vào thô đường, chờ đường đều hòa tan ở bên trong, quả lê cũng biến sắc, liền có thể ra khỏi nồi. Ra nồi lúc sau lượng lạnh liền có thể cất vào bình. Bất quá mua tới bình đều phải trước rửa sạch sẽ, lúc sau lại dùng nồi to thiêu nước sôi nấu quá một đoạn thời gian. Chờ bình đều nấu quá, lượng lạnh lúc sau, liền có thể trang đồ hộp. Bất quá như vậy đồ hộp hẳn là cũng phóng không được bao lâu. Con hảo gần nhất thời tiết bắt đầu chuyển lạnh nhiệt độ không khí cũng không có như vậy cao, phòng tôi dâm mát thông gió địa phương hẳn là cũng có thể bảo tồn một đoạn thời gian. Bất quá vốn dĩ chính là chuẩn bị chính mình trong nhà ăn, cùng dùng để đưa thân thích bằng hữu. Thẩm gia mọi người đem quả lê đồ hộp chuẩn bị cho tốt sau, ở lượng thời gian, liền bắt đầu ngao quả quýt đồ hộp. Quả quýt liền so lê đơn giản điểm, chính là lột ra sau đem mỗi một mảnh tách ra, liền có thể hạ nồi bắt đầu ngao. Bất quá tiểu ngư nhi nghĩ đến vỏ quýt là có thể dùng để làm thành đường tí quất gia khiến cho người trong nhà ở lột ra thời điểm liền đem vỏ quýt đều phóng cùng nhau chờ lộng xong rồi quả quýt đồ hộp tiểu ngư nhi liền bắt đầu xử lý khởi vỏ quýt tới hắn trước đem vỏ quýt đều cẩn thận rửa sạch sẽ sau đó đem rửa sạch sẽ vỏ quýt bỏ vào trong nồi thêm một chút thủy nấu trong chốc lát lại phao một chút tiếp theo liền vớt lên dùng dao nhỏ cạo quất ra nội tầng bạch màng thiết ti thiết hảo sau liền ngã vào trong nồi gia nhập số lượng vừa phải thô đường cùng một chút thủy tiểu hòa nấu Đến nước canh sền sệt khi liền có thể khởi nồi, ra nồi sau quất ra lượng lạnh thì tốt rồi. Kỳ thật lúc này tốt nhất là thêm chút tế đường cát, chỉ là nơi này đường chỉ có thô đường, liền tính thêm đi vào, cũng sẽ không thật đẹp. Kỳ thật vị ngọt nói ở trong nồi ngao thời điểm cũng đã đủ rồi. Chỉ là mới vừa làm được thời điểm sẽ tương đối mềm, hơi chút phóng một ngày liền sẽ trở nên ngạnh một chút, tương đối có tính dai. Chờ biến khô mát điểm thời điểm, liền có thể cất vào bình bảo tồn. Đây cũng là không dễ dàng trường kỳ bảo tồn đồ vật. Bất quá vỏ quýt làm ra tới hao tổn khá lớn, cho nên thành phẩm cũng không nhiều. Trong nhà người một nhàn đếm thử mới mẻ khả năng liền ăn xong rồi. Tiểu ngư nhi chuẩn bị cho tốt liền trực tiếp cầm đi cấp những người khác ăn. Thậm ra mọi người nhìn thấy tiểu ngư nhi lại lộng mới mẹ thức ăn, đều không cảm thấy ngạc nhiên. Người trong nhà đã sớm đã thói quen hắn thường thường liền làm ra điểm đặc biệt đồ vật ra tới. Lần này đường tí quốc gia cũng đã chịu đại gia hoan nên Đương nhiên, hán tử nhóm cảm thấy ngọt điểm, sẽ không ăn nhiều. Những người khác liền tương đối thích, đặc biệt là mấy cái hài tử, ăn liền rừng không được tới. Đại gia thừa dịp ăn đường tí quất gia công phu, liền thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo liền lại muốn bắt đầu bận rộn. Thầm ra mọi người làm này đó mức cùng đồ hộ, bao gồm thu trái cây thời gian, dùng không sai biệt lắm mười thiên thời gian. Tại đây mấy ngày thời điểm, cảnh vinh tiểu lầu xe ngựa tới một lần, chủ yếu là vì tới kéo rau dưa. Chờ mức phơi nắng đến có thể trang vại thời điểm, đã lại đi qua vài thiên. Mức hoàn toàn chuẩn bị cho tốt thời điểm, thẩm đại ngư liền đi một chuyến trong chấn. Hắn lần này là cố ý đi thông chi tiểu lầu trưởng quầy tới kéo mức, thuận tiện cũng mua điểm đồ vật về nhà. Lần này trưởng quầy cũng đi theo xe ngựa tới, hắn là cố ý tới kết toán gần nhất giao dưa cùng mức tiền bạc. Trưởng quầy tới thẩm ra lúc sau, liền phát hiện thẩm ra lại làm ra tân đồ vật. Liền phi thường cao hứng, cảm thấy lại có thể đi vào tiểu lầu bán. Chỉ là tiểu ngư nhi cùng hắn nói, cái này đồ hộp là bảo tồn không được bao lâu khẳng định không giống mức có thể bảo tồn thời gian lâu như vậy. Vốn là làm liền cấp người trong nhà ăn, hơn nữa tặng lễ, không nghĩ tới muốn bán đi. Nếu ngươi thật sự tưởng mua nói, liền phải thiếu mua điểm. Hơn nữa muốn cùng khách hàng nói rõ ràng, thứ này chỉ có thể phong mấy ngày, mua về nhà đi phải nhanh một chút ăn xong mới được. trưởng quay cảm thấy thật sự không tội, liền vẫn là mua 20 giọt đi. Nghĩ bán bán xem, nếu không có người mua nói, hắn đưa cho một ít khách quý cũng là có thể đưa xong. Hai mươi cũng không tính nhiều. Trường quay mua đồ hộp sau, lại nếm tới rồi thẩm ra làm đường tí quốc gia. Chỉ là nhìn thấy cái này đường tí quốc gia liền càng thiếu, vào nghề không có mở miệng nói muốn mua. Bất quá, thẩm đại ngưu trang một ít đưa hắn. Trường quay thấy lại có cái gì đưa, liền cùng thẩm đại ngưu nói, ta thường xuyên tới nhà các ngươi thật đúng là tới đúng rồi, mỗi lần đều tặng ta như vậy nhiều đồ vật. Lần trước ta không có tới, cũng làm tiểu nhị mang rất nhiều đi trong chấn cho ta. Ta cũng không biết như thế nào cảm tạ mới hảo. Còn có, lần trước cái kia rượu nho là kêu rượu nho đi. Các ngươi sang năm còn muốn đủ sao? Nếu có bao nhiêu nói, khẳng định thực hảo bán A kia thật là chưa từng có quá hương vị, cùng trên thị trường bán những cái đó lương thực rượu hoàn toàn bất đồng. Loại rượu này phu lang, ca nhi khẳng định sẽ thực thích uống. Lần trước các ngươi tặng cho ta, ta mang theo về nhà đi lúc sau, nhà ta phu lang hưởng qua sau liền rất thích. Thầm đại ngư nghe hắn nói như vậy, phải trả lời nói. Không cần cảm tạ, đều là trong nhà chính mình làm, không có gì. Rượu nho nói, phải đợi sang năm quả nho thành thục lúc sau, nhìn xem có thể thu vào tới nhiều ít quả nho nói nữa. Bất quá, nhà của chúng ta chuẩn bị sang năm cũng bắt đầu mua đỉnh núi tới gieo trồng các loại cây ăn quả. Đến lúc đó khẳng định sẽ loại quả nho, chỉ là muốn xem có thể hay không mua được mau kết quả quả nho mầm. Nếu mua được nói, liền khả năng ở sắp tới nội thu thập quả nho, cũng liền có thể nhiều hụ điểm rượu nho. Nếu mau kết quả quả nho mầm không hả mua, kia mấy năm gần đây khả năng đều chỉ có thể hướng người khác mua quả nho. Như vậy lượng khẳng định không thể bảo đảm, cụ thể cũng đến chờ đến lúc đó nói nữa. Thầm đại như lại tiếp theo nói, trong nhà nhưỡng rượu nho còn có điểm, nếu nhà ngươi người cũng thích uống nói, liền lại mang điểm trở về đi. Nhà của chúng ta người cũng là tương đối thích uống cái này rượu đâu, mỗi bữa cơm đều sẽ chuẩn bị tới uống. Đặc biệt là cơm chiều thời điểm liền uống đến càng nhiều cái này rượu chỉ cần không lập tức uống quá nhiều, liền sẽ không thương thân thể, không giống lương thực rượu, quá liệt thường xuyên uống liền không thoải mái. Trường quầy cũng bất hòa hắn khách khí, liền vui vẻ tiếp nhận rồi rượu nho. hắn xác thật chính mình cũng thực thích uống, không có cách nào. Trường quầy tiếp theo liền đem gần nhất tiền bạc kết toán một chút, còn hơn nữa tiểu ngư nhi bán thực đơn tiền, thẩm đại ngưu đều nhận lấy, liền tính hạ màn. năm trước cũng chỉ biết ngẫu nhiên tới kéo xuống rau dưa, rau dưa ở mùa đông lúc sau khẳng định cũng không nhiều lắm mức liền khẳng định phải chờ tới sang năm mới có đại gia đem mức cùng đồ hộp trang lên xe ngựa lúc sau trưởng quầy liền chuẩn bị lập tức đi rồi thầm đại lưu lưu chữ hắn ăn bữa cơm đều không có đáp ứng nói là muốn chạy nhanh trở về tiểu lầu thường xuyên có việc không rời đi hắn chờ tiến đi cảnh bình tiểu lầu xe ngựa sau thầm gia người liền đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi mấy ngày nay vội đến chân không chạm đất hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày rồi chỉ là cũng chỉ có thể có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian Quá mấy ngày cũng không sai biệt lắm tới rồi nên loại lúa mỉ vụ đông lúc. thậm ra mọi người gần nhất mấy ngày liền đều không có làm gì việc, mọi người đều trên cơ bản ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có thẩm đại ngư đi thôn trưởng ra một lần, cùng thôn trưởng xác định muốn mua đỉnh núi. Hơn nữa cũng tìm một ngày thời gian cùng đi trong nha môn báo bị, sau đó mang theo người tới đo đạc. Chuẩn bị cho tốt lúc sau liền lấy tiền bạc đi giao, sau đó liền ký kết khế đức. Lúc này đây mua sơn, còn đem chân núi đại khái ba mẫu đất hoang cũng mua con hảo trên núi cũng là núi hoang tới, cũng không giá trị nhiều ít tiền bạc. Bất quá liền tính như vậy, trong nhà gần nhất tổn tiền hơn nữa trước kia đấy đều bị dùng không sai biệt lắm một nửa. Hiện tại mới là bắt đầu đâu, chờ tới rồi mùa đông không vội thời điểm, còn chuẩn bị ở chân núi cái ký túc xa đâu. Hơn nữa sang năm đầu xuân cũng phải đi mua cây ăn quả mầm trở về loại, này đó đều là phải tốn tiền bạc. Tiểu ngư nhi tính toán chướng, liền cảm thấy trong nhà tiền bạc vẫn là thiếu. Còn phải lại nghĩ cách kiếm tiền đâu. Trường 46 tiểu tặc điều nghiên địa hình. Thầm ra đem đỉnh núi cấp mua lúc sau, trong lòng liền đều an ổn. Qua mấy ngày, không sai biệt lắm liền đến loại lúa mị vụ đông thời gian. Thầm ra mọi người cũng liền bắt đầu chuẩn bị lại xuống đất. Mà đã đều san bằng hảo, hiện tại chính là đem mạch đủ loại đi xuống là được. Như vậy sống tuy rằng không tính khiến người mệt mỏi, nhưng là phiền thoái, yêu cầu hoa thời gian cũng là tương đối nhiều. Thầm ra trừ bỏ tiểu ngư nhi mang theo ba cái tiểu nhân ở nhà nấu cơ ngoại. Trên cơ bản là cả nhà xuất động. Hôm nay Tiểu Ngư Nhi cũng là lưu tại trong nhà nấu cơm, A phụ bọn họ đã ăn cơm sáng xuống ruộng, ba cái đệ đệ cũng đi ra ngoài tìm Tiểu Đồng bọn chơi đùa đi. Trong nhà liền thừa Tiểu Ngư Nhi một người. Hiện tại mới vừa đi xong rồi heo, hắn đang ở ngao canh gà. Người trong nhà xuống đất làm việc thời điểm, hắn liền thích ngao chút bổ thân thể canh tới cấp đại ra uống. Hắn đang định trong phòng bếp nhìn hòa đâu, liền nghe xong đảo ca nhi ở trong sân kêu hắn thanh âm. Tiểu ngư nhi liền chạy nhanh đi ra ngoài, đi đến viện bá thời điểm, liền nhìn đến đảo ca nhi dẫn theo tiểu rổ chính đi vào viện môn tới. Tiểu ngư nhi nhìn đến hắn lại đây phi thường cao hứng. Trong khoảng thời gian này mỗi nhà đều vội vàng trong đất việc nhà nông, đảo ca nhi cùng hưng A cha đã rất lâu không có tới nhà bọn họ làm khách. Tiểu ngư nhi đem đảo ca nhi nên tiến nhà chính ngồi, liền đối hắn nói, đảo ca nhi, nhà ngươi hoàng viên lộng xong không có. lúa mì vụ đông loại không có. Ngươi như thế nào có rảnh tới nhà của ta? Đào ca nhi xem tiểu ngư nhi vừa thấy mặt liền liên tiếp thanh hỏi chuyện, liền đem trong tay dẫn theo rổ phóng tới trên bàn. Cười cùng tiểu ngư nhi nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, ta như thế nào trả lời ngươi đâu. Chờ ta xuyến khẩu khí trước. Nói xong, liền vô vô bộ ngực. Tiểu ngư nhi vừa rồi lập tức nhìn thấy đào ca nhi rất cao hứng, sao như thế nào chú ý hắn thần sắc. Hiện tại thấy hắn một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, liền lo lắng hắn có phải hay không gặp sự tình gì. Liền chạy nhanh đổ một chén nước cho hắn uống Làm hắn áp áp kinh trước. Đào ca nhi tiếp nhận nước uống một ngụm, thở hồn hển một hơi mới bắt đầu nói chuyện, đừng lo lắng. Chính là chuyện vừa rồi. Vừa rồi ta không phải chuẩn bị nhà ngươi sao. Ta còn không có đi đến nhà ngươi thời điểm, rất xa liền nhìn đến một cái lén lút người ở nhà ngươi sân cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Lúc ấy ta ly đến còn khá xa, tưởng ai ngờ tới nhà ngươi làm khách nhìn xem có hay không người ở nhà đâu. Liền không có nghĩ nhiều. Nhưng là chờ đến ta đến gần thời điểm. Mới phát hiện nhà ngươi viện môn là mở ra. Nếu là tới làm khách người khẳng định sẽ trực tiếp đi vào, hoặc là ở cửa kêu một tiếng. Nhưng là người nọ liền ở cửa nhìn xung quanh, nhìn qua người là ta không quen biết. Khẳng định không có ở chúng ta thẩm ra thôn gặp qua, hẳn là ngoại thôn. Ta liền cảm thấy có điểm kỳ quái, liền ra tiếng hỏi một câu, ngươi là muốn tìm người sao? Muốn hay không ta giúp ngươi kêu một tiếng? Ta vừa mới nói xong câu đó. Người nọ thật giống như không nghĩ tới mặt sau còn có người ở hoảng sợ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, còn thư hung bộ giang nói xen vào việc người khác, sau đó liền trực tiếp bước nhanh rời khỏi. Ta lúc ấy liền ốc, chính là thấy là cái không quen biết nhân tài xuất khẩu hỏi một câu, ta cũng sợ là nhà người mặt khác thôn thân thích gì đó. Huống hồ hắn đang đứng ở nhà ngươi viện muôn khẩu, chẳng ta đường đi tới, cho nên mới ra tiếng hỏi một câu, không nghĩ tới đã bị giống lên. Nói ca nhi vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng vô vô ngực, mới lại bắt đầu nói, ta lúc ấy liền cảm thấy người này quá kỳ quái, khẳng định không phải là nhà ngươi thân thích. Đảo có điểm như là chuẩn bị tới trộm đồ vật tặc, ngươi nói hắn như vậy giống không giống như là trước tiên tới điều nghiên địa hình. Ngươi nọ nhìn liền không giống người tốt, tuổi cũng không lớn, mới 15-16 tuổi bộ dáng Ta bị giống lên một chút, lúc ấy liền ngốc tại cửa đứng trong chốc lát. Mặt sau phục hồi tinh thần lại mới chạy nhanh vào cửa tới kêu ngươi. Nói xong đảo ca nhi lại uống một ngụm thủy. Tiểu ngư nhi nghe xong sự tình trải qua, liền cùng hắn nói, khẳng định không phải nhà ta thân thích. Nhà ta thân thích nhưng không có như vậy. Hơn nữa gần nhất đúng là vội thời điểm, cũng không có ai lúc này thăm người thân. Đào ca nhi cũng nói, ta cũng cảm thấy không giống. Lại còn có chọn lúc này tới. Hiện tại bên ngoài mỗi nhà mỗi hộ đều tại hạ mà làm việc, bên ngoài trên đường nhỏ đều không có người nào trải qua. Người này khẳng định chính là cố ý chọn lúc này lại đây. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói cũng cảm giác như là nghĩ đến làm tặc liền lập tức phẫn nộ lên hắn không kịp cùng đào ca nhi nói chuyện liền nhảy dựng lên trực tiếp chạy đến trong phòng bếp từ lòng bếp biên lấy ra que thời lửa liền trực tiếp ra sân đào ca nhi thấy hắn lập tức nhảy dựng lên liền sợ tới mức ngốc ngốc bất động dương miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài ngày thường tiểu ngư nhi đều là ngoan ngoan ngoan ngoan nói chuyện đều rất ít lơ tiếng như thế nào lập tức liền buộc phát ra như vậy khí thế nhưng đem đào ca nhi dọa Đào Ca Nhi ngồi yên một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đem miệng cấp khép lại, mới vội vàng đuổi theo. Biên truy biên lớn tiếng kêu hắn, Tiểu Ngư Nhi, ngươi chậm một chút, từ từ ta, à. ngươi đừng một người đi. Khẳng định đã chạy xa, ngươi cũng đuổi không kịp a. Chờ Đào Ca Nhi chạy ra viện môn thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Ngư Nhi cư nhiên đã chậm rãi kéo que thời lửa trở về đi rồi. Đào Ca Nhi xem hắn thở hổn hển bộ dáng, chạy nhanh qua đi đỡ hắn hướng ra đi. Tiểu ngư nhi đem khí cấp xuyến đều mới đối đảo ca nhi nói, đáng chết. Ta cư nhiên không có đuổi theo hắn. Nếu đuổi theo, khẳng định phải hảo hảo cho hắn mấy cây vậy. Đảo ca nhi xem hắn còn như vậy sinh khí, liền an ủi hắn nói, không có việc gì, không có việc gì à. Chờ ba phụ bọn họ trở về nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đem người tìm được. Sau đó lại làm ngươi hảo hảo tấu hắn một đốn. Sau đó, đảo ca nhi còn nhỏ thanh nói, còn hảo ngươi không có đuổi theo. Ta liền sợ ngươi đuổi theo người khác lúc sau, không phải ngươi đánh người khác, mà là người khác đánh ngươi. Xem ngươi kia tiểu thân thể có thể đánh thắng được ai a? Tiểu ngư nhi giống như cảm giác được đào ca nhi ở nhỏ giọng nói cái gì, nhưng là hắn không có như thế nào nghe rõ. Liên hỏi hắn, ngươi vừa rồi còn nói cái gì? Đào ca nhi hoảng sợ, còn tưởng rằng bị hắn nghe thấy được đâu. Thấy hắn chính nghi hoặc nhìn chính mình, còn chờ chính mình trả lời đâu. Liên yên tâm lại. Trả lời tiểu ngư nhi nói, không nói gì thêm. Ta nói nhà ngươi không phải có một cái rất đại chó săn sao. Có người xa lạ tới như thế nào đều không thấy nó nhắc nhở một chút. Nói xong liền cảm thấy còn hảo Tiểu Ngư Nhi vừa rồi không có nghe được chính mình nhỏ giọng lời nói. Thấy được Tiểu Ngư Nhi vừa rồi buộc phát ra tức giận bộ dáng sau, hắn cảm thấy chính mình về sau đều là không thế nào dám trêu Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi nghe xong đảo ca nhi vấn đề, lại bắt đầu sinh khí. Nói, chính là A. Ngay thường tròn tròn đều là thường xuyên đại ở nhà mặt thường xuyên lười nhác nằm ở viện bá phơi năm tới, cũng không có thấy phát sinh sự tình gì. Như thế nào hôm nay chính là tuấn tuấn bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm đem tròn tròn cùng nhau mang theo ra cửa, liền gặp như vậy sự. Đào ca nhi nói, cũng có khả năng hắn liền ngốc tại nhà ngươi phụ cận đâu. Khẳng định là nhìn đến nhà ngươi đại nhân cùng cậu đều ra cửa mới dám lại đây. tiểu ngư nhi cảm thấy cũng nên là cái này tình huống. Hắn cảm thấy gần nhất không thể làm tròn tròn nơi nơi chạy, đến đem nó câu ở nhà giữ nhà mới được. Khả năng trong khoảng thời gian này trong nhà bán mức, giao dưa gì đó, trong thôn thường xuyên nhìn đến có xe ngựa tới kéo đồ vật. Khẳng định cho rằng nhà bọn họ kiếm lời nhiều ít tiền bạc đâu. Nói không chừng vừa rồi người nọ chính là được đến trong thôn một ít bệnh đau mắt người tin tức mới có thể đánh nhà hắn chủ ý. Tiểu ngư nhi nghĩ liền cảm thấy gần nhất nhà bọn họ rất không an toàn. Hắn tới thế giới này lâu như vậy, đều không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Nhận thức thôn dân đều là nhiệt tình thiện lương, tuy rằng nhiều ít sẽ có điểm tiểu ma bệnh nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhà bọn họ làm mức bán, thu trái cây thời điểm còn nghĩ làm trong thôn ưu tiên bán lại đây. Hơn nữa hoàn toàn không thể so chính bọn họ bối đi chấn trên bán tiện nghi. Đến trong chấn bán trừ bỏ ngồi xe bỏ phải tốn tiền bắt ngoại, nếu bán không xong còn phải lại bối trở về đâu. Tiểu Ngư Nhi liền cảm thấy nơi nào đều có xem không được người khác quá đến người tốt. hắn ngày đó cùng A Phụ ngồi tử lầu xe ngựa trở về, còn mua rất nhiều đồ vật. Hơn nữa Lâm Chính Trạch đưa cho nhà bọn họ đồ vật. Trên xe ngựa chàng đến tràn chàn đầy trở về. Khi đó trải qua thôn thời điểm, cũng đã có người đang nói toan lời nói. Vẫn là sau lại, A Phụ thấy càng ngày càng nhiều người tới hỏi thăm tình huống. Mới đem trong nhà gần nhất chuẩn bị lại bắt đầu thu trái cây sự tình nói ra, như vậy mới rời đi thôn dân lực chú ý không nghĩ tới vẫn là có người đem nhà hắn tình huống ghi tạc trong lòng, lại còn có đem tin tức thấu cho ngoại thôn người. Chẳng lẽ hắn cảm thấy không tự mình độc thủ, người khác liền sẽ không biết là hắn ở sau lưng hạ độc thủ sao? Ngoại thôn người giống nhau là sẽ không biết nhà bọn họ tình huống. Đào ca nhi đem tiểu ngư nhi đỡ vào viện môn lúc sau. Tiểu ngư nhi liền cảm thấy hắn bước chân như vậy mềm. Hắn là đi tới thế giới này sau luôn luôn đều đại ở nhà, không có như thế nào ra cửa. liên cang đừng nói rèn luyện một chút. Cho nên thân thủ chính là cái cha A. Hơn nữa cái này tiểu ca nhi thân thể còn không đổi kịp hắn tử, càng nhu nhược. Hắn hiện tại cũng còn nhỏ, năm nay mới 10 tuổi đâu. Hắn vừa rồi chạy ra đuổi theo người thời điểm, lập tức quên mất chính mình hiện tại thân thể điều kiện. Hắn còn tưởng rằng là kiếp trước cái kia ở mặt thế mài rua không sai biệt lắm một năm hơn 20 tuổi đại tiểu hỏa tử thể lực đâu. Làm đến hắn không có đuổi theo ra đi rất xa liền một chút đều chạy bất động. Hắn khi đó mới phản ứng lại đây, hiện tại hắn chính là thân thể lực phế tài hiện thực tình huống. Cho nên hắn liền quyết đoán ngừng lại, bắt đầu kéo nhún ra bước chân trở về đi. Còn hảo đào ca nhi ra tới nâng hắn một chút bằng không hắn trở về trên đường nói không chừng nửa đường thượng liền chân mềm làm trên mặt đất. chương 47 chiêu đãi bằng hữu. Tiểu Ngư Nhi cùng Đào Ca Nhi vào viện môn lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền đem viện môn cấp đóng lại. Đào Ca Nhi cùng hắn nói, hắn hiện tại nếu bị ta thấy được, hôm nay khẳng định là sẽ không lại đến đi. Tiểu Ngư Nhi biên quan cạnh cửa nói, đóng lại môn yên tâm điểm, hiện tại trong nhà lại không có những người khác ở liền chúng ta hay như vậy, chính là ai cũng đánh không lại. Tiểu Ngư Nhi mang theo Đào Ca Nhi trực tiếp vào phòng bếp Long bếp khẳng định yêu cầu thêm xài. Đào Ca Nhi thấy hắn tiến phòng bếp, liền cùng hắn nói: Ta đi trước đem đặt ở nhà chính rổ để qua tới, ngươi đi trước xem hòa đi. Tiểu Ngư Nhi đáp ứng vào phòng bếp. Đào Ca Nhi liền lập tức đi nhà chính cầm rổ. Tiểu Ngư Nhi trở lại phòng bếp, liền phát hiện quả nhiên là nên thêm xài tiến lòng bếp. Liền lập tức hướng lòng bếp thêm mấy cây củi lửa. Mới vừa đem xài thêm hảo, Đào Ca Nhi liền dẫn theo rổ tiến phòng bếp tới. Tiểu Ngư Nhi cầm một trương ghế nhỏ cho hắn ngồi ở bên cạnh. Đào ca nhi ngồi xuống lúc sau, liền mở ra rổ mặt trên cái bố, lấy ra một ít bánh tét cấp tiểu ngư nhi ăn. Tiểu ngư nhi tiếp nhận tới ăn một cái, cấp đào ca nhi một cái. Lại đem dư thừa lấy nhà mình tiểu rổ trăng lên, đặt ở bên cạnh. Đào ca nhi liền lại từ trong rổ lấy ra khăn tay tới thêu. Tiểu ngư nhi bên cùng hắn nói chuyện, vừa ăn bánh tét vây xem đào ca nhi thêu hoa. Đào ca nhi ăn một khối bánh tét liền bắt đầu theo thừa, cũng bắt đầu trả lời tiểu ngư nhi vấn đề. Hắn nói. Nhà ta mà không phải thiếu sao. Thu hoạch vụ thu cũng liền không có vội bao lâu liền thu xong rồi. Thu hồi tới hoàng viên cũng vô dụng bao lâu liền lột xác, tuất hạt đều xử lý hảo, hiện tại đang ở trong viện phơi đâu. Hôm nay A Phụ cùng A Cha cũng là xuống đất đi, ta cũng cùng ngươi giống nhau ở nhà nấu cơm chờ bọn họ trở về ăn. Này không phải nghĩ đến gần nhất vội sao. Đều đã lâu không có gặp ngươi. Liền nghĩ ngươi khẳng định cũng là ở nhà nấu cơm, không có xuống đất đi. Liền tới tìm ngươi nói chuyện thiếm. Tiểu ngư nhi nghe xong, liền cùng hắn nói, vậy ngươi mấy ngày nay có rảnh liền tới tìm ta chơi đi. Ta chính là cùng ngươi giống nhau ở nhà nấu cơm, mặt khác cũng không có gì sự tình. Chỉ là tới rồi nên nấu cơm canh giờ, ngươi lại về nhà cũng tới kịp. Nhà ngươi ly đến cũng không xa. Đào ca nhi liền đáp ứng nói, có rảnh khẳng định sẽ đến. Ta một người ở nhà theo thừa, không có người ta nói lời nói cũng là thực nhàm chán. Tiểu ngư nhi thấy đào ca nhi không ăn bánh tét. Liền đứng lên đi cầm chút gần nhất làm mức cùng đồ hộp ra tới, làm đào ca nhi cũng nếm thử. Hắn đi lấy thời điểm, phát hiện đường tí quất ra còn không có ăn xong. Hắn cũng cùng nhau cầm điểm ra tới. tiểu ngư nhi lấy ra tới sau, liền phong tới bên cạnh bàn nhỏ thượng. Làm đào ca nhi ăn, ngươi nếm thử xem đi. Lần này mức là sơn cha làm. Có điểm ế ẩm. Nếu cảm thấy không thích toan vị cũng có thể uống sơn trà thủy. Ta phóng mấy viên tiến ngươi ly nước, ngươi thử xem hương vị. Tiểu Ngư Nhi nói liền thả mấy viên sơn cha mức tiến Đào Ca Nhi ly nước phao. Sau đó cầm một cái chén nhỏ trang nửa chén đường tí quất ra cho hắn nếm. Đào Ca Nhi đem khăn tay bỏ vào trong rổ. Hắn trước thử thử sơn cha mức, cảm giác sắc thật tương đối toan. Hắn vẫn là tương đối thích Tiểu Ngư Nhi ra mùa hè thời điểm làm mức. Phao thủy không có nhanh như vậy ra tới hương vị, hắn liền ăn trước đường tí quất ra. Đào Ca Nhi cảm thấy cái này không tồi, hợp khẩu vị của hắn. Hắn liền ăn nhiều mấy khẩu. Hắn ở ăn thời điểm, Tiểu Ngư Nhi liền lại cho hắn thịnh một chén quả lê đồ hộp. Đưa cho hắn nói, đây là nhà của chúng ta mới làm quả lê đồ hộp, mọi người đều cảm thấy hương vị thực hảo. Ngươi cũng thử xem xem. Còn có quả quýt đồ hộp, chờ lát nữa lại ngươi trang một chén ăn. Đào ca nhi liền nói, tốt, bất quá lập tức cũng ăn không hết nhiều như vậy. Ngươi phóng ta từ từ ăn. Tiểu Ngư Nhi trả lời nói, như vậy cũng hảo, ngươi trước từ từ ăn đi. Ta đem quả quýt đồ hộp cũng thịnh một chén ra tới. Tiểu ngư nhi nói liền lại đi thịnh một chén quả quýt đồ hộp. Hán thuận tiện liền cầm một cái bình trang một vại quả lê cùng quả quýt đồ hộp đi vào. Trong nhà lần này làm đồ hộp liền 50 vại, một vại đại khái có tam cân tả hữu. Bán 20 vại cấp cảnh bình tiểu lầu, người trong nhà mấy ngày nay ăn cũng không sai biệt lắm bốn vại. Đồ hộp hương vị rất được người nhà niềm vui đâu. Đi tìm thôn trưởng mua đỉnh núi thời điểm, lại mang theo hai vại qua đi, quả lê cùng quả quýt giống nhau một vại. Hiện tại trong nhà muốn lưu trữ 20 vải tả hữu đưa thân thích cùng tộc trưởng cùng với mấy cái tộc lao. Cũng chỉ thừa như vậy bốn bạn. Tiểu ngư nhi lại trang điểm sơn trang mức, sau đó cùng nhau đem ra. Hắn chuẩn bị đợi chút đào ca nhi về nhà thời điểm, làm hắn mang theo trở về. Cũng cho hắn người trong nhà nếm thử mới mẻ. Tiểu ngư nhi lấy ra tới sau, liền đem đào ca nhi đặt ở trong rổ khăn đem ra, sau đó đem hắn chuẩn bị đáp lễ bỏ vào trong rổ. Đào ca nhi nhìn đến lúc sau, liền nói. Tiểu ngư nhi ngư như thế nào lại làm ta lấy nhiều như vậy đồ vật trở về? Ở nhà ngươi ăn là được a. Tiểu ngư nhi phản đối nói, khẳng định không thể chỉ cho ngươi một người ăn a. Còn có hương Á cha bọn họ đều không có nếm đến đâu. Lần này trong nhà làm đồ hộp không nhiều lắm, bán một bộ phận cấp tiểu lầu sau, trong nhà cũng không có thừa nhiều ít. Cho nên liền mới cho ngươi cầm một vại. Bên trong là đem quả lê cùng quả quýt đều rót vào cùng nhau, hẳn là sẽ không đối hương vị có quá lớn ảnh hưởng. Đường tí quất gia liền càng thiếu. Ta vốn đang cho rằng đã ăn xong rồi đâu. Không nghĩ tới vừa rồi nhìn đến còn có một chút, liền cầm chút ra tới cho ngươi nếm thử. Bất quá liền không có lại trang cho ngươi mang đi. Chờ lần sau nhiều làm thời điểm nói nữa. Đào ca nhi nghe xong liền ngượng ngùng nói, ta mỗi lần tới nhà ngươi đều là lại ăn lại lấy. Ta sẽ thật ngượng ngùng. Về sau ta không dám lại đến nhà ngươi làm sao bây giờ. tiểu ngư nhi cười cùng hắn nói, đừng để ở trong lòng. Ngươi tới không phải cũng sẽ mang đồ vật tới sao. Trong nhà có thời điểm liền cho ngươi mang điểm, không có thời điểm còn không phải làm ngươi không tay trở về sao. Chúng ta hai nhà quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng đừng lấy chúng ta đương người ngoài. Nói liền hỏi hắn đồ hộp hương vị thế nào. Đào ca nhi cảm thấy đồ hộp sắc thật ăn rất ngon. Cảm giác cùng mức hoàn toàn bất đồng, bên trong nước sốt cũng là phi thường hảo uống. Nói còn ở không ngừng khẩu ăn trong chén đồ hộp. Tiểu ngư nhi thấy hắn thích ăn liền cảm thấy thực vui vẻ. Chính hắn thấy đào ca nhi ăn đến như vậy hương, cảm giác cũng thèm ăn lên. Chính hắn cũng trang một chén đồ hộp khai ăn. Chờ bọn họ đem đồ hộp ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, liền phát giác bụng không sai biệt lắm cũng no rồi a cảm thấy chờ lát nữa khả năng cơm chưa đều sẽ ăn ít một chút. Ăn xong đồ vật, Tiểu Ngư Nhi liền biên chú ý ngao canh, biên tiếp tục vây xem đảo ca nhi theo thùa. Tiểu Ngư Nhi chính mình tuy rằng đối theo thùa không am hiểu, nhưng là nhìn người khác theo thùa liền cảm thấy là một loại hưởng thụ đâu. Hắn thấy đảo ca nhi biên cùng hắn nói chuyện, trên tay cũng ở không ngừng may vá thành thạo. Không lâu liền hoàn thành một đóa hoa mẫu đơn bộ dáng theo thùa, Tiểu ngư nhi liền chơ mắt nhìn kêu đóa sinh động như thật hoa ở thủ hạ của hắn nở rộ. Hắn mỗi xem một lần liền cảm thấy bội phục một lần. Chính hắn chính là như thế nào cũng học không tốt, cầm châm liền vẫn luôn sẽ chọc chính mình ngón tay. Hắn á cha rẻ dỗ mặt sau đều phi thường bất đắc dĩ. Mặt sau tốt xấu giáo hội chính hắn làm áo lót, liền hoàn toàn buông tay lạp. Mặt sau người trong nhà cũng chưa từng có ở trước mặt hắn để qua làm hắn học, đều đối hắn tuyệt vọng. Kỳ thật tiểu ngư nhi chính mình cũng thực bất đắc dĩ a Hắn một đại lao ra, đi vào nơi này nghe nói yêu cầu gánh vác sinh hải tử trọng trách. Hắn liền sợ tới mức không được hảo đi. Con hảo hắn chậm rãi cũng bắt đầu tiếp nhận rồi. Nhìn đến trong thôn có tuổi trẻ phu lang đĩnh bụng to trải qua thời điểm, hắn cũng có thể thực tốt bảo trì bình tĩnh, cũng mắt nhìn thẳng cùng nhân ra chào hỏi. Đương nhiên, qua đi chính mình như thế nào rồi dám liền khác nói. Hiện tại phát hiện cư nhiên còn muốn học tập theo thùa, làm quần áo. Hắn liền nói hắn làm không được A. Tay nó chính là không nghe chỉ huy A. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa làm quần áo, theo thùa đều phải ngồi ngay ngắn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thật lâu. Hắn khẳng định là không có kiên nhẫn. Bọn họ nói một hồi lâu nói sau, tiểu ngư nhi liền phát hiện canh gà không sai biệt lắm. Hắn liền đem lòng bếp xài rút khỏi tới một ít, làm hỏa trước thu nhỏ điểm. Sau đó liền bỏ thêm điểm muối đi vào canh gà bên trong gia vị. Chuẩn bị cho tốt liền có thể uống lên. Tiểu ngư nhi thấy canh gà chuẩn bị cho tốt, liền dùng chén trang hai chén ra tới. Hắn cùng đào ca nhi một người uống một chén. Này gà chính là hắn trong không gian gà, ngao ra tới canh gà đối thân thể thực tốt. Tiểu ngư nhi trang hảo hai chén, liền đem nắp nồi cấp cái hảo, khiến cho canh gà ở trong nồi ôn. Hắn bưng canh gà phóng tới bàn nhỏ mặt trên, làm đào ca nhi đỉnh chỉ theo thừa, trước đem canh gà uống lên. Đào ca nhi đã ngửi được hương vị, liền nói, tiểu ngư nhi, ngươi làm canh gà quá thơm. Vừa rồi liền vẫn luôn ngửi được mùi hương. Nhìn qua liền rất mỹ vị bộ dáng A, ta trước khai uống lên, ngươi cũng chạy nhanh uống đi. Đào ca nhìn nói xong liền bưng lên chén tới uống lên một cái miệng nhỏ, sợ bị năng không dám mồm to uống. Nhưng là này một cái miệng nhỏ uống đi vào hắn sẽ không sợ bỏng. Lập tức biên thổi biên uống. Hắn uống lên mấy tài ăn nói đằng ra miệng tới cùng Tiểu Ngư Nhi nói chuyện, thật sự, Tiểu Ngư Nhi, thật sự uống quá ngon. Ta trước nay liền không có uống qua như vậy hương canh gà người quá lợi hại. Tiểu Ngư Nhi nghe xong cười cười nói, Hảo uống liền uống nhiều điểm, cũng ăn chút thịt gà. Thịt gà cũng là ăn rất ngon. Đào Ca Nhi nghe xong cũng bắt đầu cầm lấy chiếc đũa kẹp thịt gà ăn. Thịt gà ngao thật sự lạ, cơ bản không cần gặm xương cốt. Chiếc đũa một kẹp liền cốt nhục chia lìa hơn nữa liền tính ngao canh thịt gà cũng một chút không xài, vẫn là rất ngon. Hảo hảo ăn a. Đào Ca Nhi ăn xong rồi một chén, Tiểu Ngư Nhi liền đứng lên, chuẩn bị lại cho hắn thịnh một chén. Đào ca nhi cầm chén đưa cho hắn thời điểm nói, lần này chỉ cần nửa chén là được. Kỳ thật ta bụng đã thực no rồi, nhưng là canh gà quá thơm ta nhịn không được, liền còn muốn ăn. Nhưng là, cũng không thể thịnh quá nhiều, bụng thật sự trang không được. Tiểu ngư nhi nghe xong hắn nói, cảm thấy thực buồn cười. Liền nghe lời chỉ cho hắn trăng nửa chén. Chờ bọn họ uống xong rồi canh gà, liền không sai biệt lắm nên làm cơm trưa. Đào ca nhi cũng là phải đi về làm cơm trưa. Cho nên tiểu ngư nhi liền đem cho hắn đổ vật đều trăng hảo, giúp đỡ hắn dẫn theo đưa ra viện môn. Đưa đảo ca nhi đi ra ngoài thời điểm, còn cùng hắn nói, ăn xong cơm chưa lại qua đây a, Về sau cũng thường xuyên tới tìm ta chơi. đào ca nhi liền nói, ăn xong cơm chưa khả năng không thể tới. Nhìn xem trong nhà tình huống trước đi. Yên tâm đi, ta nhìn có rảnh liền tới đây tìm ngươi. Ta đi rồi a, chính ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Đem viện môn cũng đóng lại. Tiểu ngư nhi đáp ứng liền vào sân. Đóng lại viện môn đi trở về. Chương 48 bắt tặc lấy tang. Tiễn đi đảo Ca Nhi lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Hắn tiên tiến trong không gian mặt hái được một ít rau dưa, sau đó liền bắt đầu nấu cơm. Chờ hắn cơm trưa làm tốt, á phụ bọn họ cũng xuống đất đã trở lại. Còn thuận tiện đem ở bờ sông chơi ba cái tiểu nhân cùng tròn tròn cùng nhau mang theo trở về. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ đã trở lại, liền đánh thủy cho bọn hắn tắm rửa. Chính hắn liền bắt đầu dẫn theo cơm heo đi heo Hắn uy song heo trở về, liền bắt đầu bãi cơm. Chờ hắn đem đồ ăn đều đoàn tiến nhà chính dọn xong, liền nhìn đến Á Phụ cùng tiểu thúc đã tắm rửa xong. Liền mang theo đã tẩy hảo thủ ba cái tiểu nhân ngồi ở cái bàn bên cạnh, chờ ăn cơm. Không có bao lâu, những người khác cũng lục tục tẩy xong rồi. Mọi người đều đến đông đủ lúc sau, liền bắt đầu ăn cơm trưa. Mọi người xem cho tới hôm nay lại có canh gà uống, đều tỏ vẻ muốn uống trước canh gà A. Chờ ăn cơm lại đến uống khẳng định cũng chỉ thừa xương gà. Cả nhà đều phi thường nhanh chóng đem canh gà uống xong rồi, mới thịnh cơm từ từ ăn cơm. Lúc này, đại gia mới có không bắt đầu trò chuyện. Tiểu Ngư Nhi liền đem hôm nay ở nhà gặp được sự tình cùng đại gia nói một chút. Người trong nhà nghe xong liền rất không yên tâm làm hài tử ở nhà, liền quyết định về sau trong nhà thế nào đều phải lưu một cái đại nhân. Hơn nữa tròn tròn cũng không chuẩn mang ra cửa, mỗi ngày đều đến đai trong nhà giữ nhà. A Phụ nghe xong Tiểu Ngư Nhi nói sự tình trải qua, liền nói, xem ra hẳn là ngoại thôn người. Nhà của chúng ta mới kiếm lời như vậy điểm tiền, đã bị người nhớ thương thượng. Khẳng định là còn cũng không được đến nhà của chúng ta mới vừa mua đỉnh núi tin tức, bằng không cũng sẽ không lúc này tới. Mua sơn lúc sau, trong nhà gần nhất kiếm tiền bạc cũng không dư thừa nhiều ít. A-gia cũng nói, là cái này lý. Bất quá, hiện tại đã có người đánh thượng nhà của chúng ta chủ nghĩa, chúng ta phải cảnh giác đi lên. Ban ngày xuống đất thời điểm mỗi ngày đều đến lưu cái đại nhân ở nhà, buổi tối ngủ mọi người đều cảnh giác điểm. Đừng thật làm tiểu tắc cấp sở vào nhà tới. Tuy rằng trong nhà tiền bạc không nhiều lắm, nhưng là mặt khác đồ vật tổn thất cũng thực đau lòng. Đặc biệt là không thể làm chính mình người trong nhà thương tới rồi. Bọn nhỏ buổi tối liền không thể ra khỏi phong tử, nghe được cái gì thanh âm đều không thể ra tới. Đều nhớ kỹ sao. Mọi người đều nghiêm túc đáp ứng rồi xuống dưới. Cuối cùng, đại gia thương lượng một chút, khiến cho mấy cái đại nhân ở trong phòng đều phong căn gậy gộc gì đó. Đến lúc đó thực sự có người vào nhà mình sân. Vội vàng thời điểm cũng có cái đồ vật phòng thân. Tròn tròn công tác liền từ Tiểu Ngư Nhi an bài. Tiểu Ngư Nhi sở sở khắp nơi cái bàn phía dưới chính ăn đến hương tròn tròn đầu. Cùng nó nói, tròn tròn A, ngươi từ hôm nay buổi tối bắt đầu liền phải đặc biệt chú ý bên ngoài động tinh A có biết hay không. Ta mỗi ngày cho ngươi ăn nhiều như vậy thứ tốt, ngươi phải nhớ kỹ ta vẫn luôn nói cho ngươi. Chứ bỏ nhà của chúng ta người, những người khác cấp đồ vật đều không thể ăn A. Còn có, ban ngày muốn thiếu đi ra ngoài. Muốn ở nhà giữ nhà. Tròn tròn ngươi nghe hiểu liền riêu hai hạ cái đuôi làm ta biết. Tròn tròn xác thật có thể nghe hiểu, từ tiểu ngư nhi từ nhỏ liền ví hắn uống không gian nước suối. Hơn nữa có rảnh thời điểm còn sẽ ngẫu nhiên dẫn hắn tiến vào trong không gian giải vui vẻ gì đó. Hơn nữa trong nhà ăn đồ ăn trên cơ bản đều là dùng không gian nước suối làm được. Tròn tròn cũng là cùng người trong nhà giống nhau ăn. Cho nên tròn tròn hiện tại là càng ngày càng thông minh. Nghe hiểu lời nói điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Nó còn đặc biệt thân cận Tiểu Ngư Nhi, cho nên Tiểu Ngư Nhi lời nói nó khẳng định có thể nhớ kỹ. Đem tròn tròn phụ trách sự tình an bài hảo sau, đại gia liền nghiêm túc ăn cơm. Ăn xong cơm chưa sau, đều bắt đầu về phòng nghỉ ngơi đi. Hiện tại tuy rằng thời tiết không nhiệt, nhưng là mùa hè thời điểm thói quen cơm chưa lúc sau nghỉ ngơi một chút, hiện tại cũng rất khó sửa đổi tới. Bất quá, người trong nhà nhiều, trong đất về điểm này sống khẳng định có thể đúng hạn làm xong. Cho nên cũng liền không như vậy vội vàng. nghỉ hảo sau. Thầm ra mọi người xuống đất thời điểm, á yêu liền lưu tại trong nhà. Tiểu ngư nhi đợi trong chốc lát, thấy đảo ca nhi chưa từng có tới tìm hắn. Hắn liền chuẩn bị đến sau núi nhìn xem những cái đó gà, con thỏ cùng mới vừa mua tiểu kê. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít có rảnh đến sau núi nhìn xem, đều là trong nhà ai có rảnh ai liền đi cấp sau núi gà nhóm uy đồ ăn nước uống, để cạnh nhau bọn họ ra tới phóng thông khí, trời tối phía trước lại đi nhốt lại. Tiểu ngư nhi tới rồi sau núi. Phát hiện hôm nay sớm một chút thời điểm hẳn là A-gia đã tới. Hắn liền không có làm cái gì, chính là đơn thuần nhìn xem nhóm đầu tiên gà lớn lên thế nào. Hắn nhìn hạ, phát hiện này đó đại gà lại quá 1-2 tháng hẳn là liền sẽ bắt đầu đẻ trứng. Con thỏ cơ bản không có như thế nào quản quá, hiện tại đã gia tăng rồi một ít thành viên mới. Còn có gần nhất mua những cái đó gà con, tiểu ngư nhi liền thả không gian nước suối vào thạch ảo chuẩn bị làm này đó tiểu kê cũng uống uống không gian nước suối. Như vậy nên không như vậy dễ dàng sinh bệnh. Trong thôn nhà khác liền tính dưỡng đến thiếu, cũng là sẽ giảm quân số. Liền tiểu ngư nhi dưỡng, mặc kệ cái gì đều là chỉ có chậm rãi tăng viên, liền không có gặp qua thiếu chẳng sợ một cái. Bất quá, nghe nói sẽ có trồn tới ăn trộm gà ăn. Con hảo nhà bọn họ quan gà nhà gỗ vẫn là tương đối tốt, đóng cửa lại trồn khẳng định liền vào không được. Chỉ cần nó không dám ban ngày tới ăn trộm gà liền hảo. Bằng không, ban ngày bầy gà đều là ở đỉnh núi thượng nơi nơi chạy, nếu bị trộm chính là rất khó thấy. Tiểu Ngư Nhi xem qua sau núi Bảy Gà lúc sau, liền chậm rãi xuống núi về nhà. Hắn về đến nhà lúc sau, liền lại đi vườn rau. Đêm buổi tối phải dùng rau dưa trước hái được. Hắn thuận tiện liền cấp vườn rau rau dưa đều rót chút không gian nước suối, còn cấp cây ăn quả cũng đều phân biệt rót điểm. Nói đến cây ăn quả, hắn liền nhớ tới thu trái cây thời điểm, ca ca đảo trở về quả quýt cây giống cũng loại sống. Hắn lúc ấy còn hướng trong không gian cũng loại hai cây đâu. Hiện tại cung cấp loại ở vườn rau bên cạnh quả quýt thụ tưới trên không gian nước suối. Tiểu ngư nhi lộng xong liền trở về nhà. Buổi tối cơm chính là hắn cùng Á yêu cùng nhau làm. Buổi tối đại gia cơm nước xong sau, lệ thường tiêu thực. Bất quá hiện tại lúc này chính là không ai một ly sơn cha nước uống chứ. Với lúc trợ giúp tiêu thực. Buổi tối đại gia trước khi đi ngủ, lại bị A ra quá, đêm nay nhất định phải cảnh giáp điểm. Đại gia đáp ứng liền đi ngủ. Tiểu ngư nhi đêm nay cũng không chuẩn bị tiến vào không gian. Hắn cũng đến cảnh giác điểm, đừng thật là có người sở tiến nhà hắn tới. Tiểu ngư nhi ngay từ đầu còn nghĩ đừng nhanh như vậy ngủ, thủ gác đêm gì đó. Nhưng là, ở đen nhánh không có một chút ánh sáng trong phòng, thật sự là quá dễ dàng ngủ rồi. Chính hắn cũng không biết là khi nào ngủ đi qua. Chờ hắn chính ngủ ngon thời điểm, đột nhiên bị một trận cẩu tiếng kêu bừng tỉnh. Hắn một cái giật mình liền xoay người dựng lên, hắn đêm nay ngủ trước đều cố ý không có cởi quần áo. Hắn nghiêng lô thai nghe xong một chút. Nghe thấy được các phụ bọn họ còn có tiểu thúc, ca ca rời giường thanh âm. Hắn không có trước hết lao ra đi, dù sao có tròn tròn chạm đạo thứ nhất cương, cho dù có người vào sân cũng là muốn trước quá tròn tròn kia quan mới có thể tiến vào. Tròn tròn cũng không phải là ăn chay, nó tuy rằng đối hơi chút đại hình điểm dã thu không có cách nào. Nhưng là cũng là đi theo trương thợ săn cùng trương thợ săn ra cho săn huấn luyện quá, so giống nhau trong nhà dưỡng cổ đều phải hung mánh chút. Tiểu ngư nhi đầu tiên là nghe được tròn tròn cảnh báo thanh sau đó liền nghe được trong viện thanh âm tương đối ồn ào, có a phụ bọn họ hô quát thành, cũng có người tiếng kêu thẳng thiết, còn có tròn tròn tiếng kêu, hỗn loạn thành một mảnh. tiểu ngư nhi lại đợi trong chốc lát, nghe được thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, lại nghe được a cha cùng a gia bọn họ cũng đi lên, hắn mới ra nhà ở đến lúc này, tiểu ngư nhi mới càng cảm thấy đến chính mình ngược kê thân thể không có gì dùng a. trong nhà tiến tặc cũng không dám đi phía trước đấu, sợ kéo người nhà chân sau. Còn phải chờ đại nhân đều thu thập đến không sai biệt lắm mới có thể lâu mặt. Tiểu ngư nhi đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện A cha bọn họ đều đã ở A phụ bọn họ đều không có bị thương, tròn tròn cũng hảo hảo. Vào sân tiểu hại dân hại nước có hai cái, nghe A phụ nói bên ngoài hẳn là còn có một cái còn không có tới kịp tiến vào đã bị tròn tròn phát hiện. Sau đó bên ngoài cái kia khẳng định là đã chạy. Vào được này hai cái hiện tại đều bị trói chặt, hơn nữa có một cái hẳn là quăng ngã chân. Một cái khác liền không có như thế nào bị thương, chỉ là trên lưng ăn như vậy mấy côn. Hai người thương đều không nặng. Giống như mấy người này là mang theo cây thang tới, cho nên có thể lật qua tường viện vào sân. Hơn nữa trước đó biết trong nhà có cẩu, còn trước vẫn một đống thịt vào tường viện. Không cần phải nói, khẳng định là bỏ thêm mê dược. Con hảo thẩm ra tròn tròn sẽ không ăn lai lịch không rõ đồ ăn. Chờ bên ngoài người cảm thấy không có vấn đề, phiên vào tường viện. Vừa tiến đến đã bị tròn tròn cấp chặn bên ngoài còn có một người nghe thấy cẩu tiếng kêu liền căn bản không có quản bên trong người đã chạy không ảnh tròn tròn phát giác có người vào sân liền trước kêu vài tiếng cảnh báo tiến vào người có thể là sợ tròn tròn tiếng kêu đánh thức thẩm ra người cho nên liền chuẩn bị đem tròn tròn bắt lại hoặc là đả thương cũng đúng chỉ cần bọn họ ở thẩm ra người rời giường ra tới phía trước có thể vào nhà có lẽ cũng có khả năng tìm được vài thứ mang đi nhưng là bọn họ xem nhẹ tròn tròn sức chiến đấu bọn họ hai người đều lấy tròn tròn không có cách nào Trong đó có một người còn bị tròn tròn truy đến quăng ngã chân. Chờ thẩm đại như mấy người bọn họ cầm gậy gộc ra tới lúc sau, liền càng là không có trì hoãn. Hai cái hại dân hại nước đều bị bắt. Hiện tại trời tối hô hô, cũng thấy không rõ lắm cụ thể là ai. Cho nên liền đều trói, chuẩn bị chờ trời đã sáng lại áp giải đi gặp thôn trưởng. Như thế nào đều phải có cái cách nói. Đêm nay nếu là không có tròn tròn cảnh báo liền có khả năng làm cho bọn họ thực hiện được. Tuy rằng nói muốn cảnh giáp điểm. Nhưng là ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối đều ngủ đến rất chết. Tiểu ngư nhi thấy người trong nhà đều không có sự, tiểu hại dân hại nước cũng bị thương không nặng, đến hừng đông cũng sẽ không thế nào. liền an tâm rồi, liền sợ có người xuống tay trọng, ra mạng người chính là đại sự. Đêm nay đại công thần phi tròn tròn mặc trúc. Tiểu ngư nhi liền dùng nó chậu cơm trang chút không gian nước suối cho nó uống, tạm thời làm như khen thưởng. Náo loạn một hồi, đều đã mau đến giờ dần. A ra thấy tạm thời cũng làm không được cái gì khiến cho mọi người đều về phòng tiếp tục ngủ đi. Tròn tròn liền phụ trách trông coi hai cái hại dân hại nước. chương 49 chuẩn bị thẩm vấn. Thẩm ra người ngày mới lượng liền đều rời giường. A phụ bọn họ trước ra cửa nhìn một chút trong viện hai tiểu tặc. Phát hiện đều còn bó đến hào hào đâu, hơn nữa xem ra đều ngủ rồi. Hắn phát hiện này hai người thật đúng là tâm đại, cư nhiên có thể ngủ. Bất quá khả năng tối hôm qua mệnh tới rồi, cũng có thể nói được không? A ra bọn họ cũng là trước ra tới nhìn xem là ai. Tho gan như vậy liền sờ đến nhà bọn họ tới. Sau đó, liền phát hiện có một người thực xa lạ, không có gặp qua, hẳn là chính là ngoại thôn. Một cái khác là trong thôn một cái du thủ du thực, ngày thường cũng không xuống đất làm việc, chính là ở trong thôn nơi nơi du dãng. Hơn nữa cũng thường xuyên ăn trộm ăn cắp, chỉ là cũng đại bộ phận là vật nhỏ. Như là rút chủ nhân mấy viên đồ ăn lạp, đều trích điểm tây ra trái cây gì. Mọi người đều biết là hắn trộm, nhưng là hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Hơn nữa quê nhà Hưng thân. Cũng không đang vì mấy viên đồ ăn, mấy cái trái cây gì đó liền tìm đến nhà hắn đi. Cho nên trên cơ bản đều là tính. Mà người này ở trong thôn cũng chỉ là sẽ này đó ăn trộm ăn cắp, nhiều, đáng giá đều là sẽ không tùy tiện trộm. Cho nên thôn trưởng cũng chỉ là ngẫu nhiên gõ một chút hắn, mặt khác cũng liền sẽ không nhiều quảng. Chỉ là bọn hắn ra cái kia A cha liền không phải một cái đèn cạn dầu. Nhà bọn họ cũng là họ thẩm, hắn A phụ thẩm chính tương đối thành thật, trong nhà đều là hắn A cha thôi mẫn định đoạn. Nhà bọn họ là không tính giàu có, nhưng cũng không phải trong thôn nhất nghèo. Bởi vì bọn họ ra liền bốn người, hai phu phu hơn nữa một cái tiểu tử một cái ca nhi. Nhi tử chính là tối hôm qua tới lấy ác tiểu tặc, gọi là Thẩm Phong. Năm nay cũng mới lớn thẩm nhất 2 tuổi mà thôi, mới 17 tuổi. Hắn còn có một cái tiểu ca nhi đệ đệ, Tiêu Thẩm Lệ, năm nay 14 tuổi. Nhà bọn họ liền bốn người, mỗi năm lương thực trừ bỏ nộp thuế ngoại, còn thừa một năm đều ăn không hết. Nhà bọn họ thu hoạch vụ thu lúc sau đều sẽ thường xuyên đi chấn trên bán lương thực. thậm chính luôn luôn lời nói không nhiều lắm, chỉ biết hạ sức lực làm trong đất sống. Thôi mẫn là ngoại thôn gả tiến vào, là một cái phi thường đánh đá người. Hơn nữa tâm nhãn tử tiểu, ái chiếm tiểu tiện nghi. Hắn liền chuyên môn tưởng từ người khác trong tay lấy điểm đồ vật đến chính mình trong nhà, chính hắn ra đồ vật đó là một chút đều đừng tưởng hướng ra lấy. Hơn nữa thôi mẫn người này còn ái chuyên bắt quái, chủ nhân tiến chấn mua chút cái gì lạc. Tây mọi nhà lại thêm mấy chỉ gà lạc. Giống như không có gì là hắn không biết. Cho nên mới dạy ra như vậy một cái từ nhỏ tiện tay chân không sạch sẽ nhi tử tới. Đây là nhà bọn họ tiểu nhi tử lệ ca nhi, chính là một cái tương đối thiện lương hảo hài tử. Bất quá, hắn ở nhà cũng không có gì nói chuyện đường sống. Đều bị hắn A cha đẹ nặng đâu. Hơn nữa bởi vì hắn ca ca cùng A cha quan hệ, nhà bọn họ ở trong thôn phong bình luôn luôn liền rất kém. Thời gian dài lệ ca nhi liền dưỡng thành nhát gan sợ phiền phức. Lại nội hướng tự ti tính cách Kỳ thật, đương nhận ra tới cư nhiên có một người là thẩm phong thời điểm Vẫn là có điểm ngoài ý muốn Nếu nói là hắn A cha thôi mẫn Đem tiểu ngư nhi ra tin tức tiết lộ cho ngoại thôn người Sau đó ngoại thôn người lại chính mình động thủ nói Là có thể nói được không Chỉ là ngày thường trộm tiểu nhân Hiện tại cư nhiên dám vào phòng chuẩn bị trộm đại Thẩm đại như mấy người bọn họ cũng không hỏi cái gì Trực tiếp đem người đánh thức lúc sau liền áp hai người hướng thôn trưởng ra đi đến Tiểu Ngư Nhi ra ly thôn trưởng ra vẫn là có điểm khoảng cách, chỉ là dọc theo đường đi cũng không có gặp được bao nhiêu người. Hiện tại trời vừa mới sáng, thật nhiều người đều còn không có ra cửa đâu. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng đóng lại viện môn cùng nhau đi theo đi. Tới rồi thôn trưởng ra lúc sau, phát hiện thôn trưởng ra cũng là vừa mới rời giường. Thôn trưởng thấy thẩm đại như bọn họ còn bó hai người tiến vào, liền biết đã xảy ra chuyện. Hắn cũng liền chạy nhanh tiếp đón đại gia ở trong sân ngồi xuống. Đơn độc đem Thẩm Đại Ngưu mang tiến nhà chính ngồi xuống, bắt đầu hỏi sự tình trải qua. Thẩm Đại Ngưu đem ngày hôm qua ban ngày cùng buổi tối phát sinh sự tình nói một lần, sau đó nói, cũng may là trong nhà cậu cảnh giác, không có ăn kia khối thả mê dược thịt. Bằng không, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Chúng ta ngày hôm qua cả nhà đều xuống đất đi, vội một ngày cũng rất mệt, liền đều ngủ thật sự trầm không phải đại động tĩnh đều nháo không tỉnh. Thôn trưởng, đây chính là tóm được cái hiện hành. Ngươi cần phải cho chúng ta ra lấy lại công đạo mới được a. Nói, nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Lại tiếp theo nói, ta chính là xem ở có một cái là chính chúng ta thẩm gia tộc nhân phân thượng, mới không có nghĩ đi nha môn báo án. Nếu việc này truyền đi ra ngoài, chúng ta thẩm gia thôn, toàn bộ thẩm gia đại tộc đều sẽ không mặt mũi a. Nói trong thôn ra cái ăn trộm, còn mang theo người ngoài tới trộm bùn ra người đồ vật. Việc này nếu là kinh quan phủ, đó chính là đại sự về sau chính là không có ngoại thôn tiểu ca nhi nguyện ý gả tiến thẩm gia thôn bọn họ này ảnh hưởng cũng quá không hảo hơn nữa ta nhìn khẳng định chủ nhưu là cái kia ngoại thôn người thẩm phong kia tiểu tử ngày thường cũng liền có trộm đồ an bản lĩnh nếu không có người ngoài suối dục nói hắn khẳng định là không dám tới nhà ta trộm đồ vật thẩm đại lưu nghỉ ngơi khẩu khí lại nói hơn nữa ta cảm thấy bọn họ không nhất định chỉ là vì tiền bạc tới ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn đoán có thể là đỏ mắt nhà của chúng ta gần nhất tránh như vậy điểm tiền bạc người xuống tay sau lại đi ở trên đường bị nhà của chúng ta tiểu ngư nhi nhắc nhở một chút ta mới cảm thấy không thế nào đối hẳn là trừ bỏ tiền bạc khả năng còn có tưởng trộm nhà của chúng ta mức phối phương trong ý tứ mặt nói cách khác nhà của chúng ta tránh về điểm này tiền bạc cũng không đáng giá đại thật xa từ mặt khác thôn chạy đến chúng ta thẩm gia thôn tới trộm cái nào thôn không có mấy nhà tương đối có tiền a cho nên việc này đi ta cảm thấy liền không chỉ là chúng ta thôn chúng ta trong tộc sự, thẩm đại lưu nói tới đây, thấy thôn trưởng có vẻ càng nghiêm túc, hắn sẽ nhỏ giọng nói, nhà của chúng ta mức chính là chuyên môn bán cho chấn trên cảnh binh tiểu lầu, nếu là phối phương thật bị trộm, kia tiểu lầu cũng sẽ sinh ý bị hao tổn, cho nên tiểu lầu khẳng định cũng sẽ chú ý chuyện này. Hơn nữa nếu phối phương thật đã không có, có mặt khác cửa hàng làm ra tới bán, cảnh binh tiểu lầu liền bán không được rồi, kia khẳng định sẽ không lại đến nhà của chúng ta nhập hàng. thẩm đại lưu tiếp tục nói, kia nói như vậy. Chúng ta thôn thật vất vả có thể bán chút trái cây đổi điểm tiêu vặt sự cũng liền đi theo ngâm nước nóng. Hơn nữa nhà của chúng ta không phải mới vừa tìm thôn trưởng ngươi mua đỉnh núi sao. Cũng là đặc biệt chuẩn bị mua tới loại cây ăn quả, đến lúc đó trong thôn các hương thân những cái đó không phì mà. Nếu loại lương thực thật sự là thu hoạch không tốt lời nói, cũng là có thể loại cây ăn quả, sau đó bán trái cây cho chúng ta ra. Ta nhớ rõ nhà các ngươi cũng là có tốt một chút loại này mà. Hơn nữa, chờ đến lúc đó trái cây thành tục nhiều. Nhà của chúng ta làm mức khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Trong nhà đã tính toán ở mới vừa mua dưới chân núi mặt kiến ký túc xá, đến lúc đó khẳng định sẽ mướn người tới giúp đỡ làm mức. Như vậy trong thôn hán tử nhóm còn không phải là không bao giờ dùng đi chấn trên tìm sống làm lạc. Hơn nữa làm mức sống không riêng hán tử có thể làm, trong nhà phu lang cũng là có thể làm được tới. Nhà của chúng ta chính là mỗi lần đều cả nhà cùng nhau tới. Thôn trưởng nghe song thẩm đại ngưu nói nhiều như vậy, chính hắn cũng là ở tự hỏi đâu. Cuối cùng, hắn nghiêm túc suy xét một chút, liền cùng thẩm đại ngưu nói, người nói đều có đạo lý, chờ một chút trực tiếp đi từ đường đi. Trước thẩm vẫn một chút rốt cuộc có phải hay không hướng mức phối phương tới. Nếu thật là nói vậy, liền phải nhìn xem là tối hôm qua tới ngoại thôn người nổi lên tâm, vẫn là người khác sai xử. Cụ thể tình huống chờ tới rồi trong từ đường lúc sau, liền đem tộc trưởng cùng tộc khác lão đậu mời đến đi. Người trong thôn cũng có thể đều gọi tới xem một chút, nhìn xem còn có hay không người biết chút cái gì. Nói uống một ngụm thủy, sau đó tiếp tục nói, đặc biệt là thẩm chính một nhà, là nhất định phải gọi tới hỏi cẩn thận. Là gan vì bọn họ, cư nhiên dám đem người ngoài hang hái thôn tới trộm đồ vật. Bọn họ hiện tại có thể như vậy làm, còn không biết về sau còn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Lần này nhất định phải cho bọn hắn đều ăn đủ giao hấn, bằng không về sau trong thôn lại có chút mặt khác kiếm tiền chiêu số, không phải còn phải thường xuyên lo lắng người trong thôn lại sẽ đem tin tức lộ ra đi, thậm chí lại làm xuất hiện ở như vậy sự tới. Lần này là bởi vì nhà các ngươi tiểu tâm mới không có thật sự làm cho bọn họ đắc thủ, bằng không kia mới kêu đại sự. Nói xong liền cùng thẩm đại như cùng nhau từ nhà chính đi ra ngoài. Bọn họ đi đến sân, liền phát hiện cửa đã vây quanh hảo chút thôn dân, đều ở bên ngoài nhìn xung quanh. Thôn trưởng thấy bọn họ như vậy, liền cao giọng nói, đều đừng ở chỗ này lợi, chạy nhanh đi từ đường đi. Toàn thôn người đều phải đi. Quá khứ thời điểm gặp được không biết người thuận tiện thông chi một chút ta. Đang ở vây xem thôn dân nghe nói muốn đi từ đường, liền biết có đại sự xảy ra. Liền đều lập tức tản ra, mọi người đều từng người về nhà thông chi tin tức này. Thôn trưởng cũng là người đi thông chi tộc trưởng cùng tộc khác lão. Còn làm tiểu nhi tử gõ la thông chi toàn thôn người. thẩm đại như bọn họ cũng áp này hai cái tiểu tập cùng đi thẩm ra từ đường. Chờ bọn họ đến thời điểm, từ đường bên ngoài đã tới rất nhiều thôn dân. Thôn trưởng chuẩn bị trước tiên ở trong từ đường thẩm vấn thẩm phong. Trước đêm sự tình biết rõ ràng. Cái kia ngoại thôn người khẳng định là không thể tiến vào từ đường, khiến cho mấy cái hán tử ở bên ngoài trông coi. Thôn dân tới không sai biệt lắm, tộc trưởng còn chưa tới, mặt khác vài vị tộc lão ra còn không có tới. Khẳng định là quá sớm điểm, tộc trưởng bọn họ tuổi đều khá lớn, sẽ không như vậy dậy sớm tới. Đang đợi chờ tộc trưởng bọn họ này đoạn canh giờ, các thôn dân đều ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Đại đa số cũng không biết, sớm như vậy bị gọi vào từ đường tới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự. Số ít nghe thấy được điểm tiếng gió người, liền bắt đầu nói cho người khác tình huống. Sau đó, càng truyền càng thái quá. Tiểu Ngư Nhi đứng ở thôn dân trung gian, nghe bọn họ nghị luận nội dung. Thật sự không sai biệt lắm nhịn không được cười ra tới. Đào ca Nhi cũng cùng hắn A Phụ, A Cha cùng nhau tới. Hắn vừa thấy đến bó cái kia ngoại thôn người, liền biết là chuyện như thế nào. Liên cùng hắn A Cha nhỏ giọng nói một chút. Hắn ngày hôm qua về nhà lúc sau. Cũng đem ở Tiểu Ngư Nhi cửa nhà gặp được sự tình cho hắn A cha nói. Hắn A cha lo lắng hắn, sau lại liền không chuẩn hắn lại đi tìm Tiểu Ngư Nhi. Nói chờ sự tình biết rõ ràng lại đi, hiện tại đi cũng giúp không được vội. Trước 50 tao ngộ cực phẩm. Tiểu Ngư Nhi thấy đảo ca nhi bọn họ cũng tới, liền chiều đảo ca nhi vầy vây tay. đào ca nhi thấy được, liền cùng A cha nói một tiếng. Sau đó đi tới Tiểu Ngư Nhi bên người. Vừa lại đây, liền vội vàng hỏi Tiểu Ngư Nhi. Tối hôm qua thật đúng là có người đi vào nhà ngươi trộm đồ vật ta. Tiểu ngư nhi trả lời hắn nói, đúng vậy đâu. Tối hôm qua liền cảm thấy bọn họ khả năng sẽ đến, thật đúng là tới. Bởi vì tròn tròn vẫn luôn thủ sân, bọn họ tiến sân đã bị tròn tròn phát hiện. Mặt sau chính là bị ta a phụ bọn họ cùng nhau bắt lấy. Vừa rồi chúng ta áp đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng nói muốn đem tộc trưởng còn có tộc lao nhóm đều mời đến cùng nhau thẩm vấn. Cho nên liền đều tới từ đường. Còn làm thông chi toàn thôn người. Nói liền tới gần đào ca nhi bên hai, nhỏ giọng nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy một cái ngoại thôn người, không thể liền bởi vì ta ra trong khoảng thời gian này tránh về điểm này tiền bạc liền tới trộm đi. Khả năng chính yếu chính là tưởng trộm được nhà của chúng ta mức phối phương. Ở đi thôn trưởng trên đường, ta nhắc nhở A Phụ. A Phụ khẳng định đã cùng thôn trưởng nói qua, cho nên mới sẽ quyết định tới từ đường thẩm vấn. Đào ca nhi nghe được giật mình, liền nói, đúng vậy. Nghe ngươi như vậy vừa nói thật đúng là nói được không? Nghe nói cảnh vinh tiểu lầu mức bán thật sự quý đâu, khẳng định có người sẽ chú ý tới thứ này có bao nhiêu kiếm tiền. Còn hảo đem người cấp bắt được, bằng không làm cho bọn họ đắc thủ nói liền thảm. Tiểu ngư nhi cười cùng hắn nói, đúng vậy. Lần này có thể bắt được hai người kia, còn phải ít nhiều người đâu. Nếu không phải ngươi gặp được có người ở nhà ta viện môn khẩu nhìn xung quanh, nhà của chúng ta cũng liền sẽ không biết có người sẽ đánh nhà của chúng ta chú ý hơn nữa gần nhất đều là xuống đất đi làm việc, buổi tối đều cảm giác rất mệt. Mọi người đều ngủ đến trầm, một chút nhỏ giọng vang khẳng định là nghe không được. Tối hôm qua vẫn là trước tiên làm tròn tròn các đêm, mới vừa lúc bắt được người. Người trong nhà đều là bị tròn tròn tiếng kêu cấp náo tỉnh. Thật sự, ta nhà của chúng ta đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Ta Acha cha còn nói, chờ trong đất sống vội đến không sai biệt lắm lúc sau, muốn thỉnh các ngươi một nhà đều tới nhà của chúng ta làm khách đâu. Đào ca nhi chạy nhanh nói, này có cái gì a? Cái loại này dưới tình huống, mặc kệ là ai đều sẽ chú ý đi. Ta cũng không có giúp được cái gì, thỉnh ăn cơm liền thôi bỏ đi. Ta cùng a cha còn thường xuyên ở nhà ngươi ăn đâu. Tiểu ngư nhi cùng hắn nói, cũng không riêng gì bởi vì lần này sự tình đi. Nhà của chúng ta gần nhất không phải mua một ngọn núi lầu sao. Hợp với dưới chân núi một mảnh thổ địa cũng mua. Trong nhà chuẩn bị ở trên núi loại cây ăn quả, chân núi cũng muốn kiến ký tốt xá. Về sau liền đem trái cây từ trên núi vận xuống dưới, sau đó liền ở chân núi ra công thành quả bô. Năm trước thời điểm, khẳng định muốn đem ký túc xá xây lên tới. Hơn nữa sang năm đầu xuân liền phải loại cây ăn quả, sơn tuy rằng là núi hoang, nhưng là cũng sẽ có chút cỏ dại, tiểu bùi cây gì đó. Này đó cũng rất ít muốn thanh trừ sạch sẽ. Đến lúc đó nhiều như vậy việc, nhà của chúng ta điểm này người khẳng định là đuổi bất qua tới. Nhà của chúng ta sẽ trước hết mời một ít thôn dân tới hỗ trợ. Tiểu ngư nhi nghỉ ngơi nghỉ, lại tiếp tục cùng hắn nói, đến lúc đó, nhà ngươi A Phụ liền không cần đi trong trấn tìm sống làm. Liên tới nhà ta hỗ trợ, khẳng định tiền bạc cũng không phải ít. Ta A cha bọn họ là còn muốn cùng ngươi A phụ nói nói cái này tình huống, hơn nữa lần này ngươi giúp nhà của chúng ta sự tình. Liên quyết định thỉnh các ngươi tới nay tới ăn cơm, ngồi xuống trò chuyện. Ngươi trở về cùng ngươi A cha bọn họ nói một tiếng đi. Ta nghĩ ta A phụ khẳng định cũng sẽ nói cho ngươi A phụ. Đào ca nhi nghe hắn nói như vậy, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn A phụ thường xuyên ở nông nhàn thời điểm, đi trong trấn tìm sống làm. Tuy rằng có thể tránh điểm tiên bạc, nhưng là việc đều thực vất vả. Hắn Kỳ thật rất lo lắng a phụ thân thể. Hiện tại nghe Tiểu Ngư Nhi nói, nhà bọn họ lập tức liền phải thỉnh người làm rút. Hắn là phi thường vui vẻ. Tiểu Ngư Nhi ra xem tình huống về sau cũng sẽ thường xuyên thỉnh người. Hơn nữa chờ sang năm bắt đầu loại cây ăn quả, cũng là yêu cầu người. Chờ trái cây thành thục lúc sau, vậy càng nhiều địa phương yêu cầu thỉnh người. Như vậy cũng hảo, hắn a phụ liền có thể thường xuyên ở nhà ở. Bọn họ đang nói chuyện đâu? Liền nhìn đến các thôn dân bắt đầu an tinh xuống dưới. Tiểu ngư nhi cùng đào ca nhi cũng dừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó, phát giác là tộc trưởng cùng vài vị tộc lao cùng nhau tới rồi. Thôn trưởng nhìn đến tộc trưởng bọn họ cũng tới rồi, liền mang theo thẩm đại như qua đi nghênh đón bọn họ. Tộc trưởng ở tới trên đường đã nghe thẩm ninh nói đại khái tình huống. Hiện tại liền hỏi thôn trưởng, các thôn dân đều tới sao? Còn có hay không không biết tin tức? Không có tới liền đi thúc giục thúc giục. Thôn trưởng nghe xong liền đại khái nhìn một vòng vây quanh bọn họ thôn dân. Sau đó phát hiện, thẩm phong ra người cư nhiên còn không có tới. Liền chạy nhanh hỏi đi thông chi người, sao lại thế này? Không có thông chi đến thẩm chính cùng thôi mẫn sao? Như thế nào còn không có tới? Kia bị phái đi thông chi thẩm chính ra chính là thôn trưởng ra cháu trai, gọi là thẩm toàn. Thẩm toàn nghe được đại bá hỏi hắn, liền chạy nhanh trả lời nói, ta đi thông chi đến A. Ta đi thời điểm chỉ nhìn thấy thẩm chính cùng lệ ca nhi rời giường. Liên đem sự tình cùng thẩm chính nói, muốn cho bọn họ người một nhà đều lại đây từ đường. Thẩm chính lúc ấy đồng ý, ta mới trở về. Thôn trưởng nghe xong liền cảm thấy kỳ quái. Lấy thẩm chính tính tình, nhìn thấy thẩm toàn đi thông chi hắn. Khẳng định có thể nghĩ đến là thôn trưởng làm đi. Nói như vậy thẩm chính khẳng định sẽ lập tức lại đây. Nhưng là, hiện tại đều qua đi lâu như vậy, nhà bọn họ còn không có người tới. Thôn trưởng đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến thẩm toàn giống như còn có chuyện nói. Liên cung hắn nói, toàn tử, ngươi còn có cái gì tình hướng hết chỗ chê. Chạy nhanh nói, hiện tại chính là bao gồm tộc trưởng ở bên trong toàn thôn người đều chờ đâu. Thầm toàn thấy đại gia nghe xong thôn trưởng nói, đều động tác nhất trí hướng hắn nơi này nhìn qua, liền có chút khẩn trương. Hắn nuốt nuốt nước miếng, mới nói, ta mới vừa đi ra thẩm chính nhà bọn họ môn thời điểm, giống như nghe thấy được thôi mận thanh âm. Hẳn là thẩm chính đi cùng thôi Mẫn nói, sau đó thôi mận ở la lối khóc lóc đâu. Ta nghĩ ta chỉ là nghe thấy thanh âm, không có tận mắt nhìn thấy đến. Cho nên vừa rồi liền không có nói. Thôn trưởng nghe xong, liền nói, ngươi làm được thực hảo. Xem ra lại là cái này thôi mẫn làm chuyện xấu. Chính là lại chờ đợi cũng không được a. Nói liền đi xem tộc trưởng. Tộc trưởng nói, chờ một chút đi. Thậm chính ta còn là tương đối hiểu biết, mặc kệ thôi mẫn như thế nào nháo, hắn khẳng định sẽ mang theo bọn họ tới. Nói liền ở ghế trên ngồi xuống. Những người khác nghe thấy tộc trưởng nói chờ, vậy chờ đi. Đại gia một lát liền lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đại đa số đều là nói thôi mẫn người này. Cứ như vậy đợi mông nghị trong chốc lát, liền thấy thẩm chính một nhà rốt cuộc tới. Thôi mẫn một đường còn hùng hùng hổ hổ. Bọn họ đi đến từ đường cửa thời điểm, nhìn thấy trên cơ bản toàn thôn người đều ở lại còn có thấy tộc trưởng bọn họ đều chính nhìn bọn họ người một nhà đâu. Thôi mẫn lúc này cũng không dám lại loạn mắng, liền chạy nhanh thu thanh. Thẩm chính đã đi tới. Đối với tộc trưởng cùng thôn trưởng nói, chúng ta đã tới chậm. Thôn trưởng còn không biết hắn, khẳng định bị thôi mẫn một hồi càng quái, liền trì hoan canh giờ. Liền cung hắn nói, là đủ chậm. Đại gia liền chờ các ngươi người một nhà. Thậm chính nghe xong liền ngượng ngùng không có nói. Thấy hắn như vậy, tộc trưởng liền nói, cái gì đều đừng nói nữa, trước đem thẩm phong mang tiến từ đường đi hỏi rõ ràng tình huống đi. Cái kia ngoại thôn liền lưu người ở bên ngoài nhìn. Nói liền đi đầu đi vào từ đường. Thôn trưởng cùng vài vị tộc lão cũng bắt đầu mang theo những người khác chuẩn bị đi vào. Liên ở ngay lúc này, thôi mẫn nhìn đến con của hắn thẩm phong liền phải bị mang tiến từ đường. Liên lập tức không làm. Hắn biết nếu muốn ở trong từ đường giải quyết sự tình, đó chính là đại sự. Phạm sai lầm, bị nhắc tới từ đường tới người giống nhau đều sẽ bị thi trượng hình. Con của hắn thân thể không tính chắc địch, hắn mới từ tiểu liền cưng nhi tử. Hiện tại nhìn đến chính mình nhi tử liền phải bị đánh, khẳng định liền không làm. Thôi mẫn liền lập tức vào ra, ngăn ở thẩm phong phía trước. Không nghĩ là người đem thẩm phong mang đi vào. Còn la to nói, ta nhi tử lại không có làm chuyện gì, sao có thể tới rồi tiến từ đường nông nội a? Không nói rõ ràng, ta đã có thể không cho. Thôn trưởng thấy hắn như vậy là mâm mỹ, liền ra tiếng đem thẩm phong mang theo người ngoài vào thôn, tới trộm đạo thẩm đại như ra đồ vật tình huống đều lại cho hắn nói một lần. Còn đối thôi mẫn nói, này đó tình huống, ta tin tưởng thẩm toàn đi thông chi nhà các ngươi thời điểm. Đã liền nói một lần. Hơn nữa nhà ngươi thẩm phong lần này chính là bị thẩm đại như cả nhà bắt lấy. Ngay thường hắn trộm điểm vật nhỏ, người khác không có đương trường bắt lấy còn chưa tính. Chính là ngươi xem hắn hiện tại đang làm cái gì. Lá gan trở nên như vậy lớn. Cứ nhiên dám cùng ngoại thôn người liên hợp lại trộm chính mình người trong thôn đồ vật. Lao thôn trưởng thở hồn hền một hơi. Tiếp theo nói, càng không cần phải nói thẩm đại như ra cùng các ngươi thẩm chính ra họ chính là một cái thẩm đi. Đều là đồng dạng lao tổ tông đi. Ngươi dám nói không phải sao? Liên ở từ đường cửa, làm cho lao tổ tông mặt, ngươi dám nói sao? Ta biết ngươi không dám nói. Nói như vậy, ngươi cũng nhận đồng chúng ta đều là một cái gia tộc đi. Đều là người một nhà đi. Hắn thẩm phong đến tuột cùng là nghĩ như thế nào đâu, các ngươi lại như thế nào giáo hắn? Cư nhiên sẽ làm ra loại này hại người mà chẳng rích ta sự tình. Nói xong liền nhìn thẩm chính, nói, thẩm chính, quản hảo nhà ngươi phu lang. Thẩm phong là khẳng định muốn mang tiến trong từ đường thẩm vấn. Thôi mẫn bị thôn trưởng giống lên một hồi sau, liền không có mở miệng. Chỉ là hắn vẫn là ngăn ở thẩm phong phía trước, không cho bọn họ đi vào. Thằng đến thẩm chính nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, đi qua đi dùng mạnh mẽ mới đem hắn kéo ra. Sau đó, đại gia mới có thể thuận lợi vào từ đường đại môn. Thẩm gia thôn thôn dân đại bộ phận đều đi theo đi vào. Trong từ đường mặt đại sảnh khi rất lớn. Bởi vì thẩm gia trong thôn, trừ bỏ số ít mấy nhà mặt sau rời tiến vào họ khác người ở ngoài, mặt khác đều là họ thẩm ở ngày hội thời điểm có cái gì hoạt động hiến tế gì đó đều sẽ tới từ đường tiến hành cho nên từ đường liền cố ý tu đến khá lớn trước 51 thẩm vấn thẩm phong mọi người đều vào từ đường lúc sau tộc trưởng liền mang theo một chúng thẩm họ người trước đã lệ tổ tiên sau đó tộc trưởng mang theo tộc lão nhóm ngồi xuống thẩm phong liền quỳ gối tổ tông bài vị trước những người khác đều là đứng ở bên cạnh tộc trưởng trước mở miệng thẩm phong ngươi đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần không thể có điều dâu dím bằng không sẽ phạt đến càng trọng. Từ các ngươi khi nào nổi lên nghĩ thầm đi Thẩm Đại ngưu gia trộm đồ vật bắt đầu nói. Thẩm Phong bị bắt lúc sau, vẫn luôn đều thực trầm mặc. Hiện tại nghe được tộc trưởng hỏi chuyện, liền đem hắn biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai sự tình là cái dạng này, ngay từ đầu thời điểm, hắn là nghe được gã cha ở nhà nói, Thẩm Đại ngưu gia gần nhất bán mức cùng rau dưa khẳng định tránh đến rất nhiều tiền bạc. Bởi vì hắn ở thôn đầu thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến dùng xe ngựa kéo một xe lớn đồ vật trở về. Mua láo nhiều đồ vật. Hơn nữa nghe nói trong chấn tiểu lầu bán mức giá không thấp đâu. Khẳng định thẩm đại ngưu ra bán giới cũng không phải ít. Lúc ấy nghe một chút cũng đã vượt qua, nhiều nhất liền cảm thắn một chút thẩm đại nưu ra thật sự kiếm tiền. Sau đó như vậy đã vượt qua mấy ngày, hắn cũng không có nghĩ đi trộm gì đó. Chỉ là mấy ngày hôm trước hắn đi ông ngoại ra đái mấy ngày. Ở nhà ông ngoại cái kêu kêu điển thượng thôn trong thôn, hắn lại mấy cái chơi đến còn tính tốt hồ bằng cầu hưu. Ở bên nhau ăn cơm uống rượu thời điểm. Người nọ liền thuận tiện nói lên chấn trên cảnh Vinh tiểu lầu bán mức. Chủ yếu là cảm thán quá quý, bọn họ tưởng nếm thử mới mẹ đều không có tiền bạc mua. Sau đó lại hỏi Thẩm Phong hắn ăn qua không có. Thẩm Phong đương nhiên là không có ăn qua, bởi vì mua nói rõ ràng không có tiền bạc. Hơn nữa nhà bọn họ cùng Thẩm đại nưu gia cũng không có gì giao tình, khẳng định cũng sẽ không đưa cho nhà bọn họ ăn. Thẩm Phong lúc ấy uống đến có điểm phía trên, nói nói liền đem hắn á tra lời nói đều rũ ra tới. Người nọ ngay từ đầu là chỉ biết Cảnh vinh tiểu lầu mức là đến thẩm gia thôn tiến hóa. Mặt khác bọn họ còn không biết cụ thể là nào một nhà làm được. Nay không, mấy khẩu rượu liền đem thẩm phong miệng mở ra. Thẩm phong nói mặt sau người nọ còn cụ thể hỏi thẩm đại nưu ra cụ thể là đang ở nơi nào, lại còn có đem thẩm đại nưu ra tình huống khác đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần. Cái gì chung quanh cùng nhà khác cách khá xa không xa à, còn có trong nhà đều có mấy khẩu người à, thường xuyên khi nào ở nhà, trong nhà có không có nuôi chó gì đó đều hỏi cái rõ ràng. Lúc ấy Thẩm Phong không có cảm thấy có cái gì, cũng đừng người hỏi cái gì hắn liền đều kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Tới rồi cuối cùng, Thẩm Phong liền hoàn toàn say chết đi qua. Chờ hắn ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, nhớ lại đầu một ngày buổi tối Lý Cường cùng Lưu Phi hỏi hắn những lời này đó, liền cảm thấy không đúng rồi. Hắn biết khẳng định là Lý Cường bọn họ biết mức bán quý, liền nổi lên tâm tư. Hắn cảm thấy nếu đã nói ra đi, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngày thường thường xuyên nghe hắn A Cha nói Thẩm Đại Ngưu ra sự tình. Nghe nhiều khẳng định là sẽ có điểm ghen ghét. Hắn nghĩ nghĩ sau, liền quyết định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, gia nhập Lý Cường bọn họ. Nếu đắc thủ, thế nào cũng có thể phân đến giờ chỗ tốt. Thẩm phong lúc ấy liền từ ông ngoại ra đi ra ngoài, trực tiếp đi tìm Lý Cường. Lý Cường cùng Lưu Phi là anh em bà con, ngày thường làm gì sự tình trên cơ bản đều là cùng nhau hành động. Bất quá bọn họ trung gian, có thể làm chủ người là Lý Cường. Hôm nay bắt lấy một người khác chính là Lý Cường. Nói thẩm phong cùng ngày đi tìm Lý Cường, sau đó nói hắn cũng muốn gia nhập. Nếu không đồng ý nói, hắn liền sẽ đi tố giác bọn họ. Lý Cường nghĩ thêm một cái người thành công cơ hội cũng đại điểm. Hơn nữa thẩm phong càng so hắn nhóm càng quen thuộc thẩm gia thôn tình huống, đến lúc đó động thủ liền phương tiện nhiều. Cứ như vậy bọn họ liền đem việc này cấp quyết định xuống dưới. Sau lại bọn họ lại chạm chán thương lượng vài lần, tuy rằng có thẩm phong nói thẩm đại ngưu ra tình huống. Nhưng là Lý Cường vẫn là không lớn yên tâm. Hắn quyết định động thủ trước chính hắn tự mình thăm dò một lần tình huống. Thẩm Đại Nghiu nghe đến đó thời điểm, liền tưởng, còn Hảo Lý Cường quyết định chính mình xem một lần, cho nên mới có ở Thẩm Đại Nghiu ra sân cửa, bị đào ca nhi đánh vỡ kia một màn. Nói cách khác trong nhà thật đúng là phát hiện không đến. Đến lúc đó, liền tính căn bản không có phối phương cái loại này đồ vật, đều là tiểu ngư nhi dạy cho đoàn người. Nhưng là tiền bạc hoặc là mặt khác đồ vật bị trộm cũng là đại sự. Nghĩ đến đây cũng là tương đối may mắn. Hán thu hồi tâm tư tiếp tục nghe Thẩm Phong nói phía dưới tình huống. Thẩm Phong nói đến Lý Cường tự mình tới điều nghiên địa hình lúc sau, bị người thấy được. Vốn dĩ nói vào lúc ban đêm liền không được động, sợ làm cho Thẩm Đại Ngưu ra cảnh giác. Nhưng là giống như bọn họ hai huynh đệ ở nơi đó tranh luận nói, hình như là ai yêu cầu bọn họ mau chóng bắt được. Nói đúng không nhiên nói bọn họ thiếu tiền đánh bạc liền chính mình còn, nếu không có tiền bạc còn lâu muốn đứt tay đứt chân gì đó. Bọn họ cũng là quá sợ hãi cho nên liền quyết định mạo hiểm đem qua liền động thủ. Đương nhiên kết quả mọi người đều thấy được. Không có thành công, trực tiếp bị bắt được. Lưu phi bởi vì là cuối cùng một cái trèo tường, nhưng thật ra chạy mất. Thẩm phong cùng Lý Cường liền thảm. Kỳ thật bị bắt lúc sau, Thẩm phong liền vẫn luôn đang hối hận. Hắn khi đó liền không nên đầu góc nóng lên yêu cầu gia nhập Lý Cường bọn họ. Không, không, tốt nhất hắn ngày đó căn bản là không có cùng Lý Cường bọn họ cùng nhau uống rượu thì tốt rồi. Hắn nếu không uống rượu, thanh tỉnh trạng thái, khẳng định cũng sẽ không như vậy, không cần suy nghĩ liền cái gì đều nói. Hắn cảm thấy về sau chính mình cũng không dám loạn uống say. Đến bây giờ liền trên cơ bản đem sự tình nói xong. Thẩm Phong đang nói trong quá trình, vài lần bị hắn A Cha đánh gãy. Tỷ Như, nói đến là nghe xong hắn A Cha bắt quái, mới đem thẩm đại nhưu ra tình huống hiểu biết đến như vậy rõ ràng thời điểm. Thôi mẫn liền chen vào nói nói, ta chính là tùy tiện nói nói, hơn nữa chính là ở nhà nói nói. Ngươi nhưng hảo, còn ra bên ngoài thôn nói Nói liền bắt đầu mắng thẩm phong. Thôn trưởng thấy hắn thật sự kỳ cục, liền uống ở hắn. Sau đó, chờ đến thẩm phong nói đến hắn yêu cầu gia nhập lý cường bọn họ. Hơn nữa ở treo tường đi vào thời điểm đã bị phát hiện, do đó bị trào. Mà cái kia lưu phi lại bởi vì đi ở cuối cùng, mà thuận lợi chạy trốn sự tình sau. Thôi mẫn lại bắt đầu mắng con của hắn ốc, nói hắn như thế nào liền sẽ không đi ở cuối cùng một cái, bằng không liền sẽ không bị bắt được. Mặt khác ở bên nghe các thôn dân. Nghe xong thôi mẫn nói lúc sau đều hết trô nói rồi. Tộc trưởng thấy thôi mẫn thật sự là kỳ cục, hơn nữa càng nói càng thái quá. Liên ra tiếng, đối hắn nói, cơm mồm, lại ở trong từ đường ồn ào thử xem xem. Người nhi tử thành như vậy, không đều là ngươi làm hại sao. Từ nhỏ liền không giáo hảo, hắn từ nhỏ đến lớn, trong thôn có nào một nhà không có bị hắn trộm quá đồ vật. Đại gia không biết sao. Là xem hắn cũng chỉ dám lấy điểm vật nhỏ liền đều tính, không đáng ra nháo ra tới. Nhưng các ngươi cũng đến có điểm tự mình hiểu lấy đi. Còn không ước thúc điểm, liền mặc kệ đi. Hiện tại không phải gặp phải sự sao. Còn thật lớn như không có đem hắn đưa vào nhà môn, bằng không ta xem ngươi đi nhà môn mắng đi thôi. Nói tới đây, tộc trưởng thở hồn hền một hơi tiếp tục nói, hơn nữa ngươi không có chuyện liền quản quản kia há mồm, đừng đông ra trường Tây gia đoạn sự tình gì đều có ngươi nói. Nhìn xem, này không phải ngươi thường xuyên bắt quái đến độ làm thẩm phong nhớ kỹ. Bằng không cũng sẽ không có sự tình phía sau. Thẩm chính cũng muốn hảo hảo quản quản nhà ngươi phu lang cùng nhi tử, không cần một ngày cũng chỉ biết xuống đất làm việc. Tộc trường lên tiếng, thôi mẫn cũng không dám nói cái gì nữa. Bị điểm danh thẩm chính cũng nghiêm túc đáp ứng rồi xuống dưới. Tộc trường tiếp theo nói, hiện tại sự tình cơ bản đều rõ ràng. Thẩm phong thân là thẩm gia thôn người, cư nhiên cấu kết người ngoài, đến thẩm đại nghiêu ra tới chống đạo. Niệm ở cũng không có đắc thủ, hơn nữa cũng không phải chủ mưu phân thượng, trừng phạt có thể từ nhẹ, nhưng là nhất định là muốn phạt. Bằng không cũng không có cách nào giống Thẩm Đại Ngưu ra công đạo, hơn nữa cũng khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Ta trước đem lời nói phóng nơi này, về sau Thẩm ra thôn, mặc kệ là ai, đều không thể đem trong thôn sự tình bắt được thôn ngoại nói. Đặc biệt là có quan hệ kiếm tiền đồ vật. Nói xong này đó, tộc trưởng lại bắt đầu nói, từ Thẩm Phong nói tình huống tới xem, Lý Cường cùng Lưu Phi còn đều không phải chủ mưu Phía sau bọn họ nhất định còn có người sai xử, bọn họ cũng chỉ bất quá là bị hiếp bức tiểu nhân vật chờ lát nữa đi ra ngoài tái thẩm thẩm lý cường hắn nếu là có thể làm chủ kia khẳng định biết là ai muốn bọn họ tới trộm đồ vật các ngươi mọi người xem đâu tộc trưởng trưng cầu hạ mấy cái tộc lão cùng thôn trưởng ý kiến người khác đều đồng ý tộc trưởng cách nói tộc trưởng lại đơn độc hỏi thẩm đại lưu một lần thẩm đại lưu cũng nói tộc trưởng nói không tồi tới rồi nơi này sự tình liền tố cáo một đoạn rơi xuống trong từ đường sự tình cũng chỉ dư lại cho thẩm phong xử phạt sự tình vậy như thế nào xử phạt thẩm phong Thôn trưởng trước đưa ra có thể cho hắn ở từ đường nghĩ lại một đêm, sau đó ngày mai hành trượng hình, trượng hình xem như thẩm gia gia tộc gia pháp. Chỉ là đến quyết định trượng hình số lượng thời điểm, hơn nửa ngày không có mở miệng thôi mẫn lại mở miệng. Hắn cảm thấy con của hắn nếu không có trộm được thứ gì, hơn nữa liền tộc trưởng đều nói hắn không phải chủ mưu, như vậy có thể hay không liền không cần phạt trượng hình. Liền tính muốn phạt cũng tận lực thiếu điểm. Nhưng là tộc trưởng suy sẽ đến, tưởng thông qua thẩm phong chuyện này, Kinh sợ một chút trong thôn mặt khác tâm tư lung lay người. Bọn họ cũng đều biết, ghen ghét thẩm đại nưu ra không phải chỉ có thôi mẫn cùng thẩm phong. Không lập tức làm cho bọn họ sợ hãi, về sau trong thôn nhà ai lại có điểm cái gì kiếm tiền phương pháp, không phải lại có rất nhiều người muốn đánh chủ ý thôn ngoại bọn họ quản không được, trong thôn nên quản hảo. Cho nên không phạt trượng hình khẳng định là không được, thiếu phạt nói liền có thể thương lượng. Cho nên, cuối cùng ở tộc trưởng cùng thôn trưởng, vài vị tộc lao thương lượng lúc sau. Lại cố ý lại một lần nghe xong thẩm đại lưu ý kiến. Mới đem thẩm phong trưởng hình số lượng cấp định ở 5 trưởng Chủ yếu là thẩm phong thân thể từ nhỏ liền không được tốt, cũng sợ đánh quá nhiều thật sự thương đến nơi nào cũng phiền thoái. Hơn nữa thẩm phong chính mình đã thực hối hận, tốc trưởng bọn họ hỏi chuyện cũng vẫn luôn phi thường phối hợp. Sự tình đều nói xong, đại gia liền đều chuẩn bị ra từ đường, đến bên ngoài chuẩn bị thẩm vấn lý cường. Đến nỗi thẩm phong, liền từ giờ trở đi liền ở tổ tông trước mặt quỷ nghĩ lại đi thôi. Trước 52 thẩm vấn Lý Cường, thẩm phong sự tình hạ màn lúc sau, đại gia liền đều ra từ đường. Chuẩn bị thẩm vấn cái kia ngoại thôn tới tiểu tặc Lý Cường. Lần này là thôn cùng thôn tri gian quan hệ, liền từ thôn trưởng mở miệng thẩm vấn. Tộc trưởng liền mang theo những người khác bàn quan. Lý Cường người này cũng là một cái đồ nhu nhược, lượng hắn như vậy sáng sớm thượng, vốn dĩ cũng đã hể hoài thật nhiều. Bởi vì không có trộm được đồ vật, hắn hiện tại còn muốn nhọc lòng chính mình nợ cờ bạc như thế nào còn đâu thật sự nếu không tưởng mặt khác biện pháp hắn đã có thể muốn thảm cho nên thôn trưởng vừa hỏi hắn liền chính mình triệt để đều nói ra nguyên lai like hắn cùng biểu đệ lưu phi luôn luôn thích đi trong trấn làm một ít trộm tiểu sở sự tình sau lại không biết như thế nào nhận thức đến mấy cái mặt khác thích đánh bạc người bởi vì tò mò đã bị xúa dục vào song bạc đi vào khẳng định là sẽ không có kết cục tốt vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể tiểu thắng mấy cái chờ bọn họ tiếp tục tăng lớn lợi thế thời điểm liền vẫn luôn bắt đầu thua Thua đến mặt sau, không có tiền bạc, liền ở xong bạc bắt đầu mượn tới đương tiền đánh bạc. Đến mặt sau liền hoàn toàn rơi vào đi liền ra không được. Mấy ngày hôm trước thời điểm, xong bạc thúc giục nợ người hùng quản sự liền thông chi bọn họ. Nói dù sao bọn họ cũng không có tiền bạc còn nợ cờ bạc, hiện tại có một đơn việc muốn bọn họ đi làm. Nếu bọn họ hoàn thành, không chỉ có nợ cờ bạc không cần bọn họ còn, lại còn có sẻ mặt khác cho bọn hắn 50 lượng bạc. Lý Cường bọn họ vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó, bọn họ mới biết được cụ thể sự tình. Là muốn bọn họ đi thẩm gia thôn, tìm được bán mức cấp cảnh vinh tiểu lầu nhân ra. Sau đó nghĩ cách trộm được phối phương. Hơn nữa cái kia Hùng Quản sự còn biết, bọn họ ở thẩm gia thôn có nhận thức người. Liên bởi vì bọn họ tương đối phương tiện hỏi thăm tình huống, cho nên mới tuyển bọn họ đi làm chuyện này, những người khác còn không có cơ hội đâu. Lý Cường bọn họ đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Hùng Quản sự còn cho bọn hắn định rồi kỳ hạn Lý Cường thuyết minh thiên liền đến kỳ hạ Bọn họ vốn dĩ tưởng sớm một chút biết rõ ràng tình huống Sớm một chút động thủ Nhưng là gần nhất không phải vội sao Cho nên đã bị người trong nhà câu ở nhà hỗ trợ làm việc Liền trì hoan thời gian Thằng đến nghe nói thẩm phong tới hắn ông ngoại ra, Liền thật vất vả tìm cái thời gian ra tới Sau đó liền có chút say thẩm phong lời nói khách sáo sự tình Lý Cường mặt sau nói liền cùng thẩm phong nói cơ bản giống nhau Thôn trưởng nghe xong Lý Cường cách nói liên cảm thấy không biết là sòng bạc cái này hùng quản sự chính là chủ nưu đâu, vẫn là chủ nưu có khác một thân. Chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không phải bọn họ có thể làm đến rõ ràng. Cho nên mặt khác trước phóng phóng, liền trước hết nghĩ tưởng xử lý như thế nào cái này lý cường đi. Thôn trưởng Trinh được thẩm đại nưu ra đồng ý lúc sau, liền đem trọng tâm chuyển rời đến lý cường trên người tới. Đối với lý cường xử lý biện pháp, thông qua thôn trưởng cùng tộc trưởng cùng với mặt khác vài vị tộc lão cùng nhau thương lượng lúc sau liên quyết định làm người đi điền thượng thôn, thông chi lý cường người nhà còn có thôn trưởng lại đây. Trước nhìn xem chuyện này điền thượng thôn chuẩn bị xử lý như thế nào. Nếu xử lý đến thẩm gia thôn người cảm thấy không hài lòng, vậy đem người chế trụ không cho mang đi, thẳng đến thẩm gia thôn vừa lòng mới thôi. Quyết định lúc sau, thôn trưởng khiến cho tiểu nhi tử thẩm an hòa thẩm đại ngưu ăn xong cơm chưa sau, lại cùng đi điền thượng thôn thông chi. Trong thôn những người khác cũng liền đi về trước ăn cơm chưa, chớ nghe được là vang lên lại đến. Lý Cường khiến cho mấy người thay phiên trong giữ. Tiểu Ngư Nhi cũng đi theo trong nhà những người khác về nhà đi. A yêu đã đi về trước làm cơm trưa, hiện tại bọn họ về đến nhà hẳn là không sai biệt lắm là có thể ăn cơm. Đi trở về ra dọc theo đường đi, nhà bọn họ bởi vì cùng Đào Ca Nhi ra ở gần đây, liền cùng nhau đi trở về đi. Tiểu Ngư Nhi cũng cùng Đào Ca Nhi đi cùng một chỗ. Bọn họ biên đi tới, liền biên nhỏ giọng nói chuyện. Đào Ca Nhi liền cùng hắn nói, Tiểu Ngư Nhi. Ngươi nhìn đến thẩm phong ra đệ đệ lệ ca nhi không có. tiểu ngư nhi hồi ước một chút, sau đó lắc lắc đầu. Nói, ta trước kia không có gặp qua hắn. Hôm nay bọn họ cả nhà tới thời điểm, ta lực chú ý đều ở là to thôi mượn trên người. Cũng không có như thế nào chú ý xem những người khác. Hắn làm sao vậy? Không phải nghe nói nhà bọn họ lệ ca nhi tính không tồi người sao. Đào ca nhi liền nhìn chung quanh lúc sau, mới nhỏ giọng cùng hắn nói, lệ ca nhi người này ta đã thấy, người thực ôn nhu. Chính là ở nhà, bị hắn A cha cùng KKF tới quá lợi hại. Liên có vẻ là gan rất nhỏ, hơn nữa rất ít nói chuyện. Nói nghỉ ngơi nghỉ, tiếp theo nói, này đó đều không phải chính yếu, chủ yếu chính là, ta nghe nói hắn gần nhất cùng ngoại thôn một cái tiểu tử cặp với nhau. Hắn không phải ở nhà A cha.